Cựu lệ bình tĩnh mà đánh giá Hoắc thương lâm. Gia hỏa này khi thì ngồi ở trên sofa chơi bài, khi thì đứng dậy đi bong tàu hút thuốc, tuy rằng ra vẻ láo luyện lói đời, nhưng là cựu lệ nhìn ra được tới, hắn cũng là lần đầu tiên làm như vậy sự, khẩn trương đến không được. Hoắc thương lâm cùng cựu lệ nhìn nhau liếc mắt một cái, hắn đôi hắn dơ dơ lên ngôi. Hoắc thương lâm biết này, nam nhân đã xem thấu tâm tư của hắn, mà như vậy thấy rõ, làm hắn cảm thấy mạo phạm, đồng thời càng thêm làm hắn cực độ bất an. Bất quá. Hắn cũng không phải không có chuẩn bị chuẩn bị ở sau. Hoắc thương lâm một lần nữa ngồi trở lại trên sofa, mở ra laptop, sau đó đem máy tính đẩy đến cựu lệ trước mặt. Cựu lệ quét mắt màn hình máy tính, một lòng chỉ một thoáng căng thẳng. Màn hình nữ hải, an mặc hắn rộng thùng thình màu đen áo gió, đôi tay bị gắt gao buộc chặt ở ghế trên, ngoài miệng cũng bị băng vải phùng đến kín mít, chỉ là một đôi đen nhánh con người, kinh hoàng thất thố mà nhìn chầm chầm hắn. Cựu lệ nắm chặt nắm tay, tiến lên dương tay liền phải tấu nàng. Bị trung quanh mấy tên thủ hạ chất trụ, liều mạng giãy rủa, không thể động đậy. Người dám động nàng? Nếu ánh mắt có thể giết người nói, giờ phút này Hoắc Thương Lâm đã bị hắn bầm thây vạn đoạn. Hoắc Thương Lâm trong lòng cuối cùng là thoải mái rất nhiều, hắn liền không thích nhìn đến này nam nhân cười, hắn cười, Hoắc Thương Lâm liền đáy lòng tê dại. Yên tâm, chỉ là để ngươi vấp nhất, nếu ngươi đêm nay hảo hảo biểu hiện, chúng ta giao dịch thuận lợi, ta lập tức làm người thả nàng. Hoắc Thương Lâm đầu ngón tay vuốt ve màn hình nữ hài tử khuôn mặt hình dáng, nếu phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, ngươi chết phía trước, ta nhất định làm nàng chết trước ở ngươi trước mặt. Cựu lệ hô hấp dồn dập, nhìn màn hình nữ hải, tâm lập tức rối loạn. Nàng ánh mắt kinh hoàng thất thố, sợ hãi cực kỳ. Cựu lệ đem máy tính đoan đến chính mình trước mặt, ôn nhu chấn an nói, tỷ tỷ, sẽ không có việc gì, ngươi tin ta, sẽ không có việc gì. Khương Vũ miệng bị phong nói không ra lời, chỉ có thể lắc đầu, không được mà cho hắn máy mắt, làm hắn xem quần áo của mình. Trên người nàng xuyên chính là hắn trước kia lưu tại thư viện màu đen áo gió. Cử lệ không chế được chính mình cảm xúc, dùng ôn nhu tiếng nói, Ôn Nhu nói, "Đêm nay lúc sau, ta không bao giờ rời đi ngươi, hảo sao?" Nữ hài hốc mắt từng đỏ, dùng sức gật đầu. Kia hiện tại, Tỷ tỷ, tưởng tượng chính mình nằm ở ấm áp trong ổ chăn, tơ tầm chăn đơn tựa như lông chim khẽ vút làn da, ngươi nhắm hai mắt lại, thân thể thực chậm thực trầm, không được ngầm truy, buồn ngủ, chậm rãi rũ đi lên, tràn ngập đại não. Nữ hài nghe lời nhắm mắt lại, đồng thời mở một con mắt, chớp xem hắn. Cựu lệ tiếp tục nói, ngươi nghe được người khác hô hấp, nhưng không cần phải xen vào nó, bảo chi chính mình hô hấp, chậm rãi tiến vào cái kia thủy tinh, cầu giống nhau cảnh trong mơ thế giới. Lúc này, Hoắc Thương Lâm đánh cái thật dài mệt mỏi ngáp, cảm giác chính mình đều phải ngủ rồi, vì thế đi đến bong tàu đi lên hút thuốc tỉnh não. Cựu lệ nhìn hắn liếc mắt một cái. Cảnh sát binh chia làm hai đường, một đường từ tống dụ hòa dẫn người trực tiếp ra biển truy kích buôn lậu văn vật tăng thuyền. Một khác lộ từ Trần Nguồn mang đội, đi tới cựu lịch tâm lý phòng tư vấn. Đoạn Bắc nhìn đến cảnh sát đi vào tới, sợ tới mức thẳng run run. Trần Nguồn cảnh sát đối hắn thuyết minh sự tình trải qua, do hỏi hắn hay không biết gương vũ rơi xuống. Ta nhớ rõ nàng lúc ấy đem lệ ca thư thu hồi tới lúc sau, trực tiếp liền hồi khách sạn A, lúc ấy nàng còn thực tức giận, nói lại bị hắn chơi. Sau lại đâu? Sau lại nàng liền hồi khách sạn, còn đem lệ ca quần áo cũng mang về. Đoạn Bắc lo lắng hỏi, cảnh sát thúc thúc nàng sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Chúng ta hoài nghi nàng bị người bắt cóc. A, đoạn bác gấp đến độ không biết làm thế nào mới tốt. Xong rồi xong rồi. Ta đáp ứng quá lệ ca hảo hảo chiếu cố nàng. Như thế nào sẽ bị bắt cóc? Là người nào a? Ngươi lại hảo hảo ngấp lại. Nàng trở về thời điểm. Có hay không cái gì dị thường. Phía sau hay không theo cái gì xe. Nhớ rõ bảng số xe sao? Không có a. Ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Trận luôn cảnh sát thấy đoạn bác nơi này không hề manh mối. Không hề chậm trễ thời gian, chỉ có thể đi giao quản bộ môn điều lấy lưới trời hệ thống video, xem xét khương vũ từ trường học trở lại khách sạn một đường hành tung. Mà đúng lúc này, đoạn bác một phách chán, bừng tỉnh nói, a nàng lúc ấy cầm lệ ca quần áo a Cho nên, lệ ca bên trong quần áo, có một cái phòng suất quỹ mini GPS máy định vị. Trần nguồn cảnh sát biết miệng, hiện tại người trẻ tuổi, đều như vậy sẽ chơi sao. Đoạn bác chạy nhanh mở ra máy tính, tìm tòi phía trước máy định vị. Thức mau, Khương Vũ vị trí bị xác định xuống dưới, ở ngoại ô nào đó hẻo lánh tiểu khách sạn. 103, ánh mặt trời bát ngày song càng hợp nhất. Thức mau, cá mập hào ra đa kiểm tra đo lường nghi phát ra cảnh báo nhắc nhở, có không rõ con thuyền tiếp cận. Hoắc thương Lâm khẩn trương mà đứng ở mép thuyền bên cạnh, dùng đêm coi kính viễn vọng quan vọng biển rộng, mặt biển thượng có mấy con hải cảnh cano, cực dương tốc hướng bọn họ xử tới. Nơi này là lãnh hải biên giới, gặp được hải cảnh lên thuyền kiểm tra đây là chuyện thường hết thể đều ở hoắc thương lâm kế hoạch phạm vi bên trong. Hắn vô vô cựu lịch bả vai, nên ngươi biểu hiện. Cá mập hào ngừng lại, hai gã ăn mặc chế phục đêm tuần hải cảnh đang thuyền, do hỏi, đang làm gì? hoắc thương lâm chỉ chỉ đầu thuyền cần câu, cười nói, đi giếng dầu bên kia bắt cá. Hải cảnh dùng đèn tin chiếu chiếu hắn, thấy hắn ăn mặc bạch quần tây áo sơ mi, trang điểm rất là chú ý, xem ngươi không giống ngư dân, ngươi này thuyền, cũng không giống thuyền đánh cá. Ta chính là bắt cá người yêu thích Câu không lên cá cũng không quan hệ, đồ một nhà ca. Phía trước chính là vùng biển quốc tế, chạy xa như vậy tới câu cá. Đúng vậy, nghe nói vùng này có thể câu đến đại gia hỏa. Một hỏi một đáp, nhìn ra được tới Hoắc thương Lâm đã chuẩn bị tốt ứng đối sách lược. Hải cảnh cũng rõ ràng, thật là có không ít phú nhị đại công tử, thích dùng nhiều tiền ra viễn hải bắt cá, tuy rằng không chuyên nghiệp, nhưng cũng không trái pháp luật. Có ra biển cho phép chứ sao? Đương nhiên là có. Hoắc Thương Lâm lập tức làm thuyền trưởng đem cho phép chứng cầm lại đây, cấp hải cảnh kiểm tra. Hai vị hải cảnh tiểu ca nhìn không có gì vấn đề, nhưng vẫn là không có thả lỏng cảnh giác, lại hỏi, không ngại chúng ta kiểm tra một chút ngươi thuyền đi. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, tùy tiện kiểm tra. Hoắc Thương Lâm nói, cấp cự lệ đưa mắt ra hiệu, cự lệ đi theo hai vị hải cảnh, khắp nơi kiểm tra này, con diện tích không lớn bắt cá thuyền, bong tàu mặt trên không có gì vấn đề, chỉ là khoang đấy lại bị thược quá. Phía dưới là cái gì? Cử lệ dùng nhẹ nhàng tiếng nói trả lời, chỉ là một ít ven đường vớt cá, dùng đóng băng, nhưng khó tránh khỏi vẫn là có hương vị nhảy ra tới, cho nên khóa cửa khoang. Các ngươi ngửi được mùi tanh sao? Cá biển hương vị rất trọng. Một vị hải cảnh hít hít cái mũi, là có điểm mùi vị. Ngươi này cá có phải hay không phóng hỏng rồi, quá xấu đi. Một vị khác hải cảnh ở chóp mũi phất phất tay, xua tan vẫn đục không khí, thật ghê tởm. Thuyền viên nhóm hai mặt nhìn nhau, nội tâm đối cử lệ thật là quỷ phục không thôi. Cựu lệ nói, kia hai vị, còn muốn đi xuống xem sao. Này, thuyền viên vây quanh ở khoang đáy cửa, banh tiếng lòng, khẩn trương mà nhìn bọn họ, mồm năm miệng mới nói, không cần nhìn đi, đều ngửi được vị, phía dưới là một đống sũ ca. Chính là, không nhìn đi. Hai vị hải cảnh hai mặt nhìn nhau, nói, vẫn là muốn đi xuống nhìn xem. Rốt cuộc đã trễ thế này, nay một con thuyền lẻ loi thuyền đánh cá ở vùng biển quốc tế biên giới, rất khó không cho người hoài nghi. Có thể. Cửu Lệ quay đầu lại nhìn Hoắc Thương Lâm liếc mắt một cái, Hoắc Lão Bản, chìa khóa đâu? Hoắc Thương Lâm trong lòng mắng Cửu Lệ, rõ ràng hắn liền có thể ở bên ngoài khoang thuyền thu phục này hai người, còn muốn vào khoang đấy, hắn hóa nhưng đĩnh đạc bãi ở đằng kia. Cửa này vừa mở ra, toàn lòi. Cửu Lệ trầm giọng nói, Hoắc Lão Bản, nhà ta người còn chờ ta trở về, phiền vãi ngươi nắm chặt thời gian, sớm một chút kết thúc công việc. Hoắc Thương Lâm khẽ mắt rất nhỏ run rẩy, thông thả mà từ trong bao lấy ra chìa khóa. Nghĩ người thì không dùng nếu hắn đều đem Cửu Lệ mang lên thuyền, tự nhiên tin tưởng thực lực của hắn, Khương Vũ còn ở trên tay hắn, gia hỏa này không dám làm sàng làm bậy. Hoắc Thương Lâm đem chìa khóa ném cho Cửu Lệ, Cửu Lệ mở ra khoang đáy môn, sau đó nắm cái mũi, lão bản, nay cá không thể muốn đi, quá thanh hôi. Hai vị hải cảnh trên mặt cũng lộ ra buồn nôn biểu tình, phảng phất thật sự nghe thấy được mùi cá. Hoắc Thương Lâm dù sao là cái gì đều hỏi không nổi được, bán tín bán nghi mà theo đi vào. Cựu lệ mang theo hải cảnh đi tới khoang đế phòng, dùng đèn tin tìm chiếu chiếu dùng làm che dấu bao gạo, hảo gia hỏa, cái kia. Nhìn đến không có, ít nói 50 cân. Hải cảnh nhìn trước mắt mặt đồng theo đỉnh một góc, không ngừng 50 cân đi, ta xem đến có 70 cân. Lão bản, khối băng không đủ dùng A, ngươi xem đều hóa, khó trách như vậy sú. Hoắc thương lâm nhìn trước mặt hai vị lâm vào chiều sâu thôi miên hải cảnh, không thể tưởng tượng mà nhếch miệng. Nếu không phải hắn tự mình thử qua cựu lịch thôi miên tuyệt đối sẽ không nghĩ đến trên thế giới còn có như vậy thiên phương dạ đảm sự tình phát sinh văn vật cứ như vậy đỉnh đặc mà bãi ở hải cảnh trước mặt nhưng là bọn họ lâm vào cựu lệ thôi miên trung, đem trước mặt bao gạo cùng văn vật toàn xem thành cá chết là tôm còn cần vào xem sao cựu lệ bắp mũi ôm ôm mà dò hỏi hải cảnh nhóm cao mày chạy nhanh rời đi hiện trường thượng bông tàu từng ngụm từng ngụm mà hô hấp mới mẻ không khí không nhìn không có gì vấn đề các ngươi cẩn thận một chút không cần ra lãnh hải đã biết. Hoắc Thương Lâm cười nịnh nọt, đưa hai vị hải cảnh thượng cano. mắt thấy cano biến mất ở mênh mang trong bóng đêm, một thuyền người đều nhẹ nhàng thở ra. Hoắc Thương Lâm một lần nữa trở lại phòng không chế, nhìn ra đa máy giả quét thượng càng lúc càng xa con thuyền, chung quanh lại không một vật. còn có bao nhiêu lâu xử nhập vùng biển quốc tế, 20 trong biển, gia tốc đi tới. dạng sáng thời gian, mênh mông vô bờ đen nhánh hải vực, thuyền phía đông nam hướng xuất hiện cột buồm đèn pha, hẳn là chính là tiến đến giao dịch con thuyền. Sống lại hào. hoắc thương lâm nhìn mắt bình tĩnh ra đa máy ra quét, có chút kỳ quái, hỏi thuyền trưởng nói, nó không có tiến vào ra đa theo dõi phạm vi. Không đúng a, như vậy gần khoảng cách, ra đa hẳn là đã sớm dò xét ra tới. Thuyền trưởng nhíu mày, ta còn kỳ quái đâu, thời gian dài như vậy, liền cái quỷ ảnh đều không có, ra đa hay là hỏng rồi đi. Nhưng mà, thuyền trưởng vừa dứt lời, sống lại hào phảng phất là đã nhận ra nguy hiểm tiến đến, đồng nhiên thay đổi đầu thuyền, bắt đầu tốc độ cao nhất đi tới xử lý cá mập hào. Sao lại thế này? Bọn họ chạy cái gì? Hoắc, hoắc tổng, ngươi xem. Thuyền trưởng chỉ vào ra đa máy giả quét, trên màn hình đống nhiên biểu hiện, chung quanh lại có mười mấy con không rõ con thuyền. Này đó con thuyền trong nháy mắt tới gần sống lại hào cùng cá mập hào, trình vây quanh su thế, chiều bọn họ xử gần. Phanh. Một cái vang chỉ lúc sau, hoắc thương lâm hốn đột đầu óc đống nhiên tỉnh táo lại. Không biết khi nào, Hắn không ngờ lại vô ý thức mà rơi vào cự lệ thôi miên trùng, hoàn toàn không có nhận thấy được da đa dị thường. Không chỉ có là hắn, trên thuyền tất cả mọi người bị thôi miên, bị hắn đùa bỡn với vô tay. Lúc này, nguyên bản đen nhánh hải vực chợt sáng rồ lên, khoảng cách bọn họ gần nhất một con thuyền tàu chiến mở ra cao ngói đèn tín hiệu, nháy mắt ánh mặt trời đại lượng. Súng lại hào cùng cá mập hào chung quanh, che kín mười mấy con tàu chiến con thuyền, đưa bọn họ bao quanh vây quanh. Nơi này là Trung Quốc hải cảnh, các ngươi đã bị vây quanh từ bỏ vô vị chống cự, tước vũ khí đầu hàng. Nơi này là Trung Quốc hải cảnh, các ngươi đã bị vây quanh. Từ bỏ vô vị chống cự, tước vũ khí đầu hàng. Loa bắt đầu tuần hoàn truyền phát tin một đoạn này khẳng khen hữu lực chiêu hàng tử, hoàn toàn chọc giận Hoắc Thương Lâm, hắn bổ nhào vào phòng nghỉ, hướng về phía màn hình máy tính hô to, giết nữ nhân kia, giết nàng. Màn hình máy tính Khương Vũ tiểu tùy mặt, nháy mắt cắt thành trần lôn cảnh sát mặt, Hoắc Thương Lâm, tội của ngươi chúng ta đã toàn bộ nắm giữ, hiện tại buông chống cự lập tức đầu hàng, tranh thủ to rộng xử lý. Ta đi mẹ ngươi. hoắc thương lâm táo bạo mà đẩy ra máy tính, quay đầu từ trong bao lấy ra súng lục chống lại cựu lệ chán, chốt bảo hiểm lôi kéo, vương bắt đảng, lao tử giết ngươi. cựu lệ khoe miệng nhàn nhạt mà dương lên, đối hoắc thương lâm uy hiếp không hề sợ hãi. hắn vốn chính là người sắp chết, ở rất dài một đoạn thời gian tồn tại, mới làm hắn sợ hãi. hoắc thương lâm thấy thương uy hiếp không được cựu lệ, càng thêm táo bạo lên, thương bính nện ở hắn bụng đem hắn đánh đến công hạ eo. Nhưng mà, hắn khẽ miệng như cũ treo lạnh lùng ý cười. Như nhau nhiều năm trước kia chàng bạo lực học đường, hoắc thành phát điên giống nhau hầu đả hắn, mà hắn tựa như dê con, vô lực đánh trả, chỉ có thể báo chi lấy cười giữ tận. Nhưng hắn cười tới rồi cuối cùng. Nhìn đến cựu lệ phát ra tà khí tươi cười, Hoắc Thương Lâm đầu gốc càng thêm hoa mắt ủ thai, giận không thể áp. Đúng lúc này, phanh một tiếng, trên bầu trời vang lên một thương. Tống dụ hòa đã nhắm ngay Hoắc Thương Lâm. Chỉ cần hắn dám thương tổn cựu lệ, hắn quyết sẽ không nương tay. Ngắn ngủi vài phút, hải cảnh đã bước lên cá mập hào cùng sống lại hào, thực mau liền chế phục trên thuyền thuyền viên, chỉ còn Hoắc Thương Lâm một người, đứng ở cá mập hào bong tàu đầu thuyền. Loa vang lên nói năng có khí phách chiêu hàng, Hoắc Thương Lâm, ngươi đã bị vây quanh hiểu rõ, từ bỏ vô vị chống cự, lập tức đầu hàng. Hoắc Thương Lâm hung tận mà trừng mắt trên thuyền hải cảnh cùng hình cảnh, bỗng nhiên kéo ra quần áo của mình. Nhìn đến hắn trên eo vẩn quanh một vòng đồ vật lúc sau, Cựu lệ trên mặt tươi cười dần dần biến mất, tất cả mọi người bị chấn trụ. Hắn trên eo vờn quanh chính là tiến sĩ 34 thuốc nổ, uy lực đủ để đem chỉnh con thuyền oanh trời cao, càng miễn bản khoang đế những cái đó chân quý văn vật. Xem ra, hắn đã sớm đã chuẩn bị tốt một khi hành động thất bại, ngọc nát đá tan. Các ngươi đều cho ta lui về. Hoắc thương lâm tựa như bị buộc nhập tuyệt cảnh sói đói, phát điên dường như bắt đầu điên cuồng gào thét, lan. Bằng không ta đem các ngươi đều nổ bay. Màu cút. Hải cảnh nhóm hai mặt nhìn nhau, nhìn phía chỉ huy đội trưởng Phương Bình. Phương Bình trầm giọng nói: Bảo Hộ Văn vật, tạm thời lui thuyền. Vì thế đã lên thuyền Hải cảnh nhóm về tới cano thượng, mà Tống Dụ Hòa chú ý tới, Cựu lệ giống như cũng không có rời đi. Hán Tâm khẩn lên, hướng Cựu lệ hô: Cựu lệ, ngươi cũng rời thuyền. Hoắc Thương Lâm muốn dĩ chuẩn bị tiến vào phòng điều khiển khai thuyền rời đi, thấy Cựu lệ đứng ở mép thuyền biên, phẫn hận mà hô: Hán lưu lại. Cựu lệ đương nhiên sẽ không rời đi. Hắn không có khả năng tùy ý hoác thương lâm trở này một thuyền văn vật sử nhập vùng biển quốc tế cùng ái quốc cùng ý thức trách nhiệm không quan hệ, hắn định viễn sẽ không quên tống dụ hòa đối hắn nói qua kia phiên lời nói. Quang minh chính đại, băng thẳng trở lại bên người nàng. Đây là hắn cuối cùng cứu rỗi. Tống dụ hòa là thật sự nóng nảy, đoạt quá loa hô lớn, làm kiều lệ rời thuyền, chúng ta có thể thối lui. Hoác thương lâm một bàn tay cầm dẫn châm dụng cụ chốt mở, một cái tay khác thủ săn qua xuống, chỉ vào kiều lệ đầu, táo bạo mà hô. Hôm nay vô luận như thế nào, ngươi đều chỉ có đường chết một cái, hoặc là chúng ta đồng quy vô tận, hoặc là thuyền tới rồi Thái Lan, ta giết ngươi. Mặc kệ như thế nào, ngươi đều cần thiết chết. Cưu lệ khỏe miệng tràn ra một mạt nhẹ nhàng ý cười, kéo dài quá điệu, đối hắn nói, ngươi giết không được ta. Vì cái gì? Không sợ đây là thôi miên sao? Hoắc thương lâm sắc mặt hơi trầm xuống, hiển nhiên có chút luống cuống, đây là thôi miên. Không, không có khả năng, chuyện này không có khả năng là thôi miên. Bằng không, hiện tại dẫn châm thử xem. hoắc thương lâm cầm dẫn châm chốt mở tay hơi hơi dùng mình, hắn chân chờ, hồn nhiên bất giác hắn phía sau, tống dụ hòa mang theo một đội người, thừa treo thuyền lặng yên không một tiếng động mà đến gần rồi cá mập hào. Ta không có khả năng lại bị ngươi thôi miên. Ta đã tỉnh lại. Ta có thể làm ngươi nhìn không thấy ra đa thượng tới gần con thuyền. Đồng dạng, ta cũng có thể làm ngươi tin là thật thế giới biến thành phế tích. Cựu lệ như cũ tùy ý mà cười, có lẽ, ngươi căn bản không có lên thuyền. Có lẽ ở ngươi nhìn thấy ta ngày đầu tiên, cũng đã lâm vào ta vì ngươi tỉ mỉ chuẩn bị nói dối. Hoắc thương lâm dùng sức lắc đầu, không có khả năng. Này! Chuyện này không có khả năng. Tại sao lại như vậy, ta đã lên thuyền, ta liền ở trên biển A. Ở thôi miên trong thế giới, liền người ký ức đều có khả năng bị bóp méo. ngươi còn cảm thấy chuyện này không có khả năng sao. Hành A, ta đây liền dùng ngươi tới làm thực nghiệm. Hoắc thương lâm dùng thương chỉ vào cựu lệ, đồng nhiên khấu động có súng. Phanh. Một tiếng trầm vang, viên đạn đánh trúng cựu lịch tả cảng chân đầu gối. Nhưng mà, lệnh hoác thương lâm kinh dị chính là, cựu lệ trên mặt vẫn cứ treo thong rong ý cười, thế nhưng cũng chưa hề đụng tới. Chút nào không cảm giác được đầu gối bị đánh nát đau nhức. Hán phản phất không phải người, mà là đến từ địa ngục xứ giả. Trong thế giới hiện thực, không có người sẽ ở bị viên đạn đánh trúng lúc sau, như cũ bảo trì như vậy bình tĩnh mỉm cười, hắn giống như chút nào không cảm giác được đau đớn. Hắn nghĩ đến đêm đó dùng đấu xung chung cửu lệ trái tim, hắn cũng lạ như thế này cười. Chẳng lẽ, này hết thể đều là giả? Không, chuyện này không có khả năng. Hoắc thương lâm lấy thương tay run rảy lên, khó có thể tin mà lắc đầu, ta không có khả năng bị thôi miên, đây là thật sự, không phải giả. Vừa dứt lời, hắn lại manh khai mấy thương, nhưng bởi vì run rảy tay, viên đạn đánh vào cột buồn thượng. Hoắc thương lâm tinh thần cơ hồ đều phải hỏng mất, đây là thật sự, không có khả năng là giả không, có khả năng a, như thế nào sẽ? Ma Cưu Lệ thông thả mà chiều hắn đã đi tới, không, ngươi không cần lại đây. Cưu Lệ thấy hắn phía sau cách đó không xa mép thuyền biên, tống dụ hòa chờ một đội đặc cảnh đã bò lên trên bông tàu, thông thả mà từ phía sau tới gần Hoắc Thương Lâm, mà hắn hồn nhiên bất giác. Cưu Lệ nhàn nhạt nói, còn chưa tin sao? Ngươi hiện tại căn bản không ở Nam Hải, ngươi kế hoạch thất bại. Hoắc Thương Lâm, ngươi gạt ta. Lời còn chưa dứt, Hoắc Thương Lâm lấy kiếp nổ chốt mở tay đông nhiên bị viên đạn đánh trúng, kịch liệt đau đớn làm hắn buông lỏng tay ra, dẫn châm chốt mở rơi xuống trên mặt đất, bị tống dụ hòa nhạt đi rồi. Hoắc Thương Lâm còn muốn nuốt lại, đặc cảnh vây quanh đi lên, một giây liền khiến cho hắn tức vũ khí đầu hàng. Thức mau, Hải Cảnh cùng các đặc cảnh khống chế cá mập hảo. Nơi xa, đêm tối cùng ban ngày giao hội trời biển một đường, thanh lánh một vòng ánh trăng chiếu sáng ảm đạm mây tầng, tựa như sữa bỏ chiếu vào phía chân trời. Cưu lệ sắc mặt tái nhợt, quỳ một gối xuống đất, theo sau. Toàn bộ thân thể thật mạnh mẽ lăn quay vũng máu bên trong. Từ huyết sắc, hắn nhìn đến trang non nhi, như nhau nhiều năm trước mới gặp cái kia ban đêm. Trong vắt sáng trong, hắn ý thức vần đục, bên người người chạy vội tiếng bước chân, nói chuyện thanh từ xa tới gần, lại từ gần xa dần. Hắn thế giới ồn ào mà lại tĩnh lặng. Tống dụ hòa xuất hiện ở hắn trước mắt, hắn từ hắn đáy mắt nhìn ra lo lắng, khẩn trương, hối hận cảm xúc, kiên trì, bác sĩ lập tức tới. Không có việc gì, sẽ không có việc gì. Cựu lệ nhìn chân trời minh nguyệt, khoe miệng gợi lên một mặt tái nhật cười. Lão sư, ta sạch sẽ sao? Khương Vũ không biết chính mình là ngủ, vẫn là tỉnh, loại này hỗn hỗn độn độn cảm giác, rất giống lại bị thôi miên. Nàng mơ thấy rất nhiều sự, thậm chí mơ thấy đời trước cựu lệ. Mới gặp nam nhân kia thời điểm, nàng nhớ rõ đó là sau cơn mưa sơ tỉnh sáng sớm. Nam nhân dẫm lên dính mưa móc cỏ xanh, đi tới vùng ngoại thành hoác gia dinh thự. Khi đó, nàng để chân trần đứng ở lầu hai cửa sổ sắt đất màu trắng xa phía sau rèm mặt, trộn mà đánh giá trên cổ nam nhân. Nam nhân ăn mặc một kiện màu đen chính trang áo khoác, mặc dù là đứng ở dưới ánh mặt trời, nhưng cũng có vẻ lãnh cảm mười phần. Hắn thực anh tuấn, Khương Vũ không có gặp qua so với hắn càng anh tuấn nam nhân, cho dù là trong TV cái gọi là mỹ nhan thịnh thế thần tượng idol, cùng người nam nhân này so sánh với, đều có vẻ như vậy ảm đạm thất sắc. Hắn là Hoắc Thiên Sinh mời đến tư nhân bác sĩ tâm lý, chỉ liệu Hoắc Thiên Sinh tao ức trứng. Quản gia thanh âm ở sau người vang lên, Hoắc tiên sinh dặn dò, trong nhà có người ngoài cư trú. Phu nhân liền ngốc tại lầu 2, không có việc gì không cần xuống lầu. Ta không thể đi hoa viên. Tốt nhất không cần, Hoắc tiên sinh dặn dò, phu nhân chỉ có thể ở lầu 2 khu vực hoạt động. Đúng lúc này, trên cỏ nam nhân đống nhiên ngẩng đầu, chiều lầu 2 ban công đầu tới một phiết. Khương Vũ cùng hắn đen nhánh tầm mắt đụng phải, kia nói lạnh lẽo ánh mắt đem nàng hoảng sợ, chạy nhanh bối qua thân, tránh ở tường sau. Chờ nàng lại tò mò mà nghiêng người chiều ngoài cửa sổ nhìn lại khi, nam nhân đã không thấy thân ảnh. Hắn là bác sĩ tâm lý sao? Đúng vậy, phu nhân. Ta có thể hay không làm hắn giúp ta nhìn xem mất ngủ chứng đâu? Không thể, phu nhân. hoắc tiên sinh dặn do quá, hắn không ở nhà khi, ngài không thể cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc. Rất dài một đoạn thời gian, Khương Vũ đều hoài nghi trước mặt vị này quản gia là cái người máy, lại hoặc là, càng như là ngục giam cảnh ngục, mang một trương không có cảm tình mặt nạ đem nàng sinh hoạt hoàn toàn phong tỏa. Khương Vũ rất tường trốn, chẳng sợ dây tiếp theo đã bị Hoắc Thương Lâm cất chứa ở trong thư phòng đánh chết, tổng hảo quá như vậy cái xác không hồn sinh hoạt. Có lẽ, cái kia bác sĩ tâm lý có thể giúp giúp nàng. Khương Vũ thức tỉnh lại đây, trong đầu xuất hiện thật nhiều thật nhiều đời trước ký ức, này đó ký ức ở nàng trọng sinh lúc sau, phảng phất đã bị một cái màu đen chắc phong phongấn lên. Hiện tại, ký ức hộp đen mở ra một cái phụng, nàng nhớ tới rất nhiều qua đi không ngờ khởi sự tình. Thí dụ như nàng cùng nam nhân kia mới gặp, cách hơi mỏng màu trắng sa mảnh, kinh diệm thoáng nhìn, phảng phất ở nàng bình tĩnh như nước lặng tâm hồ, đầu hạ một cái hòn đá nhỏ, nổi lên từng trận gợn sóng. Khương vũ đột nhiên từ cảnh trong mơ mảnh nhỏ dễ rùa ra tới, mở mắt. Phong bệnh ánh mặt trời yên tinh ấm áp, bên gối trên tủ bãi vài thuốc xinh đẹp hoàng bạch tiểu cúc non, còn có tẩy hảo đến hồng diễm diễm trẻ gì cùng bơ tiểu dâu tây. Nàng chớp đôi mắt, thấy rõ trong phòng người. Đầu tiên ánh vào mi mắt chính là Khương mạn ý gì lo lắng mà mệt mỏi khuôn mặt, tiểu vũ. mu mu sao ngươi lại tới đây Khương vũ tiếng nói mỏng manh, nơi này là chỗ nào? Bảo bảo. Cuối cùng tỉnh. Cảm giác nơi nào không thoải mái? Trình giã nôn nóng mà từ trên sofa đứng lên, bổ nhào vào Khương vũ trước mặt, tình thương của cha như núi mà nắm lên tay nàng, ngươi ngủ vài thiên. a Khương vũ nhìn đến Trình giã, rất là mờ mịt, vừa chuyển đầu lại thấy được bên cửa sổ đơn người trên sofa biểu tình căng chặt tạ duyên càng thêm miễn hoặc ba ba ba ba mụ mụ các ngươi đều tới a có thể không tới sao phát sinh chuyện lớn như vậy cảnh sát trần liên hệ chúng ta thời điểm trái tim ta đều phải sụt ngừng chờ không được chuyến bay chúng ta trực tiếp ngồi người ba tư nhân phi cơ lại đây đầu Khương mạn y di che lại ngực kinh hồn phủ định mà nói sớm biết rằng cựu lệ cái kia quỷ tiểu tử ở làm như vậy nguy hiểm sự lúc trước ta chết đều sẽ không cho người đi hải thành Cử Lệ. Khương Vũ lập tức tỉnh lại, hắn thế nào? Nàng nhớ rõ chính mình xách theo hắn quần áo từ trường học ra tới, một chiếc vô giấy phép màu đen chạy băng băng ngừng ở nàng trước mặt, nhanh như điện chớp mà trực tiếp đem nàng cắp bắt đi, sự tình phát sinh đến quá nhanh, liền nửa giây phản ứng dễ rủa thời gian đều không có. Chạy băng băng xe đem nàng bắt tới rồi một cái tiểu khách sạn, buộc chặt lên, theo sau đối phương bắt thông video trò chuyện, nàng mới biết được Cử Lệ đang ở làm sự tình. Đối phương dùng nàng tới áp chế hắn. Thật mau Ở cựu lệ thôi miên dưới nàng liền mơ màng sắp ngủ, cũng may trong quần áo còn có một cái liên tiếp đoạn bác máy tính GPS hệ thống định vị. Bởi vậy, nửa mộng nửa tỉnh gian nàng giống như nhìn đến cảnh sát phá cửa mà vào thân ảnh. Lại sau lại, liền thật sự không nhớ rõ. Nàng không có bị thương, chỉ là ngủ đi qua, mà này một ngủ, liền không biết ngủ nhiều ít thiên. Khương Vũ hoàn toàn tỉnh táo lại, vội vàng hỏi, cựu lệ đâu? Hắn thế nào? Nàng có phải hay không phạm tội? ta nhớ rõ ta nhớ do những người đó dẫn hắn lên thuyền, còn uy hiếp hắn, hắn có thể hay không phán tử hình. Trình Dã nói, không cần lo lắng, cảnh sát Trần nói qua, hắn là tuyến nhân nằm vùng, lần này hành động đại công thần, sẽ không hình phạt. Chẳng qua an một thương, không biết chết sống đâu. Khương Vũ sắc mặt trắng bệch, cả người đều ngốc. Này đều khi nào, ngươi còn dọa hù nàng. Khương Mạn Y giơ tay đẩy một chút Trình Dã, nói, yên tâm đi Tiểu Vũ, hắn không có sinh mệnh nguy hiểm, chính là chân trái, khả năng không có. Bác sĩ nói muốn ngồi xe lăn. Nghe được hắn không có sinh mệnh nguy hiểm, Khương Vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, càng nhiều sợ hãi nảy lên trong lòng, run run hỏi, chân trái. Không có, là, là tan tật sao? Quả nhiên không phải thân sinh không biết đau lòng. Tạ huyên rốt cuộc nghe không nổi nữa, đi lên trước tới, an ủi Khương Vũ nói, yên tâm, tiểu Vũ, không như vậy nghiêm trọng, chỉ là đầu gối bị băng rồi một thương. Bác sĩ nói khôi phục khả năng tính vẫn là rất lớn. Đừng lo lắng. Ba Ba khẳng định giúp ngươi tu hảo hắn, sẽ không làm ngươi cùng tàn tật bạn trai ở bên nhau. Trình Dã, ngươi đương đây là sửa xe đâu? Nếu là tu không hảo như vậy làm? Tạ Huyên, chỉ cần bất kể đại giới, xe đâm cho lại lạ, đều có thể tu đến hảo. Trình Dã, sửa được rồi vạn nhất không dùng tốt làm sao bây giờ? Tạ Huyên, vậy đổi một chiếc. Trình Dã, ta kiến nghị cũng là đổi một chiếc. Tên tiểu tử thối này, nhà của chúng ta nữ nhi ngàn dặm xa xôi tới cùng hắn hòa hảo, nhưng đem hắn cấp năng lực cư nhiên chơi nổi lên vô gian đạo, khương mạn y rìa rốt cuộc nghe không nổi nữa, các ngươi hai cái có thể hay không bất tránh cãi, đều xảo một đường, có thể hay không ngừng nghỉ chút. hai cái ba ba cái nhau khoảng cách, khương vũ đã xuống giường, mặc vào gác ở cạnh cửa giày thể thao, cựu lệ ở nơi nào? ta muốn gặp hắn, khương mạn y gì chạy nhanh đuổi theo, à, hiện tại khả năng không quá phương tiện đi, chúng ta ngày hôm qua đi khoa chỉnh hình săn sóc đặc biệt thất xem hắn, hộ sĩ đều ngăn đón không làm tiến, ta liền ở cửa nhìn xem liên hảo. Khương Vũ không chút do dự đi ra phòng bệnh, hướng tới thang máy phương hướng đi qua. Đúng lúc này, di động vang lên, là đến từ Hải Thành xa lạ dãy số. Khương Vũ tiếp nổi lên điện thoại. Tiểu Vũ, tỉnh. Trong điện thoại quen thuộc tiếng nói, làm nàng trôi nổi không chừng một lòng, cuối cùng rơi xuống đất, ta tỉnh. Tính thời gian, cũng nên tỉnh. Nàng tựa hồ có thể tưởng tượng đến trong điện thoại nam nhân lúc này túi đầu cười nhạt bộ dáng. A lệ, ngươi ở nơi nào, ta hiện tại tới tìm ngươi. Không cần lại đây. Nam nhân trầm thấp tiếng nói chậm rãi nói, tiểu vũ, ta đầu gối ăn một thương. Khương vũ đôi mắt đều đỏ, tan nát coi lòng nói, là ở thị bệnh viện lầu ba khoa chỉnh hình săn sóc đặc biệt thất sao. Ta hiện tại lập tức đến thang máy. Đánh này một thương thời điểm, hoặc thương lâm kia ngốc tử, hắn thật sự cho rằng ta không đau, thật sự cho rằng chính mình bị thôi miên đâu. Trong điện thoại nam nhân như cũ cười, trầm thấp tiếng nói từ từ nói hết, nhưng ta thật sự đau quá, mặc dù tiểu vũ không ở ta bên người. Ta còn là đau đến trái tim đều phải sợ ngừng. Ta tưởng ta đời này cũng chưa như vậy đau quá, chứ bỏ cùng tiểu vũ chia tay lần đó. Ta lập tức thượng thang máy. Đinh một tiếng, 10 mét chỗ cửa thang máy mở ra, nam nhân đỡ thang máy mặt bên bắt tay, một bàn tay gian nan địa chi chống thân thể, một cái tay khác cầm điện thoại, chân trái như cũ quấn lấy thật dày băng vải, đánh cố định thạch cao. Mặc dù bị thương như thế chi trọng, muốn đi gặp bạn gái, hắn như cũ cho chính mình thay sạch sẽ sơ mi trắng Cúc áo đoan chính mà hệ tới rồi cổ áo chỗ cuối cùng một viên, không chút cầu thả. Hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khỏe miệng khô giáo nổi lên ra, hắn cầm điện thoại, ngóng nhìn trên hành lang nữ hải Ta tưởng, lại nhiều đau một chút. Có lẽ, ta sẽ càng có tư cách đứng. Từng bước một, đi đến ngươi trước mặt. Sạch sẽ mà. Đi đến ngươi trước mặt. Hắn khỏe môi treo lên tái nhợt ý cười, đi ra thang máy, gian nan mà đỡ ven tường bắt tay. Từng bước một, thông thả mà chiều nàng đi tới. A lê a, nóng bỏng nước mắt theo gương mặt, tích tắc mà chảy xuôi. Ánh sáng mặt trời chiếu ở thiếu niên thanh tú trên mặt, làn da bạch phản phất ở loại quang. Ánh mặt trời bắc ngày, hắn đen nhánh đáy mắt kia tầng bao phủ đã lâu khói mù, rốt cuộc trở thành hư không. Hắn phản phất biến thành nàng vẫn luôn hy vọng dáng vẻ kia, vĩnh viễn đi ở ánh mặt trời dưới, ấm áp thừa lương. Mà đúng lúc này, di động đinh một tiếng, lại là quá khứ áp tin tức. Tin tức là tương lai cựu lệ phát lại đây, tiểu vũ, ta không có việc gì. Khương Vũ nhìn hắn phát tới này tin tức, tay nhịn không được run rẩy, hân hoan, mừng như điên, lơi lỏng, cảm động lúc sau bi thương. Sở hữu cảm xúc, ngáy mắt nảy lên trong lòng, nàng khóc lóc lại cười, biên cười biên khóc. Rốt cuộc a, Rốt cuộc thay đổi hắn đã định tử vong vận mệnh. Về sau đều sẽ hảo lên, bọn họ đều sẽ hảo lên. Cưu lệ dưng bước chân, nhìn trước mặt nhìn chầm chầm di động nữ hài, lược hiện bất mãn, lao tử đều cái dạng này, còn nghĩ trước tiên chạy tới bên cạnh ngươi. Kết quả người đang xem di động. Khương Vũ dùng tay áo lau khỏe mắt nước mắt, chậm rãi mở ra hai tay, cười hô. Bạn trai, mau tới đây, làm ta ôm một cái. 104, trừng phạt canh một. Khương Vũ ôm lấy cái kia nghiêng ngả lảo đảo chiều nàng chạy như điên mà đến thiếu niên. Hắn dùng hết toàn thân sức lực, thiếu chút nữa trả giá sinh mệnh đại giới, mới cuối cùng về tới nàng bên người. Thiếu niên trên người còn mang theo cồn cùng nước sắt trùng hương vị, thân thể trước sau như một mà nóng bỏng nóng cháy. Chân sau không có cách nào chống đỡ cân bằng, siêu siêu vẻo vẻo mà đứng. Khương Vũ ở hắn trên quần áo cọ nước mắt, sau đó giơ tay vướt về hắn gương mặt. cam mang theo màu xanh lơ hồ cha, ngạnh ngạnh, thứ thứ. Hắn thực hưởng thụ mà cọ cọ nàng mềm mại lòng bàn tay, phảng phất chim mỏi về tổ. Này hảo chút năm không chỗ nào quy y để một lòng, cuối cùng có cảng. Không bao giờ. Cựu lệ hôn nàng lòng bàn tay, tỷ tỷ, ta không bao giờ đi rồi, về sau ta nghe người lời nói. Lại là lời này. Khương Vũ giơ lên ngón trỏ, gõ gõ hắn trán, "Ta không bao giờ tin tưởng ngươi." "Tỷ tỷ tin ta." Hắn nâng lên nàng cằm, cắn nàng môi, liều chết cọ sát, "Tin ta cuối cùng một lần." "Nô." Thiếu niên hôn nàng thời điểm, còn trợn tròn mắt, đáy mắt có mê người quang, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng, tựa như giã thu săn mồi, lệnh nàng tiếng lòng rối loạn. Hắn cắn nàng, nghiền nàng, thực ôn nhu lại thực mất không chế. "Ta tin." Khương Vũ tựa như xin tha giống nhau, mềm mại nói, "Thật sự Tin, ta ba mẹ cũng tới, bọn họ ra tới nhìn đến. Nô, no. thiếu niên xẹt qua nàng đầu lưới, liều chết cọ sát hảo một trận, lúc này mới vạn phần không muốn mà vông ra nàng. Dưới chân đau đớn cùng ôm lấy ô hiếm nữ hài thỏa mãn cảm so sánh với, không đáng giá nhắc tới, nếu nàng không cự tuyệt, hắn thậm chí có thể ở chỗ này chạm một ngày một đêm. Cửa thang máy lại lần nữa đinh mà văng lên, có hộ sĩ tiểu tỷ tỷ đẩy xe lăn đuổi lại đây, a, tám hào dường người bệnh, người như thế nào có thể tùy tiện xuống giường đâu. Chân của ngươi mới vừa làm xong giải phẫu a. Không đau sao? Khương Vũ thấy thế, cũng hoảng sợ, nhìn cự lệ bộ dáng này, liền theo hầu vặn thương dường như, nàng thiếu chút nữa đều đã quên, ra hỏa này cả chân cốt đều bị viên đạn đánh nát ta. Hắn cư nhiên còn có thể số giường, còn có thể chân sau đi sai như vậy lộ. Quả nhiên, vẫn là không cảm giác sao? Hộ sĩ đem xe lăn đẩy lại đây, đối cự lệ nói, mau ngồi trên tới. Cự lệ không nghĩ giống người tàn tật giống nhau ngồi ở trên xe lăn đặc biệt vẫn là ở bạn gái trước mặt, hắn trầm khuôn mặt nói, ta không cần, đem loạn ý nhi này để lại cho cô yêu cầu người đi, ta đi trở về đi. Khương Vũ dùng sức đánh hắn chán một chút, ngươi không cần chất lạp, mau ngồi trên đi. Cưu Lệ bị Khương Vũ hung, chỉ có thể không dám mà ngồi trên xe lăn, tùy ý hộ sĩ tiểu tỷ tỷ đẩy hắn hồi phòng bệnh. Tiến thang máy thời điểm, Cưu Lệ quay đầu lại nhìn nàng liếc mắt một cái, bất quá tới sao, lại đây làm gì a? Phía trước không phải nói, một giờ, một phút. Một giây đồng hồ đều không xa rời nhau, liền thượng vế đút cờ đều phải nhìn. A. Tới A. Nga. Khương Vũ đi đến hắn bên người, hắn cầm tay nàng, giống tiểu hài tử nắm nhất chân ái món đồ chơi, đặt ở trước ngực. Muốn hay không mang còng tay A? Nàng tức giận hỏi hắn. Nhưng thật ra tưởng, bất quá ngươi mua kia còng tay quá sắc tình, bị người hai cái ba ba nhìn đến, ta còn có mệnh sống. Chiều hôm đó, ta huyên cùng trình gia thừa dịp Khương Vũ không ở khoảng cách, đi trong phòng bệnh vẫn an cửu lệ. Tạ Huyên mua giá trị liên thành chân quý trung dược đồ bổ gác ở ngăn tủ thượng, mà Trình giá còn lại là để ra một túi hồng quả táo. Cựu lệ nằm ở trên giường bệnh, chân trái hơi hơi nâng lên tới, đặt ở đơn độc cái giá thượng. Thấy hai vị thúc thúc lại đây, Cựu lệ sơ qua ngồi dậy. đương nhiên biết hai vị thúc thúc vì cái gì mà đến, hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tạ Huyên rất có khí thế mà ngồi ở tiếp khách trên sofa, mặt vô biểu tình mà nhìn Cựu lệ, mà Trình giá thấp đi đến trước mặt hắn, duỗi tay gõ gõ chân trái thạch cao. Này thương rất nghiêm trọng à? Có thể hay không cắt chi? Sẽ không. Cưu lệ nói, bác sĩ nói có thể khôi phục, có vài loại trị liệu phương án, tiếp nhân tạo cốt cách, hoặc là thời gian giải tự lành, ta có thể tuyển, sẽ không tàn phế. Tạ huyên liếc mắt một cái liền nhìn ra thiếu niên đấy mắt hoàng loạn, hắn nói thẳng, hỏi, có thể khôi phục đến giống như trước đây, hoàn toàn bình thường sao? Cưu lệ trầm mặc vài giây, nói, có thể, có thể cái giám. Tạ huyên lạnh giọng nói. Sương cốt đều mẹ nó toái xong rồi, còn có thể khôi phục, không cho ngươi cắt chi tính tiểu tử ngươi vận khí tốt, đời này liền đi theo quải trưởng quá đi. Ai ai? Chính dã không được mà cho hắn đưa mắt ra hiệu, người bệnh đâu, ngươi cùng người bệnh giống cái gì à, đương ai đều là ngươi 996 công ty công nhân a, Ngươi cái này vô tình nhà tư bản. Hắn đảo không phải đau lòng cựu lệ, chính là tưởng cùng tạ huyên đối nghịch. Tạ huyên đối cựu lệ hảo, hắn liền đối cựu lệ không tốt, nếu là tạ huyên đối cựu lệ quát m hắn liền phải giúp hắn. Tạ huyên là thật sự khí cựu lệ, nếu không phải xem hắn thương như vậy nghiêm trọng, hắn thật sự tưởng hung hăng tấu hắn một đốn, tấu một đốn đều không thể hả giận. tốt nhất là làm hắn lăn rất xa, đời này đều bị xuất hiện ở tiểu vũ trước mắt. Ngay từ đầu, hắn liền không xem trọng cựu lệ, nghề hà tiểu vũ thích, thích liền thích, hắn cũng đem hết toàn lực mà giúp hắn, vì hắn phô một cái đường cái. Là tiểu tử này mua dây một mình, một mà lại mà làm tiểu vũ thương tâm, cuối cùng vướng sâu trong lầy. Suýt nữa đi lên đường tà đạo, hủy diệt hắn nữ nhi cả đời hạnh phúc. Tạ huyên mới không để bụng hắn qua đi đã trải qua cái gì, hắn duy nhất để ý người, chỉ có tiểu vũ. Trước kia ngươi cảm thấy không xứng với nàng. Tạ huyên lạnh lùng nói, hiện tại, ngươi lại dựa vào cái gì cùng nàng ở bên nhau. Cựu lệ biết tạ huyên chán ghét chính mình, suy bụng ta ra bụng người, nếu là chính mình nữ nhi, chỉ sợ hắn sẽ so tạ huyên càng thêm phẫn nộ. Thật lâu sau, hắn đều nói không nên lời một câu. Là, không xứng với. Qua đi không xứng với, hiện tại càng thêm không xứng với. Nhưng mà tạ huyên nói, lại lập tức chọc trình ra ống phổi, hắn ghét nhất nghe được nói, chính là cái gì xứng không xứng được với nói. Nếu không phải này đó mốc mèo khuôn sáo cũ quan nghiệm, hắn đã sớm cùng mạn mạn ở bên nhau, thậm chí hai người hơn 20 năm hạnh phúc, đều bị mấy chữ này cấp chậm trễ. Người cái này chết lao nhân. Hắn đơn giản đối tạ huyên chửi ầm lên, nhân ra người trẻ tuổi sự, ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì, hắn không xứng với, vậy ngươi đi tìm cái xứng đôi. Lành đến ngươi nữ nhi trước mặt, xem nàng có thích hay không, muốn hay không. Ta huyên mặc kệ trình giã cái này gậy thọc cức, nhìn cưu lệ, nói, trả lời ta. Cưu lệ lắc đầu, cười khổ một chút. Nói cái gì đâu. Hắn không lời nào để nói. Ta thử qua rời đi nàng, rời đi nàng sau đó rời đi thế giới này. Hắn cười khổ mà nói, chính là tiểu vũ quên không được, thôi miên đều không được. Nàng quên không được ta, ta liền không thể đi. Ta huyên sắc mặt càng thêm lạnh băng, kia xem ra. Vẫn là nhà của chúng ta tiểu vũ chậm trễ ngươi Trước kia ta không tốt Nhưng là về sau ta sẽ hảo Ta hội khảo nghiên, nếu có thể Còn hội khảo bác Cựu lệ không biết nên nói như thế nào Hắn phóng thấp tư thái, mang theo tinh hơi mong đợi Khẩn cầu nói, ta phí thật lớn kính bò lại tới Thỉnh ngài Thông cảm tạ huyên vốn đang muốn mắng hắn một đốn Nhưng là thiếu niên gian nan mà nói ra thông cảm kia hai chữ Thật là chọc tới rồi hắn tâm Là một người nam nhân buông tôn nghiêm Đi cầu xin một phần cũng không xứng đôi cảm tình, yêu cầu bao lớn dũng khí, tạ huyên so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Lúc trước hắn làm sao không phải. Như vậy hèn mọn về phía vị phu nhân kia cầu xin, cho hắn một cái cơ hội, cho hắn mấy năm thời gian, hắn đem như thế nào như thế nào chứng minh chính mình, chứng minh chính mình có thể cho nàng hạnh phúc. Tạ huyên trung quy vẫn là luyến tiếc nhiều trách cứ cái gì, chỉ là thực không khách khí mà gõ gõ hắn chân, ta sẽ không làm nữ nhi của ta gả cho một cái cả thọt nam nhân, muốn như vậy hảo lên hoặc là cút cho ta xa một chút. Ta sẽ hảo, sẽ không cho nàng mất mặt. Ngươi tốt nhất nói được thì làm được. Ta huyên nói xong, lạnh mặt rời đi phòng bệnh, chỉnh giã đôi tay cắm túi, nói, đừng động hắn, hắn liền nói năng chuông hoa, đầu hủ tâm. Ai còn có thể so sánh hắn càng đau lòng hắn khuê nữ đâu, tới gặp ngươi phía trước, gia hỏa này liền giúp ngươi liên hệ quốc nội nhất quyền uy khoa chỉnh hình chuyên gia, nói sẽ không tiếc hết thể đại giới muốn đem ngươi tu hảo. Cảm ơn. Cựu lệ nhẹ nhàng thở ra. Trình Giã đi đến giường bệnh biên, nhẹ nhàng vuốt vuốt hắn chân, "Chân được không?" "Nhưng thật ra tiếp theo, nhưng ta nghe bác sĩ nói ngươi lớn nhất tật xấu, không phải chân a." "Ừ, ta có tinh thần phương diện bệnh trầm kha, đối thế giới này cảm giác năng lực bị phong bế." Trình Giã lo lắng hỏi, "Này, có thể hảo sao?" "Có thể hảo, ta sẽ phối hợp trị liệu." Ta cẩn thận hỏi qua bác sĩ, tuy rằng đây là tâm lý bệnh tật, khả năng còn sẽ ảnh hưởng thân thể khí quan công năng. "Liên, ngươi biết ta cũng là rất tưởng ôm tôn tử, cựu lệ vô ngữ mà nhìn hắn liếc mắt một cái, ngài nhiều lo lắng, thật vậy chăng? sẽ không ảnh hưởng kia phương diện đi, ta cùng tiểu vũ không có phương tiện nói này đó, chúng ta đều là nam nhân, có bệnh liền phải trị, ngàn vạn đường ngượng ngùng, ba ba cũng sẽ tận lớn nhất năng lực giúp ngươi, nếu không phải chân càng không tiện, cựu lệ khả năng sớm đem hắn đá ra đi, như vậy chán ghét ra hỏa, lúc trước hắn là như thế nào quỷ mê tâm hồn mang theo tiểu vũ đem hắn nhận trở về. Ta thật sự không thành vấn đề. Đừng thẹn thùng sao. Vừa lúc gặp Khương Vũ trở về, cạnh cửa nghe được trình giã lại nha lại nhảy nói. Ba, ngài nói cái gì đâu? A trình giã nhìn đến Khương Vũ, có điểm tiểu xấu hổ. Tiếc gì, không có việc gì, không có việc gì. Các ngươi hảo hảo, ba ba đi trước một bước. Nói xong, hắn cất bước khai lưu. Khương Vũ xách theo giữ ấm hộp cơm đi vào phòng bệnh, nói, trình giã quá chán ghét. Hắn cũng thực cái ngươi. Liên vi điểm này. Cựu lệ cũng nguyện ý chịu đựng hắn toàn bộ chán ghét, tuy rằng có đôi khi thật sự cự vô địch chán ghét. Cựu lệ mở ra TV, vừa vận tiết mục liền nhảy tới giải trí kênh Lemon Show. Trong tiết mục Trình Dã đang ở tham gia một cực hạn vận động thi đấu, cùng loại với Trình cổ Minh Tinh, xem bọn họ sợ tới mức run bần bật chật vật xấu hổ bộ dáng. Mặt khác Minh Tinh đứng ở nhảy cướp đài, liều mạng lui về phía sau, hô to, không muốn không muốn. Chỉ có Trình Dã đối với camera màn ảnh so cái tâm sau đó đưa lưng về phía vạn trượng huyền nai thông dong mỉm cười thả người nhảy khương vũ không thể phủ nhận trình giả mị lực không thể ngăn cản ở trước mặt ảnh hắn là có thể làm vô số cùng nàng tuổi giống nhau đại thậm chí so nàng còn nhỏ tiểu cô nương thét chói thay mê mọi nam nhân chính là ở nàng trước mặt trình giả chính là một cái bình thường phụ thân la lý dung giải lại nha lại nhảy nhưng cũng chỉ có xuất phát từ ái mới có thể làm hắn như vậy cái sinh tử đúng mực gian còn có thể chuyện trò vui vẻ nam nhân biến thành lại nha lại nhảy đại thúc. Khương Vũ không phải hắn thân sinh nữ nhi, nhưng hắn yêu ai yêu cả đường đi, hắn ái mù mù a. Khương Vũ ngồi vào cự lệ giường bệnh biên, một bên nhìn tivi, một bên tức quả táo, ta ở bệnh viện cửa gặp được Tống dụ Hòa lao sư, hắn nói học viện đã đóng dấu phê chuẩn ngươi bảo nghiên danh nghịch. Liên tính khó giữ được nghiên, ta cũng có thể thi đầu. Khương Vũ nở nụ cười, vô vô hắn cái chán, biết ngươi lợi hại lạ. Cự lệ tránh thoát nàng núi lao, kinh hồn phủ định, tưởng lưu sát thân phu. Ta còn tưởng rằng ngươi không sợ chết đâu." Khương Vũ Hoàng Minh lấp lánh dao nhỏ, mặt vô biểu tình nói, dù sao cũng là đối mặt thuốc nổ cùng viên đạn đều không hề sợ hai nam nhân. Cửu Lệ biết nha đầu này còn ở vì trên thuyền sự canh cánh trong lòng, hắn làm tống dụ hòa không cần nói cho Khương Vũ trên thuyền chi tiết, nhưng nàng nếu thật muốn hỏi thăm, còn có thể hỏi thăm không đến sao. Cửu Lệ nhìn nàng, nghiêm túc mà nói, "Ta sẽ không như vậy, từ nay về sau, Cửu Lệ chính là trên thế giới nhất tham sống sợ chết nam nhân." "Ngươi bảo đảm?" kéo câu sao? Cưu Lệ chủ động đối hắn mươn đáng yêu ngắt, Khương Vũ khệ miệng tràn ra một cái lún đồng tiền, câu lấy hắn ngón tay, kéo câu, ngươi nếu là lại thương tổn chính mình. Khương Vũ suy nghĩ trong chốc lát, thế nhưng nghĩ không ra thích hợp trừng phạt. Cưu Lệ thế nàng nói, vậy là ngươi gia bà vừa mới suy đoán, một ngữ thành sấm. Khương Vũ chớp chớp mắt, thật lâu sau mới phản ứng lại đây. 105, không cần hống canh hai. Chính như trình dã theo như lời như vậy, tại nguyên bất kể hết thảy đại giới. Đem quốc nội đứng đầu khoa chỉnh hình bác sĩ tụ tập ở bên nhau, lấy loại nhỏ hội thảo quy cách, vì hắn tổ chức một hồi chuyên môn hội trận. Cưu Lệ không có cự tuyệt tại huyên trợ giúp, đương nhiên cũng không có lập trường cự tuyệt, bởi vì tại huyên không phải giúp hắn, chỉ là ở giúp hắn nữ nhi sửa chữa hắn, tu hảo liền thôi, tu không tốt, còn thật có khả năng đổi tân con rẻ. Hắn dựa theo bác sĩ giao phó, vẫn luôn tại tiến hành khang phục huấn luyện. Đồng thời, Cưu Lệ cũng cự tuyệt tống dụ hòa cho hắn khai bảo nghiên danh hạch, hắn vẫn là quyết định chính mình khảo khảo Bắc Thành Đại học. Tống Dụ Hoa là thật sự không hy vọng hắn đi, lần này hành động chung cựu lệ sở biểu hiện ra ngoài tố chất, hắn vô cùng có khả năng đem hắn bồi dưỡng thành phi thường ưu tú cảnh đội người nối nghiệp. Phải biết rằng, cảnh đội quá yêu cầu thiên phú như thế chi cao tâm lý học nhân tài. Nhưng mà, cựu lệ tâm ý đã quyết, hắn phải về Bắc Thành, hắn phải về ô Yếm nữ hài nơi thành thị, thực tiện hắn hứa hẹn, một giờ, một phút, một giây đồng hồ đều không cần cùng nàng tách ra. Hải Thanh Đại học kia mấy cái vẫn luôn thực xem trọng cựu lệ lao giáo thụ, đối Tống Dụ Hòa nhiều có phê bình kín đáo. Lúc trước cựu lệ điền bảo nghiên xin, toàn viện nhất trí thông qua, liền Tống Dụ Hòa ra hòa này, nói hắn tinh thần trạng thái không đúng, ban cho bác bỏ. Hiện tại hảo, hiện tại cầu nhân gia lưu lại, nhân gia cố tình không cho mặt mũi. Tống Dụ Hòa cũng là có khổ nói không nên lời, chỉ có thể bóp cổ tay thở dài. Trong khoảng thời gian này, Khương Vũ vẫn luôn bồi cựu lệ làm khang phục huấn luyện, chống không thời gian. Liền cùng hắn cùng đi trường học thư viện, chuẩn bị thi lên thạc sĩ cuối cùng lao tới. Nhưng là cựu lệ lại dần dần phát hiện, Khương Vũ gần nhất nhìn chằm chằm di động tần suất tăng nhiều. Cũng không có việc gì tổng cầm di động xem, như là ở cùng ai nói chuyện hiếm, có đôi khi còn sẽ nhìn chằm chằm màn hình ngây ngô cười. Đủ loại dấu hiệu đều ghi rõ, bạn gái ở bên ngoài. Có miêu. Hắn bắt đầu bất an lên, tưởng lộng minh bạch là chuyện như thế nào, thậm chí ở nàng đi toilet thời điểm, trộm xem nàng di động hệ chặt nhưng thật ra sạch sẽ, không có gì khả nghi đối tượng, khấu khấu bên trong cũng cơ bản đều là đàn tin tức. Nàng cùng ai liêu như vậy vui vẻ đâu. Khương Vũ ở cùng tương lai cựu lệ nói chuyện thiếm. Từ chết mà sống lại cựu lệ cho nàng phát quá báo bình an tin tức lúc sau, khương Vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cho nên hiện tại, hết thể đều khôi phục bình thường sao. Cựu lệ, so với thượng một cái kết cục, hiện tại tính bình thường. Khương Vũ, vậy ngươi hiện tại sinh hoạt hảo sao? Ta là nói. Quá thượng ngươi muốn sinh sống sao? Cửu lệ chỉ là so tử vong kết cục càng tốt một chút. Ta hiện tại còn ở trong ngục giam, ở tù trung thân. Sao có thể? Khương Vũ kinh ngạc lồng đầu, nhìn bàn đối diện đang ở nghiêm túc viết đề Cửu lệ nghiêng cửa sổ phóng tới dưới ánh mặt trời, hắn sạch sẽ lại thuần lương, nghiêm túc mà viết tiếng Anh phiên dịch. Hết thể phảng phất đều ở hướng tới càng tốt phương hướng phát triển. Khương Vũ rất khó tưởng tượng, như vậy Cửu lệ tương lai hướng đi thế nhưng như cũng là ở tù trung thân. Cựu lệ chú ý tới nàng đang xem hắn, ngẩng đầu cùng nàng nhìn nhau liếc mắt một cái, đáy mắt có tìm tòi nghiên cứu, giống như còn có bất mãn. Ngươi rốt cuộc ở cùng ai nói chuyện thiếm? A, không có. Khương Vũ đưa điện thoại di động thả lại bàn hạ, tiếp tục trộm cùng cựu lệ nói chuyện phiếm nói, có phải hay không nơi nào nghĩ sai rồi. Cựu lệ, nếu 300 triệu tài chính còn chưa nhập trướng, thuyết minh nhiệm vụ còn không có thành công, ngươi hẳn là biết điểm này. Khương Vũ, cho nên ta nỗ lực nhiều năm như vậy một chút cũng không có thay đổi kết cục cuối cùng. Cử Lệ, cũng có thay đổi. Khương Vũ, thật vậy chăng? Cử Lệ, thay đổi hiện tại ta, ta thử cái ngươi. Khương Vũ, a. Cử Lệ, Tiểu Vũ, ta thật sự rất nhớ ngươi, có thời gian nhiều bồi ta trò chuyện. Khương Vũ rất khó tưởng tượng tương lai Cử Lệ, một người ở lạnh như băng trong ngục giam, quá như thế nào không thấy thiên nhật sinh hoạt, chịu đựng kiểu gì dày vò. Niệm cho đến này, nàng khó chịu cực kỳ. Khương Vũ, a Lệ, ngươi hảo hảo ta sẽ không làm ngươi ở bên trong ngốc thật lâu. Phanh một tiếng, bàn đối diện hiện tại tiến hành khi cự lệ, đem thư chụp trên bàn, trầm khuôn mặt đứng dậy rời đi. Hắn chân cẳng còn không có hoàn toàn khôi phục, không mượn dùng quải trường hành động, có vẻ có chút cố hết sức. Khương Vũ chạy nhanh đuổi theo đi, đỡ lấy hắn, đi chỗ nào a? Ta mang người đi. Cự lệ ném ra tay nàng, ve nút cửa, nàng đỡ hắn đi vào ve nút cửa nam cửa, săn sóc hỏi, muốn hay không ta giúp ngươi a? Cự lệ đỡ tường đi vào ve nút cửa. Bất quá đi rồi vài bước, hắn lại đi vòng vèo trở về, trên mặt rõ ràng mang theo vài phần tức giận, Khương Vũ, ba lê nhảy đến hảo, cũng không đại biểu ngươi có thể tùy tiện ngoại tình. Khương Vũ, này mẹ nó đang nói cái gì? Cựu lệ hoài nghi Khương Vũ ở bên ngoài có miêu, Khương Vũ phát hiện chính mình thế nhưng vô pháp vì chính mình cãi lại. Cùng tương lai bạn trai nói chuyện hiếm, quan tâm hắn chẳng huống, này xem như ngoại tình sao. Vấn đề này, có lẽ chỉ có triết học gia có thể trả lời. Dù sao nàng cảm thấy không tính, đều là cùng cá nhân, nàng cùng hắn ở bên nhau trải qua hết thảy, sợ sinh ra cảm tình, tương lai cựu lệ đều có thể đủ cảm nhận được. Nào đó trình độ tới giảng, Khương Vũ chính là ở cùng tương lai lão công nói chuyện phiếm. Cùng lão công nói chuyện phiếm tính ngoại tình sao? Đáp án nhất định là phủ định. Cố tình cựu lệ lại là đặc biệt ghen tị nam nhân, máu ghen lên đây, nơi nào đều không thích hợp, toàn thân đều là thứ nhi. Buổi tối... Hai người ở trường học ngoại quán ăn khuya ăn hai người tiểu cái lẩu, ở Cửu Lệ đệ thập thứ đem Khương Vũ thật vất vả năng tốt đồ ăn chọc không thời điểm, Khương Vũ rốt cuộc chịu không nổi, gác xuống chiếc đũa tức giận nói, "Cửu Lệ, mấy cái ý tứ?" Cửu Lệ từ nàng trong chén chọc đi rồi một khối thịt ba chỉ, mặt vô biểu tình nói, "Ngoại tình người không tư cách ăn thịt." Khương Vũ nhẫn nại tính tình nói, "Ta không ngoại tình." Cửu Lệ chỉ chỉ hai mắt của mình, "Ta không hạt, ngươi cùng cái kia số không biết xấu hổ đào góc tưởng nam nhân nói chuyện phiếm thời điểm." không tự giác toát ra tới vi biểu tình, đã bán đứng ngươi. Có như vậy mắng chính mình sao? Khương Vũ biết cửu lịch thấy rõ lực có bao nhiêu cường, dù sao cũng là tại tâm lý học trong lĩnh vực có thể làm được đăng phong tạo cực nam nhân. Năng cũng coi chút khí, đơn giản bất chấp tất cả nói, đúng vậy không sai, ta chính là ở cùng tương lai lão công nói chuyện hiếm ngươi vừa lòng lạc. Nói xong lời này, không khí đồng thời yên tĩnh 10 giây. Khương Vũ có thể rõ ràng cảm giác được đối diện thiếu niên biểu tình lãnh đạo đi xuống Ngươi lặp lại lần nữa. Giống như vui đùa khai quá mức rồi. Nang bu nói, không phải, tương lai lão công người được chọn, này không phải còn không có định sao. Ngươi thắng mặt vẫn là rất lớn. Cựu lệ trầm khuôn mặt hỏi, hắn làm gì đó? Như thế nào nhận thức? Bằng hữu bình thường vẫn là ái muội quan hệ. Ách, vong hữu đi, có điểm ái muội. làm cái gì A ta ngấm lại Khương Vũ cười nói, hắn là cái chức nghiệp sát thủ, hiện tại ngồi sổn hào đâu, liền rất tịch mịch một nam cùng ta tại tuyến nói chuyện phiếm. Cựu Lệ nhìn ra Khương Vũ chính là ở chơi hắn đậu hắn, thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, lại có điểm không cam lòng, duỗi tay dùng sức nhéo nhéo nàng gương mặt, "Khương Vũ, năng lực." Khương Vũ đẩy ra hắn tay, xoa xoa chính mình khuôn mặt, bất mãn mà nói, "Ta là năng lực a, ngươi đi mấy năm nay, không biết nhiều ít nam sinh truy quá ta đâu. Cho nên, chính ngươi cũng nói, người cả đời này không có khả năng chỉ thích một người." Khương Vũ đem chia tay đêm đó nói, còn nguyên mà trả lại cho Cử Lệ Liền tính ta cùng người khác nói chuyện thiếm, ngươi có cái gì tư cách sinh khí. Trước nói chia tay người là ngươi, thôi miên người của ta là ngươi, cởi bỏ còng tay chạy trốn người, cũng là ngươi. Ngươi có thể phản bội ta, chẳng lẽ ta liền không thể ngẫu nhiên đi một chút thần, nhìn xem khác phong cảnh. Cựu lệ xem minh bạch, tiểu nha đầu đây là muốn thu sau tính sổ. Là hắn thua thiệt càng nhiều, vẫn tâm hổ thẹn. Đừng nói cùng nam nhân khác di động thượng tâm sự, chẳng sợ nàng đem ái mỗi đối tượng đưa tới trước mặt hắn tới. Cựu lệ đều không có tư cách nói cái gì. Cựu lệ hít sâu, bình tĩnh xuống dưới, khắc chế cảm xúc hỏi nàng, kia khắc phong cảnh, đẹp sao? Khá xinh đẹp. Khương vũ điếu môi, tương lai cựu lệ so với hiện tại cựu lệ, nhiều thành thục cùng kiên nhẫn, thượng tuyến trước tiên chính là tìm nàng, cũng sẽ không ghen sinh khí, còn giáo nàng như thế nào cùng hiện tại chính mình ở chung đâu. Thấy cựu lệ túi đầu ăn cơm không nói lời nào bộ dáng, khương vũ chọc chọc hắn mu bàn tay, sinh khí lạc. Ấn. Hắn không chút nào che giấu chính mình cảm xúc, thực tức giận. Sinh khí sẽ như thế nào? Không biết. Nàng tiến thêm một bước mà thử nói, lại chia tay sao? Chẳng phân biệt. Cử lệ túi đầu lùa cơm, đúng lý hợp tình mà nói, chỉ cần không chia tay, bổn cung vẫn là hoàng hậu. Khương Vũ bị hắn chọc cười, ngươi cùng ai bổn cung đâu? Bổn cung nhi tử là hoàng thượng, bổn cung tương lai chính là mẫu hậu hoàng thái hậu. Ha ha ha ha ha thần kinh a. Cử lệ thấy nàng cười, cũng đi theo nhợt nhạt mà cười một cái tâm tình cuối cùng hơi chút hảo chút, không cần cùng những người khác nói chuyện phiếm. Hắn nghiêm túc đối nàng nói, "Về sau ta làm ngươi vui vẻ, hảo sao?" Khương Vũ đối ra hỏa này ôn nhu lên bộ dáng, thật sự không hề sức chống cự, nàng đem điện thoại đóng cơ, nói, "Ta bất hòa hắn Hàn Nguyên, về sau cũng chỉ đương bằng hữu bình thường, hành đi." Cưu Lệ tương đối vừa lòng gật gật đầu, sau đó cho nàng gấp một mảnh tiểu ngũ hoa, "Ta cũng không phải không nói đạo lý người." Ân Khương Vũ kẹp lên thịt ba chỉ đang muốn đưa vào trong miệng, rồi lại nghe hắn buồn bã nói, buồn cung cho rằng, nếu có thể xóa liên hệ phương thức, liền càng tốt. Buổi tối, Cựu Lệ đưa Khương Vũ trở về khách sạn. Ở hắn dọc theo đường đi lần thứ N lại nhảy bước bước nói bóng nói gió lúc sau, Khương Vũ rốt cuộc cầm lấy tới di động, ngay trước mặt hắn xóa Huy Trạch, Giám Vương, cái này vừa lòng lạm. Cựu Lệ khẽ miệng hiện lên một tia cười lạnh, chơi ta a, ngươi xóa chính là Trần Vi Huy Trạch, có thể hay không đừng vô cớ gây rối. Ta là người như thế nào người không rõ ràng làm sao. Khương Vũ rốt cuộc chịu không nổi, mang theo điểm tức giận nói, nhiều năm như vậy, liền điểm này cơ bản tín nhiệm đều cấp không được sao bạn trai. Cựu lệ túi đầu nhìn nhìn chính mình chân trái. Cứ việc hắn đã thực nỗ lực mà không chế, nhịn xuống thật lớn thống khổ, làm chính mình thoạt nhìn giống người bình thường giống nhau đi đường. Nhưng Trung Quy miễn cưỡng. Hiện tại hắn, Trung Quy là không có như vậy người tốt, quá sợ hãi mất đi. Chính như hắn đối tạ viên nói những lời này đó thật vất vả mới bỏ lại tới, liên tính hoàn toàn thay đổi, hắn cũng muốn ích kỷ mà gắt gao mà nắm chặt nàng, hắn không nghĩ lại trở lại cái kia không có quang vô gian địa ngục, khương vũ cùng cựu lệ tan rã trong không vui lúc sau cũng có chút hối hận, đứng ở phòng tắm trước gương mặt, túi đầu cấp cựu lệ đã phát một cái tin tức, ta giống như lại chọc ngươi sinh khí, khả năng vô pháp thường xuyên liên hệ, cựu lệ ta biết, không thể thường xuyên liên hệ, ta yêu cầu biết tương lai sẽ phát sinh cái gì mới có thể kịp thời dự phòng, cựu lệ. Không có cách nào báo cho, bởi vì ngươi dây tiếp theo sở làm bất luận cái gì sự, đều có khả năng ảnh hưởng quỹ đạo. Ta này một dây nói cho ngươi tương lai, không nhất định là ngươi sẽ đối mặt tương lai, rất có khả năng ta sẽ lầm đạo ngươi. Khương Vũ thở dài, gặp được ngươi, thính ta xui xẻo. Nhiệm vụ này, thật sự quá gian nan nhấp nô, Nhưng mà Cửu Lệ lại trả lời, gặp được Tiểu Vũ, ta giữ dội may mắn. Khương Vũ, cảm ơn, nói cho ta kế tiếp bạn trai nên như thế nào hống. Cửu Lệ không cần hống ai ở Khương Vũ tắm rửa thời điểm cửa phòng đống nhiên phanh phanh phanh mà vang lên nàng ướt dầm dề đi ra an mặc áo tắm dài đi đến cạnh cửa thông qua mắt mèo hướng ra phía ngoài nhìn nhìn là Cửu Lệ Tiểu Vũ có việc sao có hắn mặc vài phút nói bạn trai trở về nhận sai Khương Vũ mở ra môn Cửu Lệ đi vào tới nhưng không ngờ đến trước mắt nữ hài gần chỉ mặc giáp trụ một kiện đơn bạc đoạn khăn tắm nàng màu đen như chủ sợi tóc nhỏ nước Cổ da thịt trắng non như ngưng chi, khuôn mặt tường hồng, hơi có chút thèn thùng, mất tự nhiên mà nhìn hắn. Không phải nhận sai sao? Ngẩn. Cựu lệ đầu góc đống nhiên có chút trì đột. Nhận A. Cựu lệ đi vào phòng, đóng cửa lại. Khương Vũ chú ý tới hắn đen kịt đấy, mắt kích động mạch nước ngầm. Ngươi. Hắn cao dài đầu ngón tay rơi xuống nữ hải khăn tắm cổ áo chỗ, thuần thục mà đẩy ra, sau đó bế lên nàng. Trước tồn, ngày mai buổi sáng cùng nhau nhận. 106. Thật sự ái ngươi canh một. Thiên Nga Hồ Thế Kỷ diễn xuất ở vượt năm chi dạ Long Trọng Khai Mạc, Khương Vũ về tới Bắc Thành. Thiên Nga nữ vương cuối cùng nhân vật đã gõ định rồi, từ bộ hy tới đàm đương. Tuy rằng Khương Vũ chỉ là bộ hy thay thế bổ sung, hơn nữa đổi thay thế bổ sung tỷ lệ tiểu chỉ lại tiểu, bất quá vẫn cứ là cái này chàng diễn xuất không thể thiếu quan trọng bộ phận. cưu lệ tiến vào thi lên thạc sĩ cuối cùng lao tới giai đoạn, lưu tại Hải Thành ôn tập công khóa. Khương Mạn Y lìa ở làng đại học bên ngoài quán ba phố mua một cái văn nghệ thanh nhã tiểu tử quán nàng cấp tiểu tử quán đặt tên kêu mạn bộ ngày thường không có việc gì thời điểm nàng liền ở tiểu quán ca hát tiêu ma thời gian tuy rằng nàng vô pháp giống trình giả như vậy theo đuổi chính mình âm nhạc mộng tượng nhưng có được chính mình tiểu tử quán mỗi ngày có bất đồng người nghe tới nghe nàng ca hát có lẽ cũng là một loại khắc thành toàn chính mình phương thức Khương mạn y gì thật sự thực thích như vậy sinh hoạt Phu cận là làng đại học tiểu tử quán sinh ý đặc biệt hảo Mỗi ngày buổi tối đều là khách khứa ngồi đầy. Tạ Huyên không ít sinh ý hợp tác đồng bọn, hợp tác đồng bọn bằng hữu, bằng hữu bằng hữu. Cũng sẽ thường xuyên tới thăm tiểu tiểu quán sinh ý, cứ như vậy, mạn bộ thành trên phố này nhất náo nhiệt, được hoang nên nhất tiểu tử quán. Mạn bộ tên này là Khương Mạn Y vì kỷ niệm cùng bộ đàn yên hữu nghị mà lấy. Đại học thời đại, Khương Mạn Y ở quán ba chú sướng, kiếm tiền làm công nuôi sống chính mình. Có một lần bởi vì cắt xén tiền lương sự, nàng cùng quán ba giám đốc đã xảy ra xung đột. Bộ Đan yên vừa lúc đụng phải, vọt vào trong tiệm thế nàng suốt đầu, theo lý cố gắng, cuối cùng vẫn là không có bắt được bị cắt xén tiền lương. Hai người đi ra quán ba, khương mạn y tức giận đến một đường đều đang mắng mắng liệt liệt, bộ Đan yên vô vô nàng bả vai, đối nàng nói, về sau ta cho ngươi đầu tư, chúng ta hợp khai một nhà quán ba, ngươi liền ở chính mình quán ba ca hát, không bao giờ dùng chịu người khác khi dễ. Gió đêm hơi lạnh, hai người mua vị xào bia cổ, ngồi ở bờ sông đê đập thượng, thiết tưởng về tiểu tiểu quán đủ loại đủ loại. Tỉ như quán ba bày biện phân khu, xoáy khí điều rượu tiểu ca, quán ba tên. Bởi vì là hai người hùn vốn, nay gian tiểu quán tự nhiên thuộc về các nàng hai người, bộ đàn yên đề nghị, dùng hai người tên tới làm quán ba tên, đã kêu mạn bộ. Về sau nàng cũng muốn tới mạn bộ đương chú sướng ca sĩ, liền tính ca hát chạy điều, cũng không có quan hệ, dù sao là chính mình quán ba, tưởng như thế nào sướng như thế nào sướng, tưởng sướng nhiều ít bài hát liền sướng nhiều ít bài hát. Khương mạn y dì chê cười nàng. Có ngươi như vậy cái chạy điều sát thủ ở, ta này tiểu tiểu quán chỉ sợ sớm hay muộn sẽ đóng cửa, không còn có khách nhân thăm. Ta là lão bản, quản người khác đâu, ai tới hay không. Thời gian như nước, giờ phút này Khương Mạn Y Y đứng ở tiểu tiểu quán trước cửa, nhìn lóe sáng ánh huỳnh quang lục mạn bộ hai chữ, nội tâm vô tận thương cảm. A yên, chúng ta tiểu quán khai đi lên, ngươi chừng nào thì trở về hát vang một khúc ca. Liên tính chạy điều cũng không có quan hệ, chỉ cần ngươi trở về. Đúng lúc này. Tiểu quan truyền đến nữ hài chạy điều chạy đến cách xa vạn giảm tiếng nói sướng một đầu bệ rồng thật sự ái ngươi mưa thuận gió hòa ấm thấu ta tâm cả đời chiếu cô không nói gì mà đưa tặng là ngươi cỡ nào ấm áp ánh mắt dậy ta kiên nghị nhìn con đường phía trước dặn dò ta thế ngã không ứng từ bỏ vô pháp giải thích sao có thể báo tận thân ân tình yêu to rộng là vô hạn thỉnh chuẩn ta nói tiếng thật sự ái ngươi nhắm mắt lại nghe đều biết nay tuyệt đối là khương vũ thanh âm trừ bỏ nàng. Trên thế giới này không còn có người đem giai điệu đơn giản như vậy dễ nghe ca khúc, sướng đến chạy điều cách xa và dặm. Nàng là bộ đàn yên thân sinh nữ nhi. nay phá la giọng nói, cũng thật là một mạch tương thừa. Quán ba không ít khách nhân đều chịu không nổi Khương Vũ tiếng ca, sôi nổi rời đi. Toàn trường chỉ có tạ viên một người, ngồi ở đệ nhất bài, dùng sức mà cho nàng vỗ tay. Ngoan ngoãn, lại đến một đầu. Dễ nghe. Khương Vũ đứng ở sân khấu thượng, thẹn thùng mà nói, ta đây lại đến một đầu. Ta huyên, nhà của chúng ta ngoan ngoãn là âm thanh của tự nhiên, một đầu như thế nào đủ. Ta đây nhiều tới mấy đầu. Cảm ơn đại gia cổ động. Khương mạn y y à đỡ chán. Này cha con hai, thật là một cái dám sướng một cái dám khen á có bọn họ ở, mạn bộ tiểu tiểu quán sớm hay muộn đóng cửa. Quán ba không ngừng có khách nhân rời đi, khương mạn y y đứng ở cửa hướng Khương Vũ Hô, đủ rồi. Đừng hát nữa. Sinh ý còn có làm hay không? Ta huyên tài đại khí thô mà nói. Đang ngồi sở hữu nghe chúng ta ra ngoan ngoãn ca hát khách, khách nhân, rượu ta toàn bao, muốn ăn cái gì tùy tiện điểm, không cần khách khí. Khương Mạn Yiye, nàng cực độ vô ngữ mà đi ra quán bar, hướng rời đi khách nhân liền thành xin lỗi. Đúng lúc là lúc này, nàng chú ý tới có cái nữ nhân đứng ở quán bar cửa, ngẩng đầu nhìn quán bar Mạn Bộ nghe Hồng nhắn hiệu. Nữ nhân này tuổi cùng nàng sấp xỉ, khả năng còn muốn tuổi trẻ chút, ăn mặc một kiện lười biếng ô Vương áo khoác len, màu đen quần bút chỉ phát họa duyên dáng chân hình. Khương Mạn Y Li liếc mắt một cái đã bị nàng chân dài hấp dẫn ở. Này tinh tế thon dài chân cùng nàng bản thân. Rất giống a. Chư bộ bộ đàn yên, Khương Mạn Y chưa thấy qua như vậy xinh đẹp chân hình. Bất quá nữ nhân khuôn mặt lại rất xa lạ, Khương Mạn Y xác định nàng không quen biết vị này nữ sĩ, thấy nàng nhìn chằm chằm vào mạn bộ chiêu bài xem, đơn giản đi ra phía trước cùng nàng chào hỏi, "Ngươi hảo, muốn vào đi ngồi ngồi sao? Đêm nay chúng ta quán ba toàn miễn đơn." Nữ nhân ngẩng đầu nhìn phía Khương Mạn Y Ở hai người ánh mắt tiếp xúc trong phút chốc, vô cùng quen thuộc cảm giác này lên Khương mạn y gì ở trong lòng. Nàng nhăn lại mi, nghiêm túc mà đoan trang trước mặt nữ nhân. Nàng ngũ quan nhã nhận lịch sự mà tú khí, làn da thực bạch, cơ hồ không có chút nào nếp nhăn, nhìn thực tuổi trẻ. Khương mạn y xác định không quen biết nàng, nhưng cái loại này quen thuộc cảm giác, lại từ ánh mắt của nàng trung tràn ra tới. Chúng ta trước kia nhận thức sao? Lời này là nữ nhân trước mở miệng dò hỏi. Khương mạn y không thể tin tưởng mà tưởng. Chẳng lẽ nàng cũng có loại này quen thuộc cảm giác sao? Hẳn là không quen biết đi, trừ phi ngươi tới chúng ta hội sở đã làm massage Nàng cười đối nàng nói, gỗ thô nói tắm đủ hội sở, có đã tới sao? Nữ nhân lắc lắc đầu, ta rất ít làm này đó. Kia khả năng. Đời trước nhận thức đi. Khương mạn y cười đối nàng vươn tay, ngươi hảo, ta kêu khương mạn y gì Liêu Diệp, Liêu Diệp, ngươi tên thật là dễ nghe đâu. Liêu Diệp túi đầu hàm xúc cười cười, tươi cười phá lệ thanh triệt. Mà như vậy mỉm cười, càng thêm làm Khương mạn ý hề cảm giác. Nàng cung bộ đàn yên giống như A. Bộ đàn yên cười thời điểm, cũng thích theo bản năng túi đầu, tươi cười cũng lạ như thế này thành triệt ánh mặt trời. Lúc này, quán ba lại có nữ hài non nớt tiếng ca truyền đến. Vô pháp giải thích sao có thể báo tận thân ân, tình yêu to rộng là vô hạn thỉnh chuẩn ta nói tiếng. Thật sự ái ngươi. Mụ mụ, mụ mụ ngươi ở nơi nào. Khương vũ cùng uống cao dường như, ở trên sân khấu lại nhảy lại nhảy cầm mịt rộ phồn tình cảm mắng liệt thông báo cảm ơn ngươi chiếu cố ta nhiều năm như vậy ta vĩnh viễn ái ngươi khương mạn y dị tức giận mà hướng trong tiệm hô thanh, đừng nổi điên mau xuống dưới an ném chết người liêu diệp tò mò hỏi đây là ngươi thỉnh chú sướng sao khương mạn y dị che che mặt bất đắc dĩ mà nói đây là nữ nhi của ta liêu diệp đi đến cửa sổ sắt đất biên hướng tới bên trong nhìn nhìn đáy mắt xinh còn mang nàng hảo đáng yêu à đúng không khương mạn y thực kiêu ngạo mà nói Đừng nhìn ca sướng lạ, nàng ở Bắc Thành Đại học niệm thư đâu, lại còn có sẽ nhảy ba lê. Thật hâm mộ, ta cũng tưởng có như vậy một cái nữ nhi. Khương mạn y rìa đánh giá nàng ngũ quan, suy đoán nàng tuổi hẳn là cùng chính mình không phân cao thấp, hỏi, chẳng lẽ ngươi sinh chính là nhi tử sao? Liễu Diệp nhìn không chớp mắt mà nhìn chầm chầm cửa kính nội nữ hài, a, ta là có cái hài tử, hình như là cái tiểu nam hài, nhưng nhớ không rõ lắm. Không nhớ rõ. Ấn, ta hoạn có gián đoạn tính mất chi nhớ chứng. Đối quá khứ rất nhiều chuyện đều nhớ không rõ lắm, linh tinh vụn vặt. Khương mạn y có chút đồng tình mà nhìn nàng, như thế nào sẽ liền chính mình hài tử đều không nhớ rõ đâu, vậy ngươi biết hắn hiện tại ở nơi nào? Không biết, ta không nhớ rõ, cũng tìm không thấy. Liêu Diệp như cũng nhìn sân khấu thượng ca hát nữ hài, không biết hắn qua đến được không đâu. Khương mạn y thì thở dài, nhìn nàng cặp kia quen thuộc chân dài, chỉ cảm thấy nàng cùng bộ đàn yên thật giống. Giao cái bằng hữu sao? Nàng đối nàng nói, ta thỉnh ngươi uống một chén Hành a, bất quá ta ngày mai muốn đi làm, không thể uống rượu. Này không thành vấn đề, ta cho ngươi kêu một ly nước chanh, đi vào ngồi ngồi. Liễu Diệp đi theo Khương Mạn Y lẻ vào Tiểu Tử Quán, ở quầy ba biên ngồi xuống. Khương Mạn Y cho nàng kêu một ly nước chanh, làm điều rượu tiểu ca dùng nhất vừa đến tề cam tiên ép. Cái này quán ba là ngươi một người khai sao? Liễu Diệp hâm mộ mà nói, Trang Hoàng Hoàn cảnh thực tươi mát lịch sự tao nhã đâu, ta nào có này bản lĩnh. Là nhà của chúng ta phòng ở trước đó không lâu phá bỏ di rời sao. Giao cho nữ nhi của ta thay đổi bộ tân phòng. Phá bỏ di rời khoản còn có còn thừa. Hơn nữa ta mấy năm nay tích có tiền. Khai như vậy một nhà tiểu con ba. Cũng coi như là viên tuổi trẻ thời điểm mộng tưởng. Thật tốt. Khương mạn y gì hỏi Liễu Diệp. Ngươi là làm cái gì công tác đâu. Ta ở trẻ nhỏ hứng thú ban đương lão sư. Liễu Diệp cười nói. giáo tiểu hài tử nhảy ba lê. Ba lê. Nàng gật gật đầu. ân Vừa mới nghe ngươi nói, ngươi nữ nhi cũng học ba lê. Đúng vậy, nàng ở SM giả, rất lợi hại. SM giả liếu diệp nhăn lại mi, tựa hồ cảm thấy này bốn chữ, rất quen thuộc, là hứng thú ban sao. Ngươi sẽ nhảy ba lê cũng không biết nói SM giả. Khương mạn y gì cũng thực kinh ngạc, nơi này chính là toàn Trung Quốc sở hữu múa ba lê giả tâm hướng tới chi địa phương đâu. Ta có gián đoạn tính mất trí nhớ chứng. Liêu diệp bất đắc dĩ mà nói, cho nên đối một ít việc, khả năng nhớ rõ không rõ lắm. Đối Nga. Khương mạn y gì gật gật đầu, vậy ngươi hiện tại có tiên sinh sao? Liêu Diệp lắc lắc đầu, ta hiện tại là một người sinh hoạt. Nga, như vậy. Vậy ngươi có thể thường xuyên tới chúng ta mạn bộ tiểu tiểu quán chơi à, không có gia đình không có hài tử, nhiều tự do đâu? Đúng vậy. Liêu Diệp nhìn cạnh cửa chiêu bài, hỏi, mạn bộ tên này, là có đặc biệt hàm nghĩa đi? Di, ngươi như thế nào biết? Liêu Diệp cười thần bí, trực giác. Vậy ngươi trực giác thực chuẩn Nga. Tên này là ta cùng ta tốt nhất khuê mật cùng nhau lấy, chúng ta ước hảo về sau nếu tách ra, đi ở trên đường, nhìn đến một nhà tên là mạn bộ quán ba, nhất định phải dừng lại, đi vào ngồi ngồi. Liêu Diệp nghe nàng lời này, giống như giống như đã từng quen biết, lại phảng phất cách một thế hệ. Các ngươi, thật lãng mạn. Chỉ có tử vong mới có thể đem lãng mạn vĩnh viễn dừng hình ảnh. Khương mạn y dì bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng, hy vọng kiếp sau, ta còn có thể gặp được nàng. Đúng lúc này, Khương Vũ rốt cuộc sướng mệt mỏi. Từ trên đài nhảy xuống, tiểu tiểu quán mặt khác khách nhân, đều đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi, tạ huyên cầm bình giữ ấm cho nàng tới rồi ôn khai thủy, vất vả ngoan ngoãn, nghỉ ngơi một chút. Tiểu vũ, mau tới đây. Khương mạn y gì hướng nơi xa khương vũ phất phất tay, lại đây trông thấy mụ mụ tân bằng hưu. Khương vũ hướng tới quảy ba vừa đi tới, bất mãn mà nói, ta cố ý cho ngươi hiến ca, ngươi cư nhiên không nghe. Còn chê ta sướng không tốt. Cầu xin ngươi, hảo hảo nhảy ngươi vũ. Đừng tới thai họa ta này tiểu quán ba được không, mụ mụ làm điểm sinh ý không dễ dàng. a ba nói ta sướng thực hào đâu. Ngươi liền tính muốn giết người hắn đều sẽ cho ngươi đệ giao nhỏ. Khương mạn y không thể nề hà mà nói, chưa thấy qua như vậy sủng hải tử, sớm hay muộn sủng hư. Ai, vị này xinh đẹp tỉ tỉ, là mụ mụ tân nhận thức bằng hữu sao. Khương vũ đánh giá Liêu Diệp, tỉ tỉ thực sự có khí chất nha. Liêu Diệp nhìn Khương vũ, không biết vì cái gì, trong lòng một mảnh mềm mại nàng duỗi tay sờ sờ tiểu cô nương đầu, ngươi, hảo ngoan, hắc hắc. trên người nàng mang theo một loại ánh mặt trời khí chất, làm khương vũ cũng cảm thấy nàng thực thân thiết. lúc này, tạ huyên cũng đã đi tới, đối khương mạn y lì nói, ta cảm thấy tiểu vũ rất có ca hát thiên phú, cũng thích ca hát, ta quyết định bồi dưỡng nàng phương diện này hứng thú, cho nàng thành lập một cái đĩa nhạc công ty. khương mạn y lì, cho ngươi quỳ xuống, ta kêu ngươi ba ba biết không? liễu diệp nhìn đến tạ huyên thời điểm trong tay cái ly bỗng nhiên rơi xuống đất, phát ra thanh thúy một thanh âm vang lên. nàng lui ra phía sau một bước, trên mặt hiện lên một tia hoang mang. nha, ta lại cho ngươi đổi một ly, tiểu tâm đừng dẫm tới rồi. khương mạn y di chạy nhanh tiếp đón phục vụ sinh lại đây thu thập. tạ uyên cũng chú ý tới trước mặt nữ nhân, nhẹ nhàng bâng cơ mà nhìn lướt qua nàng ngũ quan, sau đó tầm mắt hạ di, rơi xuống nàng trên đùi. đột nhiên tựa lòng có sợ cảm, hắn kinh hoàng mà ngẩng đầu, ánh mắt khẩn thủ săn nàng nâu thâm con ngươi. Người. Tên gọi là gì? Liêu Diệp, người đâu? Tạ huyên, chúng ta có phải hay không gặp qua? Hẳn là không có. Tạ huyên nhíu mày, ánh mắt thực phức tạp. Nữ nhân này cho hắn cảm giác, cùng A đàn quả giống, ngũ quan tuy hoàn toàn bất động, nhưng là trong mắt giữa mày biểu tình, quá giống. Khương mạn y gì đi trở về tới, một lần nữa cấp Liêu Diệp đều một ly nước chanh. Người tiên sinh thực anh Tuấn. Liêu Diệp đối Khương mạn y gì nói, cũng thực tuổi trẻ, không giống như là có hải tử người. Ai nha, hiểu lầm, hắn không phải ta tiên sinh. Khương mạn y thì cười nói, ta bạn trai so với hắn càng xoái, càng tuổi trẻ đâu. A, hắn không phải ngươi nữ nhi phụ thân sao. Khương mạn y ôm lấy tiểu cô nương bả vai, nha đầu này là ta từ đống rác nhặt về tới dưỡng nữ. Liêu Diệp gật gật đầu, nhìn mắt đồng hồ thời gian, không còn sớm, ta phải đi về. Ân, ta đây không lưu ngươi, lần sau lại đến chơi. Hảo. Liêu Diệp xoay người đi ra tiểu tử quán. Tạ Huyên ánh mắt vẫn luôn nhìn theo nàng bóng dáng, nàng dáng người, đi đường bóng dáng, cùng hắn trong trí nhớ cô nương hoàn toàn trùng hợp, thế cho nên hắn cảm giác chính mình phảng phất đặt mình trong trong nỗi. Khương Mạn Y nhìn thấy Tạ Huyên thẳng lăng lăng nhìn trầm trầm nhân ra, nói, ngươi làm gì? Không có gì. Nàng rất giống A Yên, ngươi cũng cảm giác được. Như thế nào sẽ không cảm giác được, như vậy xinh đẹp một đôi chân, nhiều năm như vậy, ta liền không gặp người thứ hai từng có. Tạ Huyên tâm tình bỗng nhiên đủ rồi xuống dưới. Đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch 107, tiểu lời Âu Yếm canh Hai Thiên Nga Hồ Thế Kỷ diễn suốt thời gian định ở 12 tháng đế vượt năm chi dạ Khương Vũ buổi sáng 6 giờ liền rời giường Cùng các cô nương ở ngoại ố thành phố nghệ thuật thính hóa trang tập luyện Vì buổi tối 4 cái giờ diễn suốt làm khẩn trương chuẩn bị công tác Tuy rằng nàng chỉ là thiên Nga nữ vương thay thế bổ sung Chỉ có bộ hy ra sai lầm, nàng mới có thể trên đỉnh Nói chung, bộ hy cũng sẽ không ra sai lầm Mặc kệ là huấn luyện vẫn là diễn tập. Nàng trạng thái đều phi thường ổn. Nhưng Khương Vũ không hề có chậm trễ, cả ngày đều vẫn duy trì chuyên viên trang điểm cho nàng thượng thiên nga trang, liền ăn cơm đều chỉ có thể dùng ống hút uống một chút cháo, sợ hãi lộng hoa trang dung. Cử lệ nghiên cứu sinh khảo thí vừa mới kết thúc, mua được 31 hào buổi chiều phản hồi Bắc Thành vé máy bay. Hắn đã từng cho rằng 18 tuổi đi trước Hải Thành kia trương vé máy bay là một trương một chuyên phiếu, hắn không bao giờ sẽ phản hồi này tòa làm hắn tan nát cõi lòng thành thị. Mà sao cách 3 năm Đường hắn đi xuống phi cơ hành lang tiểu, một lần nữa đạp lên này phiến thành thị thổ nhưỡng thượng, thế nhưng sinh ra nào đó kỳ diệu về quê cảm giác. Có lẽ bởi vì nơi này có hắn âu hiếm cô nương, bởi vì nàng, cựu lệ nguyện ý một lần nữa đi ái này phiến thổ nhưỡng. Bất quá liền ở cựu lệ quyết định một lần nữa thích thành phố này không đến một phút, Tây Trang rải ra hắn đứng ở ga sân bay ngoại, trong tay cầm hoa hồng đỏ bó hoa, nhìn bên ngoài mưa to mưa to, thật sâu cảm giác. Thành phố này, cùng hắn bắt tự không hợp. Hắn nhìn thời gian, hiện tại là buổi chiều 5.40, mà diễn xuất ở 7 giờ, hắn không rảnh lo ăn cơm, mời chào một chiếc xe taxi chạy tới ngoại ô thành phố nghệ thuật tính. Không khéo chính là, thời gian này điểm vừa lúc đuổi kịp tan tầm cao phong kỳ, tựu lệ xe taxi bị bắt chắn ở trung tâm thành phố tuyến đường chính thượng. Hắn nhìn ngoài cửa sổ đã đổ một toàn bộ phố dòng xe cộ, túi đầu nhìn thời gian, hỏi, không thể đổi khác lộ tuyến. Ta có việc gấp, không có biện pháp. Tài xế nhìn mắt trong tay hắn hoa hồng. Bất đắc dĩ mà nói, cái này điểm, đổi bất luận cái gì một cái lộ đều đổ, húng chi, đổ ở chỗ này tiến tối không được, tưởng cắt lộ tuyến đều không thể. Cưu lệ nhìn thời gian 1 phút 1 giây mà trôi đi, suốt 20 phút, xe còn không có sử ra 1 km. Hắn đơn giản xuống xe, ở ven đường quét một chiếc xe đạp. Xe đạp tốc độ, đều vượt qua tắc nghẽn dòng xe cộ. Mưa to không hề có dừng lại xu thế, càng rơi xuống càng lớn, cọ rửa thành thị đường phố. Cựu lệ cố ý vì chính mình đặt mua này một bộ chính trang cũng hoàn toàn xối, dầm mưa đi trước chật vật bất ham vào đông phong kẻ vũ hàn ý thấu xương cựu lệ tay đông lạnh đã không có cảm giác hắn thở âu phục đem hoa hồng bao vây lên hắn nguyên kế hoạch thực thể diện thực anh tuấn tiêu sái mà xuất hiện ở khương vũ trước mặt một bó lãng mạn hoa tươi cho nàng một cái nho nhỏ kinh hỉ hiện tại xem ra ga rất vào nồi canh giống nhau chính mình tám chín phần mười sẽ đem kinh hỉ biến thành kinh hách thành phố này. Quả nhiên vẫn là như vậy làm người chán ghét, thanh thị kiến trúc chán ghét, đèn đường chán ghét, ngầm nắp giếng cũng chán ghét. Cựu lệ ngược gió đi trước, đã yên lặng ở trong lòng đem thành phố này một đường mà đến cảnh quan mang cái biến, tâm tình không xong tột đỉnh. Xe đạp xử ra tam hoàng nhất trên chốt đoạn đường, cựu lệ ý đồ ở ven đường mời chào xe taxi, bất quá lúc này vũ quá lớn, xe taxi thượng đều có hành khách. Hắn cưỡi xe, dầm mưa hướng tới khoa học thành phương hướng chạy tới, vừa đi vừa quan vọng đi ngang qua xe trống mà đúng lúc này, một chiếc màu trắng Honda xe hơi nhỏ ở hắn bên người thả chậm tốc độ, điều khiển vị liễu diệp hướng cựu lệ hô, xoay ca, ngươi là đi nghệ thuật thính sao? nước mưa theo cựu lệ cao thẳng đỉnh mày tí tách tí tách mà chảy xuôi, hắn nhìn liễu diệp liếc mắt một cái, không có trả lời, tiếp tục lái xe đi phía trước đi. liền, không qua thích cùng người xa lạ nói chuyện, đặc biệt loại này trên đường gặp được chủ động đến gần kêu xoay ca, người bình thường thấy hắn không phản ứng, hơn phân nửa cũng liền trực tiếp lái xe đi rồi. Bất quá liêu diệp không có, nàng dẫm lên phanh lại thong thả mà đều tóc trưởng, tiếp tục đối hắn nói, ngươi là đi nghệ thuật thính sao. Cưu lệ mặt vô biểu tình nói, dọc theo con đường này, lại đi 3 km liền đến. A, ta không phải hỏi lộ, ta ý tứ là, nếu ngươi muốn đi nghệ thuật thính, ta bên này có thể tái ngươi đoạn đường, này vũ quá lớn, không hảo lái xe. Nữ nhân thanh âm thực ôn nhu, cũng thực hòa ái, lọt vào hắn trong lòng, có một loại ấm áp cảm giác. Cưu lệ đánh giá kia nữ nhân liếc mắt một cái. Thấy nàng tuổi không nhỏ, hẳn là chính mình mụ mụ bối người. Hắn biết lái xe khẳng định là muốn chậm trễ diễn xuất, đơn giản cũng liền không hề chối từ, thượng Liễu Diệp xe hơi. Lên xe sau, Liễu Diệp lập tức truyền đạt khăn giấy, làm hắn trả lau trên mặt bỏ nước. Ngươi như thế nào kỵ xe đằng A, lớn như vậy vũ, nhiều nguy hiểm a. Cựu Lệ đem khăn giấy đắp ở trên đầu, hảo hảo xoa xoa ướt rát đầu tóc, từ trung tâm thành phố lại đây, quá đổ. Đi ngoại hoàn tốt một chút, không như vậy đổ. Từ sân bay lại đây, đi không được ngoại hoàn. Liêu Diệp thấy hắn chỉ xuyên thực đơn bà cáo sơ mi, vì thế mở ra trong xe đoá khí, làm hắn chậm rãi thân mình, cố ý từ nơi khác tới Bắc Thành xem ba Lê A. Cựu lệ không chút do dự nói, xem bạn gái. Liêu Diệp nghe vậy, nhợt nhạt cười một chút, ta nói đi, liền tính là ba Lê siêu cấp người đam mê, cũng không có khả năng vì một hồi diễn xuất, dầm mưa lái xe như vậy đua. Xem bạn gái nói, đừng nói trời mưa, liền tính hạ giao nhỏ cũng phải đi nha. Cựu lệ không có nói tiếp nghiêm túc mà tinh tế mà cho chính mình lau mặt sắt tóc. Thật chật vật, liền này. Còn thấy bạn gái, gặp quỷ không sai biệt lắm. Hắn trong lòng lại bắt đầu mắng này tiểu phá thành. Liễu Diệp thoạt nhìn tựa hồ là cái rộng rãi hay nói nữ nhân, một đường đều ở ý đồ cùng hắn nói chuyện thiếm. Ngươi là sinh viên sao? Ngươi học cái gì chuyên nghiệp a? Tâm lý học. Vậy ngươi sẽ thôi miên sao? Chính là trong TV diễn cái loại này. Có thể làm người thay đổi ký ức. Thôi miên thật sự có như vậy thần kỳ sao? Ta cũng không tin ngươi có thể thôi miên ta, chỉ cần ta mở to hai mắt, ngươi khẳng định phóng không ngã ta. Cưu lệ xoa xoa khóe mắt, thật sự có điểm tưởng thôi miên nàng, làm nàng lập tức lập tức câm miệng. Nữ nhân này làm nhảm trình độ, so với hắn nhị nhạc phụ trình giã còn chỉ có hơn chứ không kém. Bất quá ngồi ở nhân gia trên xe, cưu lệ trung quy vẫn là chịu đựng nàng dịu dít, nhắm mắt nghỉ ngơi, làm nàng một người ở chỗ này lẩm bẩm lầu bầu. Thật là hâm mộ các ngươi người trẻ tuổi A, tại như vậy tốt tuổi yêu đương. Tới rồi A-Z cái này tuổi, còn đơn đâu, thật không tốt tìm đối tượng. Tiểu Soái ca, các ngươi nhận thức đã bao lâu? Ngươi còn ở đọc đại học đi? Vườn trường tình yêu sao? Cựu lệ còn không có mở miệng, Liêu Diệp tự hỏi tự đáp, khẳng định là vườn trường tình yêu, lệnh người hâm mộ thanh xuân nột. Cựu lệ. hắn cảm giác vị này A-Z chính mình cùng chính mình nói chuyện thiếm, đều có thể vẫn luôn liêu đi xuống. Xe hơi ở nghệ thuật thính ngầm ga ra ngừng lại, Liêu Diệp lại lấy khăn giấy hảo hảo mà cấp lệ lau mặt. Thấy bạn gái đâu, liền phải có thấy bạn gái bộ dáng, ngươi như bây giờ khẳng định không đủ tiêu chuẩn. Bất quá không quan hệ, liền hướng ngươi này phân rầm mưa đi phía trước hướng sức mạnh, bạn gái cũng sẽ thông cảm. Ngay từ đầu, cựu lệ thật sự cảm thấy nàng thực phiền, nhưng mà đương nàng túi người lại đây, vì hắn trà lau ướt át đầu tóc thời điểm, cựu lệ bỗng nhiên có loại đã lâu ấm áp, Cái loại cảm giác này, tựa như qua đi hắn nghĩ đến nhậm nhàng khi, nội tâm trào ra một khang nhu tình, đó là chỉ đối mụ mụ mới có nhu tình. Cảm ơn tỷ Hắn nói. Gọi là gì tỷ nha, ta tuổi rõ ràng so ngươi đại một vòng, ngươi nên gọi ta liều a di Ngài thức tuổi trẻ. Liêu Diệp từ ghế phụ trong ngăn tủ lấy ra một phen gấp ô che mưa đưa cho cửu lệ, cười nói, mau đi gặp bạn gái đi. Cảm ơn. Nghệ thuật thính vẻ ngoài thoạt nhìn giống một cái bất quy tắc thật lớn sáu hình thôi, đứng sừng sững ở khoa học thành chống trải bình giã thượng, cực có khuynh hướng cảm xúc. Cứ việc hôm nay mưa to tầm tã, không hề có ngăn cản ba lên người yêu thích nhóm nhiệt tình. Như cũ quần cuộn không ngừng có chiếc xe xử nhập nghệ thuật trung tâm. Khoảng cách thi đấu bắt đầu còn có 20 phút. Cưu lệ vội vàng tiến vào đại sảnh, từ âu phục trong túi lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt phiếu định mức, nhưng mà đương hắn nhìn đến cửa kính sắt đất trung trật vật bất ham chính mình, trung quy vẫn là đem cuốn vé thả lại trong túi. Ở đây nam sĩ nữ sĩ nhóm y hương tấn ảnh, ngăn nắp lượng lệ, chỉ có hắn, toàn thân đều ướt đẫm, trong tay hoa hồng thúc lại bảo tồn hoàn hảo, đưa tới không ít người ghé mắt. Cưu lệ rời đi vào bàn đại sảnh. Đi tới không người hành lang thiên thính, ngồi ở cửa sổ sắt đất biên hoành ghế, nghe chính sảnh truyền đến thiên nga hồ khai mạc trước giao hưởng hợp tấu nhạc. Có lẽ, thành phố này là thật sự không chào đón hắn. Nhưng mà này lại như thế nào, hắn chưa bao giờ để ý. Khương Vũ là trên thế giới này hắn duy nhất để ý người, hắn có thể núi đao biển lửa, xa xôi vạn dặm mà lao tới mà đến, chứng kiến nàng vinh quang. Mở màn trước, Khương Vũ cấp cửu lệ đánh một chiếc điện thoại, ở nơi nào đâu. Cựu lệ nhìn cửa sổ sắt đất ngoại bị gió thổi đến ngã trái ngã phải chối Tây Thụ, nói, thư viện, chuẩn bị cuối kỳ khảo thí. Đêm nay diễn xuất liền phải bắt đầu làm, hảo khẩn trương Nga. Cựu lệ nghe được ra tới, tiểu cô nương nói chuyện thời điểm, thanh âm đều mang theo ít co dùng mình, là thật sự thực khẩn trương. Dù sao ngươi lại không lên sân khấu. Hắn thuận miệng nói, chỉ là thay thế bổ sung mà thôi, không cần quá khẩn trương. Vạn nhất đâu? Bên ngoài thật nhiều thật nhiều người a. Hắn đạm đạm cười. Hiện tại nữ chính hẳn là so ngươi càng khẩn trương. Nàng tâm thái thực ổn, sẽ không khẩn trương. Khương Vũ nói đi ra phòng hóa trang, đi bộ tới rồi thiên thính, may mắn chỉ là thay thế bổ sung, ngàn vạn không cần có cái gì ngoài ý muốn tình huống phát sinh, ta hoàn toàn không có chuẩn bị tốt đâu, thật làm ta thượng, phòng trường ta cũng sẽ lâm trận bỏ chạy đi. Yên tâm, ta xem qua sở hữu ba lê biểu diễn, cơ hồ không có làm thay thế bổ sung lên sân khấu ngoài ý muốn tình huống phát sinh quá. Cựu lệ bất động thanh sắc mà chấn An nữ hải khẩn trương cảm xúc, ngươi liền ở hậu đài hảo hảo ngốc, chơi một lát di động trò chơi, cả đêm liền đi qua. Sao có thể nhẹ nhàng như vậy, ta cần thiết tùy thời theo vào sân khấu tiến độ, chuẩn bị sẵn sàng đâu. Khương Vũ đi vào thiên thính, lòng có xúc động nói, Nga, cho nên ngươi ngay từ đầu liền biết ta sẽ không lên sân khấu, thi xong lâu như vậy, cũng chưa nói phải về tới xem thi đấu Nga. Chủ yếu là không có tiền mua vé máy bay. Gạt ngươi, ngươi chính là không nghĩ hồi bác thành ân, tiểu Vũ hiểu biết ta." Khương Vũ ỷ ở thiên tính hình trụ biên, nuôi chân điểm mặt đất vẽ xoắn ốc, Bừng tỉnh gian nhìn đến nơi xa cửa sổ sát đất biên, đứng một mạt quen thuộc màu đen thân ảnh. Nàng bước vền chuyển nhẹ nhàng không tiếng động bước đi, y mắng mà đi tới nam nhân phía sau, đánh giá hắn bóng dáng. Tim đập, da tóc ngảy lên. Hô hấp cũng trở nên dồn dập lên. "A Lệ." Cưu Lệ nghe được điện thoại ở ngoài thiếu nữ tinh tế nhu nhu tiếng nói, hắn xoay người, nhìn đến nữ Hải Minh diễm dung nhan. Đỏ bừng môi Trắng nón làn da, thanh triệt trong vắt mặt mày, thiên nga lông chim kề sát ở nàng hai tấn gian, xinh đẹp đến phảng phất đặt mình trong với ở cảnh trong mơ, nhìn đến mỹ lệ nhất mê huyễn phong cảnh. Cựu lệ hơi hơi nghiêng mắt, ánh mắt lộ ra vài phần hoảng loạn, lại có chút thẹn thùng. hắn ra vẻ bình tĩnh mà hoàn vọng bốn phía, sau đó lấy vô cùng vụng về kỹ thuật diễn, nói, gì, di, ta xuyên qua. Hai người cầm di động, không lời gì để nói mà nhìn nhau thật lâu sau. Nữ hải đáy mắt đen tối cùng vô th nháy mắt tiêu tán vô tung. Dần dần, trên mặt nàng hiện lên vô cùng kinh hỉ cùng ý cười, thần kinh A. Bạn trai, vừa mới còn ở thư viện. Cưu lệ tiếp tục bình tĩnh mà diễn đi xuống, kỳ quái, này hoa hồng từ đâu ra. Khương vũ nhìn hắn, rốt cuộc phá lên cười. Cưu lệ nhìn nữ hải gương mặt ngọt thanh hai viên lún đồng tiền, khỏe miệng cũng nhợt nhạt mà dương lên. Bạn trai, mau tới làm ta ôm một cái. Khương vũ treo điện thoại, giang hai tay muốn ôm hắn. Cựu lệ lập tức lui ra phía sau hai bước, không làm chính mình ướt dầm dề quần áo dính vào nàng sân khấu trang. Bảo trì khoảng cách. Hắn thực lý trí mà nói, chờ ngươi biểu diễn kết thúc, lại nói. Ta không có biểu diễn nha. Vạn nhất đâu. Khương Vũ biết này nam nhân tính tình, không thể nề hà mà cùng hắn bảo trì hai mét khoảng cách, xa xa mà nhìn hắn. Hai người ánh mắt đan chéo ở bên nhau, đều mang theo cấp khó dằn nổi khát cầu cùng bất tiết. Khương Vũ thử lại chiều hắn lại một bước, đứng ở hắn trước mặt. Nhẹ nhàng mà nhón chân, đem thanh lệ khuôn mặt đưa đến trước mắt hắn. Nam nhân hô hấp rõ ràng trệ trọng rất nhiều, sườn khai tầm mắt. Cựu lệ sợ hãi lộng hoa nàng tinh xảo trang dung, chỉ có thể bộ dáng này, nhẹ nhàng mà dán nàng như tấn, nhẹ nhàng mà ngửi thuộc về nàng hương thơm. Hắn thậm chí không dám ở nàng cái chán rơi xuống nhẹ nhàng một hôn. Thi đấu bắt đầu rồi. Hình như là... Bao lâu kết thúc? Mười điểm nhiều đi. Nữ hài nhẹ nhàng bám vào hắn trên cổ, dựa sát vào nhau mềm nhẹ hô hấp dừng ở hắn phần cổ làn ra. Thượng, thực ngứa. Cửa sổ sắt đất ngoại tầm tá mưa to, che giấu hắn ý loạn tình mê. Thời gian trôi đi mỗi phân mỗi giây, đều là dài dòng khổ hình. Bạn trai, ngươi có nghĩ ta à? Nữ hài làm lũng tiểu lời ô yếm giống xả giống nhau, thông thả mà chui vào lỗ tai hắn. Phun tin tử treo chọc hắn mỗi một cùng thần kinh mẫn càng cuối. Dù sao ta rất nhớ ngươi đâu. Hắn hầu kết lăn lăn, phát ra rất nhỏ nuốt thanh âm. Cơ miệng, đừng nói nói như vậy. Vì cái gì? Không có vì cái gì. Khương Vũ tầm mắt thông thả hạ di. Nha. 108, đường xa Sơn Giao song càng hợp nhất. Khương Vũ mang theo cửu lệ vào có đoán khí phòng hóa trang, làm hắn thoát thân thượng ướt lộc cục quần áo, để tránh cảm bạo. Phòng hóa trang thực rộng mở, có hai đài song song gương trang điểm, trước gương hỗn độn mà bảy bất đồng kích cỡ phấn bánh bông giảm phấn, mi bút nhãn tuyến gì đó, tủ quần áo trên giá là hắc bạch thiên Nga phục cùng phối sức. Đây là ta cùng Hi Hi xài chung phòng hóa trang sẽ không có những người khác tiến vào. Khương Vũ đẩy Cự Lệ tiến phòng tắm, tắm rửa một cái, ngươi xem ngươi đông lạnh đến cùng khối băng dường như. Cự Lệ cũng cảm thấy hiện tại chính mình này ga rất vào nổi canh bộ dáng quá mức chật vật. hắn tiến toa lét vọt cái nước cấm tắm. Khương Vũ cấp Tạ Huyên trợ Lý Tiểu Lưu gọi điện thoại, bất quá nửa giờ, Tiểu Lưu trợ Lý liền khấu vang lên phòng hóa trang môn, cấp Khương Vũ đưa tới một bộ sạch sẽ áo sơ mi tây trang. đây là cấp Tạ Tiên sinh chuẩn bị dự phòng quần áo, để tránh phát sinh ngoại ý muốn tình huống. Cảm ơn ngươi. Khương Vũ biết, Tạ Uyên tham gia tiệc tối ngoài ý muốn tình huống rất nhiều, tổng hội có nữ sĩ vô cùng tinh chuẩn mà đem rượu vang đỏ, bia chờ các loại đồ uống chiếu vào hắn và táo chỗ, lấy đạt được đến gần cơ hội, cho nên tiểu Lưu trợ lý tổng hội nhiều bị một bộ quần áo. Cử lệ thân cao dáng người cùng Tạ Uyên vô nhị, mặc vào hắn thâm sắc cao định tây trang, sơ mi trắng cúc áo khâu tới rồi cổ áo nhất phía trên, cân xứng vôn dài, không chút cầu thả. Hắn môi rửa bản trang điểm, cao lãnh trung lộ ra vài phần nhàn nhạt dục. Khương Vũ đi đến trước mặt hắn, thân thủ cho hắn hệ thượng cả vạn, đợi chút ta làm lưu trợ lý mang ngươi tiến sảnh ngoài xem biểu diễn nga. Cựu lệ cầm nàng mảnh khảnh thủ đoạn, đem nàng kéo đến chính mình trước mặt, rũ mắt ngóng nhìn nàng. Thiên nga váy nửa người trên đường cong phá lệ bên người, phát hỏa nữ hài hiểu điệu dáng người, eo thon đường cong lưu sướng, mà trước mắt phong cảnh càng thêm vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả. Mặc dù cái gì đều không làm, chỉ là nhìn hắn, Cựu lệ đều sắp không được. Ta đối ba lê không có gì hứng thú chỉ đối nhảy ba lên người cảm thấy hứng thú, khương vũ cười rộ lên thời điểm, mặt mày tựa như quốc họa thủy mặc, lập tức vượng nghiêm khai, cho nên ngươi là cố ý vì ta, hồi bác thành lạc, ân, hắn đem đầu gối để ở nàng nguyệt lui gian tách ra, làm nàng ngồi ở hắn nguyệt lui thượng, ôm nàng thon thon một tay có thể ôm hết nguyệt muốn chi, khương vũ muốn hôn hắn, bất quá cựu lệ sườn sườn mặt, tránh đi, dùng hơi thở nói, trang sẽ hoa, khương vũ cầm lấy son môi vặn ra, gác ở bên cạnh bàn vậy ngươi cẩn thận một chút, đợi chút giúp ta đổ. giây tiếp theo, cựu lệ rốt cuộc khống chế không được nội tâm mãnh liệt khắc cầu hôn lên nàng. không có quá khứ cái loại này ý đồ toàn bộ ăn luôn nàng làm cản cùng xâm chiếm. hôm nay hắn thực ôn nhu, phảng phất là thật sự sợ hãi lộng hư tiểu cô nương tinh xảo trăng, dùng, tựa như rất nhỏ khẩu mà nhấm nháp mỹ vị kem bánh kem. thức mau, Khương vũ liền đầy mặt đỏ bừng, đẩy hắn ra, một mình đi toilet, bình phục mãnh liệt cảm xúc. cựu lệ không có ngăn trở nàng chỉ là mỉm cười mà nhìn nàng hoảng loạn bóng dáng. Khương Vũ đóng cửa lại, nhìn trong gương hửng đỏ khuôn mặt, cả người đều xấu hổ đến không được, trái tim ra tốc nhảy lên. Cưu lệ cái kia vương bất đảng, vừa mới đầu gối vẫn luôn không nghe lời mà lộn xộn, nơi nào giống chịu quá thương bộ dáng. Khương Vũ khôi phục hảo một trận, mới làm xấu hổ tan đi, đi ra toilet. Cưu lệ nhìn nàng, lây dính son môi khoẹm miệng, như cũ treo một kia khinh bạc tà ác tươi cười. Khương Vũ mặc kệ hắn, ngồi ở bàn trang điểm biên. Một lần nữa cho chính mình đồ son môi Cựu lệ tiếp nhận son môi Nói, ta giúp ngươi Không cần Muốn Hắn thực cố chấp mà vặn ra son môi cái Nói, không tin bạn trai kỹ thuật Không phải không tin ngươi kỹ thuật Chỉ là không tin ngươi Quả nhiên, lúc này đây cũng cùng trước vài lần giống nhau Làm hắn hỗ trợ đồ son môi Kết quả chính là đồ một tầng thân một chút Nửa chỉ son môi đều mau bị hắn ăn vào trong bụng Gia hỏa này giống như có son môi phích Đặc biệt thích như vậy chơi Làm không biết mệt. Làm đến Khương Vũ mua son môi đều chỉ có thể mua cử quý thuần thiên nhiên thành phần, sợ làm hắn ăn mắc lỗi tới. Hai người nỉ nị vai vai ăn hơn 40 phút son môi, thẳng đến đệ nhất mạc kết thúc, Bộ Hi khóc chít chít mà đẩy cửa mà vào, ngồi ở nàng bàn trang điểm biên. Khương Vũ hoảng sợ, vội vàng đẩy ra cử lệ, mà Bộ Hi tựa hồ thấy nhiều không trách, hoặc là căn bản không có để ở trong lòng, khóc lóc đối bọn họ xua xua tay, không cần phải xen vào ta, các ngươi tiếp tục, tiếp tục. Khương Vũ chạy nhanh đẩy ra cử lệ chịu khăn giấy cấp bộ hy lau mặt sao lại thế này a như thế nào khóc đâu ngươi xem trang đều hoa ta nhảy sai rồi thật nhiều địa phương bộ hy hỏng mất khóc lớn nói ta quá khẩn trương thật nhiều bước chân không đuổi kiểm tâm nhạc càng nhảy càng sai Khương vũ biết bộ hy thực khẩn trương đêm qua cơ hồ luyện đến nửa đêm mới trở về nhưng là nàng không nghĩ tới bộ hy thế nhưng sẽ làm lỗi nàng chính là có phong phú sân khấu kinh nghiệm múa ba lê giả a không phải sợ người khác không nhất định nhìn ra được tới không Nhìn ra được tới, ta nhìn đến bà ngoại ở liên tục lắc đầu, nàng khẳng định thất vọng tột đỉnh. Bộ Hi nói chuyện tiếng nói đều đang run rẩy, ta làm các nàng thất vọng rồi, bà ngoại vốn dĩ liền không nghĩ làm ta nhảy thiên nga nữ vương, vị trí này vốn là ngươi, ta căn bản bắt không được tới, quyền không phải ta, ta liền tính chiếm nữ chính, ta cũng lấy không được quyền. Khương Vũ biết, Bộ Hi lòng tự tin đã ở ngày ấy bộ lao phu nhân sinh nhật trong yến hội, bị hoàn toàn tuổi suy sụp. Mấy ngày nay tới giờ, nàng mặt ngoài bình tĩnh mà luyện vũ, Thoạt nhìn cùng không có việc gì người dường như, nhưng trên thực tế, nàng không bao giờ là qua đi cái kia ở trên sân khấu rực rỡ lấp lánh thiên Nga nữ vương. Đừng khóc, chung chàng thời gian chỉ có 15 phút. Khương Vũ sốt ruột mà cho nàng sát nước mắt bổ trang, bình tĩnh trở lại a. Ta thật sự không được, ta lấy không được quỷ, ta làm lỗi. Nàng liều mạng lắc đầu, ta làm mụ mụ cùng bà ngoại thất vọng rồi, ta vĩnh viễn so ra kém ngươi. Là, ngươi nói không sai. Cưu lệ nhìn bộ hy, bình tĩnh mà nói. Ngươi vĩnh viễn so ra kém Khương Vũ. Bộ Hy nâng lên, nhợp nhem hai mắt đấm lệ, kinh ngạc nhìn hắn, tựa không nghĩ tới hắn sẽ nói nói như vậy. Ngươi nói cái gì? Thiên Nga Nữ Vương bốn dĩ hẳn là Khương Vũ, là ngươi đoạt nàng danh lệ. Bộ Hy bất chấp lưu nước mắt, nàng đẩy ra ghế dựa, đứng lên, căm giận mà nhìn Cử lệ, lặp lại lần nữa. Cử lệ nhìn chăm chú Bộ Hy, nói, Thiên Nga Nữ Vương bốn dĩ hẳn là nàng, mở ra đạo sư nhóm tuyển ngươi, chỉ là bởi vì ngươi là bộ gia người, mà nàng họ Hương. Cái này vòng vốn dĩ liền không có công bằng tính đang nói. Nói bậy, nàng kích động mà hô to lên, bọn họ tuyển ta là bởi vì ta sân khấu kinh nghiệm so nàng phong phú, Khương Vũ tuổi còn quá tiểu, căn không dậy nổi thiên Nga nữ vương nhân vật này. Không cần lại lừa mình dối người, ngươi chính là không bằng nàng, hơn nữa vĩnh viễn đều so ra kém nàng. Nói bậy, không phải như vậy, không phải như vậy. Khương Vũ vốn dĩ muốn ngăn lại cựu lệ lửa cháy đổ thêm dầu, nhưng là thấy hắn khẩn thủ sắn bộ hi đôi mắt, mới bừng tỉnh nhớ tới. Hắn bạn trai là quốc nội ưu tú nhất thôi miền sư A. Giải quyết cùng chấn an người khác cảm xúc, bất chính là hắn nhất am hiểu sự sao. Khương Vũ kiềm chế nỗi lòng, không có ảnh hưởng Cự lệ. Mà bộ hi mới vừa rồi kinh hoàng thất thố đã trở thành hư không, thay thế chỉ có đầy ngập phẫn nộ, ta cũng không so Khương Vũ kém. Nàng có thể làm được, ta giống nhau có thể làm được. Dựa cái gì, dựa so với ai khác thanh âm đại sao. Cự lệ giơ lên khỏe môi, lạnh lùng cười, nếu không nghĩ so nàng kém. Hiện tại liền lên đài chứng minh chính mình, thiên Nga nữ vương sẽ không trốn ở chỗ này giống cái tiểu nữ hải giống nhau khóc nhẹ. Bộ hi run dậy ngồi xuống, chiều khăn giấy lau khô nước mắt, tỉnh nước mũi, một lần nữa cho chính mình bổ trang, phẫn nộ mà nói, ta sẽ chứng minh cho các ngươi xem. Ta tới giúp ngươi. Khương Vũ cầm lấy phần bánh, cho nàng trên mặt hồng nhuận địa phương phô phân che hạ phấn. Bộ hi không có cự tuyệt nàng trợ giúp, bất mãn mà lớn tiếng nói, ngươi cái này bạn trai, lớn lên nhân mô nhân dạng. Không nghĩ tới như vậy thảo người ghét. A, hắn, Chính là thực chắn ghét. Chờ biểu diễn kết thúc, ta cho ngươi giới thiệu một ít nam Hải. Bộ hi hung hăng trừng mắt nhìn cựu lệ liếc mắt một cái, ôn nu, ra tính, ngươi muốn nào một khoản đều có, cái nào không thể so hắn hảo. Hảo hảo hảo, ngươi trước hảo hảo biểu diễn đi. Bộ hi mang theo tức giận một lần nữa thượng đài, khương vũ ở phía sau màn nhìn 5 phút, cảm giác lúc này đây lên đài, nàng khí thế đủ rất nhiều. Có lẽ thật là bị cựu lệ một ngụm lao huyết cấp sạc. Nữ vương chính là yêu cầu mang điểm phẫn nộ, đặc biệt là mặt sau mấy mạc, nàng còn cần đóng vai tà ác thiên nga đen. Khương Vũ nhẹ nhàng thở ra, xoay người đối cựu lệ nói, nàng nhất kiêu ngạo, người đối nàng nói những lời này đó, mỗi một câu đều chọc ống phổi. Ta đây tổng không thể làm nhà của chúng ta tỉ tỉ đương người xấu. Khương Vũ vô vô hắn bộ ngực, cười nói, thực săn sóc ga bạn trai. Bất quá thật sự không thèm để ý sao. kia cũng là ngươi mộng tưởng. Khương Vũ nhìn sân khấu thượng lấp lánh sáng lên bộ hi, sau đó cầm cựu lệ tay, ta trước kia cũng cho rằng, đó là ta mậu tưởng. Nàng đã từng cho rằng, trọng sinh trở về, nàng nhân sinh chỉ vì kia một mục tiêu, trở thành sân khấu thượng lấp lánh sáng lên thiên nga nữ vương. Nhưng mà đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng mới hậu chi hậu giác mà minh bạch, nàng trọng sinh, chưa bao giờ là vì cái gì quỳnh. Trải qua hai đời đường xa sơn giao, nàng là vì hắn mà đến A. Hôm nay tạ huyên trang điểm đến phá lệ trình trọng. Tây Trang cắt may khéo léo, cả vạt cũng thúc đến tinh tế. Cùng Lục Mánh đi vào nghệ thuật thính vịp ghế lâu ngồi xuống. Trên bàn đã phụng hảo tây hồ long tỉnh, dự yên lượn lờ. Lục Mánh hạp một miệng trà, nói: xem ba lê uống long tỉnh, lão tạ ngươi cũng thật sẽ hưởng thụ. Ta còn người chuẩn bị nước có ga, ngươi nếu là uống không quen có thể đổi. Ngươi uống năm vị số long tỉnh, ta uống năm đồng tiền nước có ga, có vẻ ta nhiều không cảnh giới. Kẻ có tiền cảnh giới không phải uống năm vị số long tỉnh. Tạ Huyên bình tĩnh mà nói. Mà là tùy tâm sử dụng, uống nước có ga uống long tỉnh, chỉ bằng tâm ý. Lục Mạnh chớp trước mắt, một cái tắt chụp tạ huyên bối thượng, có thể à, không hổ là cùng chân chính thiên kim tiểu thư nói qua luyên ái người, cảnh giới chính là không giống nhau. Này hai người là thời trẻ cùng nhau cùng cam khổ hoạn nạn huynh đệ, lục Mạnh cũng là tạ huyên ít có bằng hữu, cho nên hai người nói chuyện, cũng là không có gì kiên kỵ. Bọn họ vốn là không phải giống bộ gia loại này hào môn thế gia xuất thân công tử ca, mà là ngắn ngủn mấy chục năm tích lũy kết tư bản thành cựu bọn họ mà nay tài phú đế quốc. bọn họ đoan không dậy nổi thế gia công tử ca phẩm vị tư thái, nói chuyện nói chuyện phiếm thực chân thành, mang theo năm đó giao tranh lang bà hương vị. lục mãnh hỏi tạ huyền, người nữ nhi hôm nay muốn lên sân khấu a? không thượng, nàng là thay thế bổ sung. a, lục mãnh mở to hai mắt nhìn, người cố ý đính vé máy bay đem ta từ hải thành mời đi theo xem người nữ nhi biểu diễn, làm nửa ngày. chỉ là cái thay thế bổ sung a? thay thế bổ sung làm sao vậy? Lục Mạnh vẻ mặt ngốc, "Không phải. Mấu chốt nàng đều không thượng, ngươi đem ta mời đi theo nhìn cái gì?" Tạ Huyên mặt vô biểu tình nói, nhìn bầu trời ngông nữ vương, "Ngươi đem nàng tưởng tượng thành nữ nhi của ta không phải được rồi." "Lục Mạnh, xem cái tịch mình a." Tạ Huyên túi đầu cấp Khương Vũ phát ra tin tức, do hỏi nàng trạng thái, làm nàng không cần khẩn trương, bất quá Khương Vũ không có hỏi. Nhưng thật ra Tiểu Lưu trợ lý đi tới ở bên thai hắn thấp giọng thì thầm vài câu, đem dự phòng lâu phục sự nói cho hắn. Tạ Huyên nhíu mi, hắn tới. Ân, dầm mưa tới, có lẽ trên đường cái xe. Hiện tại hai người ở một phòng. Tiểu Lưu trợ Lý thập phần bắt quái gật đầu. Ân, còn đóng lại môn. Tạ Huyên đem chén trà thật mạnh chụp trên bàn, hơi có chút tức giận, tiểu tử thối. Vài phút sau, Tạ Huyên cảm giác như đứng đống lửa, như ngồi đống than, lưng như kim chích, đứng dậy chuẩn bị đi hậu trường nhìn xem. Lục mánh gọi lại hắn, nhân ra tiểu tình nữ đóng lại môn gặp mặt, ngươi đi xem náo nhiệt gì, ngõ số quá lớn a. Tạ Huyên tuy rằng biết không hẳn là quá nhiều can thiệp, nhưng hắn chính là ngồi không được. Hắn thật vất vả nhận trở về nữ nhi, còn không có tới kịp nhiều bảo bối mấy ngày đâu, liền phải bị nam nhân khác cấp cùng đi rồi. Tạ Huyên chính là nuốt không dưới khẩu khí này. Hắn hạ viêm chuyên trúc thang lầu thông đạo, đi vào lầu một, lại nghe đến một cái không thể càng quen thuộc thanh âm. Như thế nào sẽ đâu? Này phiếu không thành vấn đề nha. Không phải trên mạng mua, là bằng hữu cho ta. Phiên thoái ngài nhìn nhìn lại đi, này khẳng định là chính quy con đường mua phiếu. Nghe được thanh âm này, tạ huyên trái tim đều phải đình chỉ nhảy lên. Hắn xoay người, ở vào bàn chỗ thấy được kia mặt tuyên khắc ở trong trí nhớ bóng hình xinh đẹp. Đó là hắn vô luận như thế nào đều khó có thể quên được bóng dáng A. A đàn. Tạ huyên dưới chân thiếu chút nữa ké ngã, lão đảo chiều nàng chạy như điên mà đi, một phen từ phía sau ôm chặt lấy nàng. A đàn. Ta rất nhớ ngươi. Nhưng mà, hắn rõ ràng mà nghe được trong lòng ngực nữ nhân đến chịu một ngụm khí lạnh thanh âm. Nữ nhân dùng sức tránh ra nam nhân ôm, quay người lại, hoảng sợ mà nhìn hắn, ngươi làm gì? Tạ huyên lúc này mới thấy rõ, nàng ngũ quan cũng không phải bộ Đan yên, bộ Đan yên đôi mắt là rất có hương vị đơn phượng nhãn, thoạt nhìn đặc biệt giống cổ điển mỹ nhân, mà trước mắt nữ nhân, đôi mắt là mắt hai mí, hơi hơi nội hãm, ngũ quan hình dáng rõ ràng. Ngươi là hắn nhớ tới đêm đó ở Mạn bộ quán ba nhìn thấy nữ nhân, ngươi là Liễu diệp. Tạ tiên sinh, vạn phân xin lỗi. Tạ huyên biết chính mình vừa mới hành động đã không chỉ là đường đột, mà là gần như với xâm phạm, Hắn hướng nàng 90 độ không lưng, trịnh trọng mà xin lỗi, ta đem ngươi ngộ nhận vì là ta trước kia người yêu, thực xin lỗi, hy vọng ngươi tha thứ ta đường đột. Liễu Diệp vốn là thực tức giận, nhưng là xem tạ huyên xin lỗi thái độ như thế chân thành, không giống giả bộ, nàng vẫn là vây vây tay, không, không có việc gì, tính, nhận sai cũng là thường có sự. Tạ huyên thấy nàng bị ngăn trở bên ngoài, đơn giản hỏi. Liêu nữ sĩ bên này là gặp được cái gì phiền thoái sao? Người kêu ta Liêu Diệp liền hảo. Liêu Diệp cầm trong tay cuốn vé, nói, đây là ta đồng sự cho ta vào bản phiếu, nhưng là bọn họ nói này phiếu có vấn đề, không cho tiến. Nhân viên công tác thấy tạ huyên tới, sợ chọc phải phiền thoái, chạy nhanh giải thích nói, này phiếu mã cờ giờ quét không ra. Tạ huyên tiếp nhận Liêu Diệp trong tay cuốn vé nhìn nhìn, nói, là như thế này, này phiếu không có vấn đề, nhưng không phải đường tòa vị trí. Ngươi hẳn là ở lầu hai vip ghế lô, ta mang ngươi qua đi. Ai? Phải không? Thỉnh tin tưởng ta. Kia phiền vái tạ tiên sinh. Ngươi có thể kêu ta tạ, tạ uyên. Hắn mang theo liễu diệp lên lầu hai vip khách quý thông đạo, nhưng đem một chúng nhân viên công tác cùng xếp hàng vào bàn người xem sợ ngây người. Bọn họ ai không quen biết tạ uyên a? Diệt phương tập đoàn vị này kim cương cấp bậc độc thân tổng tài, nhưng cho tới bây giờ không có hướng bất luận cái gì nữ sĩ hiến qua ân cần a. Hắn bất động thanh sắc mà hóa giải Liễu Diệp ở trước mặt mọi người xấu hổ, còn tự mình mang nàng đi VIP ghế lô. "Này thật đúng là Bắc Thành khó gặp kỳ cảnh a." Tạ, tạ Uyên mang theo Liễu Diệp vào VIP ghế lô, lập tức có nhân viên công tác lại đây, bỏ thêm thoải mái bàn ghế, đem Lục Mẫm cấp chuyển qua bên cạnh đi, làm Liễu Diệp cùng Tạ Uyên ngồi ở cùng nhau. "Ai? Ai? Này sao lại thế này a?" Lục Mẫm hoàn toàn không có phản ứng lại đây, như thế nào Tạ Uyên đi bắt nhà mình nữ nhi con rể, kết quả trào trở về một nữ nhân? Nữ nhân này, dáng người còn khá tốt. Lục minh còn tưởng do hỏi, tạ uyên ném cho hắn một ánh mắt, lập tức ngừng hắn nói đầu. Hắn lại hạp một miệng trà, mà không lên tiếng mà xem kịch vui, không hề hỏi đông hỏi tây phá hư không khí. Liêu Diệp, ngươi uống cái gì? Liêu Diệp lễ phép mà nói, đều có thể. Tạ uyên cấp ở tử xa bát trà đổ một ly Tây Hồ Long Tỉnh, đưa tới Liêu Diệp trong tầm tay, nếm thử này trà. Liêu Diệp chỉ là ngửi một chút trà vị, mày đẹp nhữ lại, xin lỗi ác tạ tiên sinh. Ta không quá có thể uống đến quán nước trà. Ngươi cũng không thích uống trà. Ân, ta không yêu uống trà, ta sợ sắp cùng tay đắng. Ta huyên ánh mắt hơi hơi đổi đổi, bưng bát trà tay cũng có chút rất nhỏ run rẩy. Ta đây cho ngươi đổi đồ uống đi, ta đoán ngươi thích. Ta mới thích uống soda ướp lạnh, đúng không? Liêu Diệp đáy mắt lượm có kinh hỉ, ta tiên sinh như thế nào biết ta thích nước có ga. Ai không thích nước có ga đâu? Ta huyên cười khổ một chút, suy nghĩ tựa lại bị mang về những cái đó năm thanh xuân năm tháng. Bộ Đan yên là cái nước có ga cuồng nhiệt người đam mê, mỗi lần tới tìm hắn, trong tay đều cầm một lọ Coca-Cola, nhai ống hút, đứng ở dưới ánh mặt trời hướng hắn mỉm cười. Tạ huyên luôn muốn làm nàng từ bỏ nước có ga, không chỉ là sẽ béo phì, còn đặc biệt không khỏe mạnh. Bất quá bộ Đan yên chính là ái uống nước có ga, nói khi còn nhỏ trộm uống nước có ga bị bà ngoại hung hăng cỡ trách quá, tự kia về sau hạt giống liền liền reo, không cho nàng uống, nàng liền càng muốn uống, còn muốn hét lớn đặc uống, mỗi ngày tan học đều chống mua. Tạ Huyên nói ngươi này không phải thiệt tình thích uống nước có ga, ngươi chính là cái còn không có lớn lên phản nghịch tiểu thí hải. Đúng vậy, ta chính là tiểu thí hải cho nên ta thích uống nước có ga nha, ngươi quản ta đâu. Tạ Huyên sờ sờ nàng tóc mái, rung túng mà cười nói, ta mặc kệ ngươi, ta bồi ngươi uống được không? Không được không được, ngươi vẫn là quản ta đi. Bộ đàn yên ôm hắn cổ, ngươi nếu không quản ta, khả năng liền không ai quản được trụ ta. Sau lại Tạ Huyên đã từng không ngừng một lần mà nghĩ tới, có lẽ... Hắn thật sự sai rồi, không nên dùng túng nàng. Có lẽ, ngay từ đầu nên tự tuyệt, sau lại rất nhiều sự cũng sẽ không phát sinh, nàng cũng sẽ không chết. Nhưng nàng, thật sự đã chết sao? Tạ huyên nóng nhìn trước mặt nữ nhân, thanh triệt con ngươi ít có mà hiện ra vài phần hoang mang chi sắc. Liêu Diệp, ngươi cũng thích ba lê, cũng chưa nói tới nhiều thích. Liêu Diệp cười nói, dù sao sẽ nhảy, liền lấy này mưu sinh lạc, chúng ta hứng thú ban lão sư đều nói ta nhảy không tồi đâu. Mỗi năm bình xét đều có thể lấy thưởng. Nàng cười rộ lên từng ngọn, thoạt nhìn là cái hoạt bát ánh mặt trời tính tình, cùng bộ đàn yên không có sai biệt. Ta Huyên tâm dần dần lung lay lên, càng thêm cảm thấy, có lẽ A đàn còn chưa chết, có lẽ trước mặt nữ nhân này chính là Liêu Diệp, ngươi nói ngươi hoạn có gián đoạn tính mất trí nhớ chứng. A đối, ta bệnh hay quên rất lớn, thường thường sẽ nhớ không dậy nổi một ít việc, tỉ như chìa khóa đặt ở chỗ nào, có hay không khóa cửa linh tinh. Ngươi nói ngươi còn có một cái hài tử? Hẳn là có, ta nhớ rõ là có. Bất quá ta giống như đem hắn đánh mất, mấy năm nay vẫn luôn ở tìm, chính là không có tìm được. Bất quá ta tin tưởng nếu ta thấy hắn, ta hẳn là có thể nhận ra tới, kia Hải Tử thực thông minh. Ta còn nhớ rõ, mỗi lần nhà trẻ Bình Tiểu Hường Hoa, hắn đều có thể lấy toàn năm viên. Là nữ nhi đi. Liêu Diệp lắc đầu, thực xác định mà nói, là nhi tử, đặc thông minh, ta nhớ rõ hắn mê chơi trò chơi ghép hình, hai cái giờ là có thể đua xong một bộ. Vậy ngươi còn nhớ rõ cái gì? Ta còn nhớ rõ. Có một ngày giống như trong nhà tới rất nhiều cảnh sát, tự kia về sau, ta ở bệnh viện ở rất dài một đoạn thời gian, liền không còn có gặp qua ta nhi tử. Vậy ngươi trưởng phu đâu? Trưởng phu Liễu Diệp lắc lắc đầu, không nhớ rõ. Lúc này, diễn xuất bắt đầu rồi, Liễu Diệp không hề liêu chính mình sự, bắt đầu nghiêm túc mà xem diễn xuất. Lục Minh thật sự kìm nén không được, hướng Tạ Uyên đưa mắt ra hiệu, sau đó đi ra ghế lô. Thật mau Tạ Huyên cũng theo ra tới. Sao lại thế này a lão tạ? Ngươi cùng cô nương này nhìn đôi mắt, gác nơi này xem mắt tới đâu? Tạ Huyên giải thích nói, ta hoài nghi a đàn không có chết. Nghe được lời này, Lục Mạnh mở người, không cấm đánh cái dùng mình, ngươi, ngươi đừng nói nữ nhân này chính là bộ đàn yên, nàng cũng thích uống có ca, đừng làm ta sợ a lão tạ. Ngươi đây là tưởng bạn gái tưởng si ngốc đi, ngươi gác trên đường hỏi một chút, 10 cái có 9 đều thích uống có ca. Tạ Huyên lắc đầu, không. Không giống nhau, nàng cùng A đàn quá giống. Không chỉ là bóng dáng, còn có nàng cho hắn cảm giác, cùng bộ đàn yên giống nhau như lúc. Lục Mánh lại nghi ngờ nói, vậy ngươi như thế nào giải thích, nàng cùng bộ đàn yên diện mạo hoàn toàn không giống nhau. Diện mạo có thể bị thay đổi, hiện tại chỉnh hình kỹ thuật, có thể đem một người hoàn hoàn toàn toàn biến thành một người khác, nhưng người tính cách, thói quen, theo bản năng động tác thậm chí khí chất là tuyệt đối sẽ không thay đổi độ vợ. Ta huyên những lời này, cùng với nói cho Lục Mánh nghe đảo càng như là nói cho chính hắn nghe. Tạ Huyên, ngươi đừng choáng váng. Lục Minh thật sự nghe không nổi nữa, nhiều năm như vậy, đã đủ rồi, đừng lại chấp mê bất ngộ. Nàng không phải bộ đàn yên, càng không thể là bộ đàn yên. Vì cái gì không có khả năng. Tạ Huyên nhìn Lục Minh, ta không tin A Đàn đã chết. Nếu nàng không có chết, nhiều năm như vậy đều không có tới tìm ta, nhất định là có không thể tới lý do. Nói không chừng chính là mất trí nhớ. Ngươi không nghe nàng nói sao? Nàng hoảng có mất trí nhớ chứng. Nàng liền chính mình hài tử đều đã quên. Lục Mạnh xem hắn là thật sự có điểm si ngốc, hảo, chúng ta trước mặt kệ nữ nhân này đến tuột cùng có phải hay không bộ đàn yên, ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Tạ huyên nhìn ghế lô nữ nhân kia mặt quen thuộc bóng hình xinh đẹp, trầm giọng nói, ta muốn chưa khỏi nàng. 109, mặt đỏ canh một. Đệ Nhị Mạc Trung chàng nghỉ ngơi, bộ hí đi xuống tới, không có giống đệ nhất Mạc mở màn khi như vậy khẩn trương, rõ ràng thông dong rất nhiều, cũng không hề làm lỗi. Bên ngoài vỗ tay như sấm, phía sau màn Tiểu Thiên Nga nhóm cũng thực hưng phấn mà hướng Bộ Hi giơ ngón tay cái lên, thật sự rất tuyệt. Khương Vũ phát ra từ thiệt tình mà cho nàng vỗ tay, ca ngợi nói, một màn này diễn xuất thật tốt quá, có thể nói hoàn mỹ. Bộ Hi lập tức hướng tới Khương Vũ chạy tới, dùng sức ôm lấy nàng, "Cảm ơn." "Cảm tạ cái gì nha, là ngươi nhảy đến hảo, hôm nay buổi tối quyn phi ngươi mặc chúc lạc." Bộ Hi lắc lắc đầu, "Ta mở màn làm lỗi, quyn là không thể làm lỗi, ta không có cơ hội." Khương Vũ vô vô nàng bả vai, An Uỷ nói, kỳ thật có bất hay không quấn đều đều không phải quan trọng nhất sự, có thể ở trên sân khấu biểu diễn cũng đã là thực hạnh phúc sự tình, ngươi chính là thiên nga nữ vương đâu. Không sai, có thể ở trên sân khấu biểu diễn, làm đèn tụ quang chiếu vào trên người mình, nhảy ra đẹp nhất vũ bộ, vốn dĩ chính là so lấy quán quân càng hạnh phúc sự tình. Bộ Hi nhìn Khương Vũ, lộ ra một màn tiêu tan mỉm cười, ta đã hưởng thụ đủ sân khấu, kế tiếp liền đến phiên ngươi làm. Đến phiên ta, Khương Vũ không có phản ứng lại đây. Bộ hi nhìn Khương Vũ trên người thiên nga đen trang phục, vỗ nàng bả vai, kế tiếp hai mạc, tiểu Vũ, ngươi thượng đi. Khương Vũ đột nhiên không kịp phòng ngừa, kinh ngạc đến không thể tin được, ta, ta thượng, ta còn không có chuẩn bị tốt ta. Này không phải chuẩn bị đến khá tốt sao? Bộ hi đoan chính nàng làn váy, lại bưng lên nàng khuôn mặt quan sát kỹ lưỡng, giống nhau như lúc sau. Không phải nói trang dung trang điểm, lòng ta lý. Tâm lý thượng còn không có chuẩn bị tốt. Bởi vì nàng là bộ hy thay thế bổ sung, chỉ có bộ hy đã xảy ra ngoài ý muốn tình huống vô pháp lên đài, Khương Vũ mới có thể bổ đi lên. Nhưng là nói chung, nữ chính phát sinh ngoài ý muốn tình huống thiếu chi lại thiếu, cho nên Khương Vũ đã chuẩn bị tốt đêm nay ngồi 4 cái giờ gẻ lạnh. Trận làm nàng lên đài. Hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý nha. Mà bộ hy cũng đã quyết định chủ ý, muốn đem cơ hội nhường ra tới. Nàng đã từng cỡ nào coi trọng đêm nay trận này diễn xuất à, có thể nói nhiều năm như vậy chuẩn bị. Đều là vì đêm nay có thể bộc lộ tài năng. Chính là như vậy quý giá cơ hội, bà ngoại nói tặng người liền có thể tặng người. Vì gia tộc kích lợi, nàng làm bao lớn nỗ lực đều có thể uổng phí. Mọi người, đều là có thể bị hy sinh. Mỗi người trong mắt đều chỉ nhìn đến Quỳnh Vinh Quang. Chỉ có Khương Vũ, nàng thấy được Vinh Quang sau lưng múa ba lê giả chân chính ý nghĩa. Ba lê là vì Mỹ A. Khương Vũ có thể vì nàng từ bỏ đêm nay Vinh Quang. Như vậy bộ hy lại vì cái gì không thể cùng nàng chia sẻ đêm nay sân khấu đâu. Bộ hy nắm Khương Vũ bả vai, trịnh trọng mà đối nàng nói, Tiểu Vũ, ta suy nghĩ cẩn thận, có bất hay không quýn đều không có quan hệ, ta không để bụng. Ba lê đối ta rất quan trọng, ngươi với ta mà nói cũng rất quan trọng. Hôm nay buổi tối sân khấu, ta tưởng cùng ngươi chia sẻ. Khương Vũ luôn mãi xác định bộ hy không phải ở cùng nàng nói giỡn, nàng quay đầu lại nhìn mắt Cựu Lệ, tựa hồ đang tìm cầu kiến nghị. Cựu Lệ nói, Ta có thể bồi ngươi lưu tại hậu trường, cũng có thể ở trước đài vì ngươi vô tay, ngươi muốn làm bất luận cái gì sự, ta đều bồi ngươi. Khương Vũ nhìn hắn kiên định ánh mắt, lại nhìn sang bộ hy cổ vũ biểu tình, rốt cuộc cũng hưng phấn lên, nặng nghề mà gật đầu, ta đây thượng. Đệ ta mạc mở màn, Khương Vũ lấy Thiên Nga đen thân phận, thay thế bộ hy, bước lên sân khấu. Ở vương tử hôn lễ thượng, nàng sơ sơ bộc lộ quan điểm, liền có người xem đã nhận ra Thiên Nga đen tựa hồ thay đổi người bất quá thay tới nữ hải cũng không có làm cho bọn họ thất vọng hoàn toàn tương phản cùng với cốt truyện đẩy mạnh thiên nga đen kia cực có cá tính sức dãn biểu hiện kinh diễm ở đây mọi người tạ uyên nhìn đến nữ hải trong ngay mắt kinh ngạc cùng kinh hỉ làm hắn rốt cuộc vô pháp bảo trì ngày thường bình tĩnh cùng ổn trọng hắn hướng lục minh hô đó là nữ nhi của ta mau xem nữ nhi của ta lục minh cũng có chút ngoài ý muốn hướng khó được thật đúng là đổi thay thế bổ sung a tạ uyên mãn nhãn chờ mong mà nhìn nàng Trái tim bùm bùm mà da tốc ngảy lên, toàn thân máu đều sôi trào lên, ngoan ngoãn, cố lên. Lục manh khỏe miệng chịu chịu nói, này lại không phải thi đấu, xem múa ba lê đâu, ngươi kêu cái gì cố lên. Phá hư không khí, ta tưởng kêu cái gì kêu cái gì. Ta huyên khó được mà tùy hứng lên, lại không phải ngươi nữ nhi. Đệ ta mạc nổi tiếng nhất vũ khúc, đó là thiên nga đen áo cắt lìa độc vũ biến đấu. Theo giai điệu đẩy mạnh, Khương vũ bắt đầu rồi kinh điển 32 cái nhanh chóng huy tiến truyển Một màn này cũng có thể nói là múa ba lê trung khó khăn tối cao, cũng nhất kinh điển động tác. Nữ hài đơn đệm lập, ba Nguyễn chuyển nhẹ nhàng dáng múa cùng kiên cố nhất kỹ xảo, ở nhanh chóng giai điệu trùng, thành công mà hoàn nguyên năm đó bộ đàn yên ở trên sân khấu sở lưu lại kinh hồng dáng người, bày biện ra hoàn toàn bất đồng với phía trước bộ hy thiên nga trắng mỹ lệ. hôn nhiên cùng tạ ác, quang minh cùng tử vong. 32 cái huy tiên chuyển kết thúc, người xem vỗ tay như sấm, thậm chí có người đứng lên vỗ tay. Vì Khương Vũ tuyệt mỹ dáng múa mà cảm động không thôi. Tạ Huyên nghiêng đầu, nhìn đến hắn bên người nữ nhân thế nhưng rơi lệ đầy mặt. Nàng thật đẹp a. Liễu Diệp ánh mắt ngưng chú ở Khương Vũ trên người, động tình mà nói, thật đẹp a. Tạ Huyên thấy nàng chảy nước mắt, càng thêm chắc chắn trong lòng ý tưởng. A Đàn, này cũng từng là ngươi sân khấu. Ngươi nói cái gì? A Đàn, ngươi. Tạ Huyên lời còn chưa dứt, Lục Mẫn lập tức kéo lại hắn, biểu tình nghiêm túc mà lắc lắc đầu, làm hắn không cần nói thêm gì nữa. Hiện tại không phải thời điểm, hơn nữa tình huống không rõ, tùy tiện tương nhận chỉ sợ chỉ biết bị trở thành có bệnh đi. Tạ huyên trung quy vẫn là nhịn xuống nội tâm xúc động, làm lý thẳng chiếm cứ tình cảm thượng phong, không hề nói tiếp. Khương Vũ cuối cùng hai mạc diễn xuất, có thể nói tuyệt mỹ, không có người đi truy cứu vì cái gì thay đổi người. Thiên Nga đen mạn rượu thân ảnh lưu tại bọn họ trong đầu, thật lâu vứt đi không được. Hạ màn lúc sau, tất cả mọi người rung đi lên, hướng Khương Vũ biểu đạt chúc mừng chi tình. Phát huy thật tốt quá. Thật sự, Khương Vũ là ta đã thấy đẹp nhất Thiên Nga đen. Đêm nay thật là tuyệt. An mặc Thiên Nga trắng Vũ phục bộ hy nhất hưng phấn, tiến lên toàn bộ đem Khương Vũ cấp ôm lên, ta liền biết ngươi có thể. Ta liền biết. Khương Vũ hỗn hoàng phóng không đại náo phục hồi tinh thần lại, cũng kích động mà ôm lấy bộ hy, cảm ơn, cảm ơn ngươi cho ta cơ hội. Cái gì kêu ta cho ngươi cơ hội, này vốn dĩ chính là của ngươi. Ngươi hoàn toàn xứng đáng. Tất cả mọi người vây quanh các nàng phát ra từ nội tâm mà vì các nàng hoan hô reo hò nhưng mà cựu lệ lại chỉ là xa xa mà nhìn nàng cũng không có đi qua đi hắn chân như cũ không có hoàn toàn khỏi hẳn có lẽ ngày thường không quá rõ ràng nhưng nhìn kỹ vẫn là có điểm thuận như vậy quan trọng thời khắc liền không cần qua đi quấy rầy sở hữu hoan hô cùng vinh quang đều để lại cho nàng hắn nữ hải đáng giá tốt nhất hết thảy giờ phút này tầm tã mưa to đã dừng thế giới phảng phất bị cọ rửa đổi mới hoàn toàn trong không khí tràn ngập một cổ khiết tịnh cỏ xanh hơi thở cựu lệ xoay người rời đi nhưng mà hắn vừa mới bán ra đại môn liền bị một cổ lực đạo cấp đâm đâm về phía trước lảo đảo một chút chỉ thấy hắn tiểu thiên nga vọt lại đây lực đạo đại đến thiếu chút nữa đem hắn đâm té ngã cựu lệ duỗi tay ổn định nàng bả vai đồng thời cũng ổn định chính mình Khương vũ thay đổi thông thường vận động áo hủ ti Ta trang thanh lệ mặt mày hơi hơi thượng trọn hướng hắn mỉm cười bạn trai chạy cái gì nha Cho rằng ngươi muốn cùng các bằng hữu tụ hội. Bọn họ là muốn đi tụ hội chúc mừng tới, bất quá ta trước cáo tử. Không đi chơi. Cùng nhất bang nữ hải có cái gì hảo ngọt nha. Cùng bạn trai mới hảo chơi đâu. Cựu lệ dối tay chế trụ tiểu cô nương đầu, ngươi lời này. Không quá thích hợp. Không đúng chỗ nào. Nơi nào đều không thích hợp. Khương Vũ nhật nhạt mà cười, thức không khách khí mà đẩy hắn một chút. Cựu lệ cũng còn tay, hai người ở sau cơn mưa trong sáng dưới ánh trăng một đường xô xô đầy đầy. Không cái ngừng nghỉ, tiểu cô nương tiếng cười sái lạc đầy đất. Đi ra nghệ thuật tính, cựu lệ đơn giản ngồi sổn xuống thân, đối Khương Vũ nói, nhảy mệt mỏi, bạn trai bối ngươi. Khương Vũ đau lòng cựu lệ chân, cự tuyệt nói, ta nhưng vững vàng đâu. Liên tính đêm nay chân chặt đứt, bạn trai đều cần thiết có thể bối đến khởi tiểu Vũ. Khương Vũ tuy rằng ngoài miệng không muốn, nhưng thân thể vẫn là thực nghe lời mà ghé vào hắn bối thượng, làm hắn vững vàng mà bối lên. Quả nhiên lại trọng, ta vốn dĩ liền rất trọng múa ba lê giả tỷ lệ mớt đều rất thấp, nhìn dáng người mảnh khảnh, nhưng cơ bắp lượng lại phi thường đại, cho nên thể trọng khẳng định sẽ không nhẹ. Bạn trai được chưa nha? Khương Vũ lo lắng hỏi, không được liền phóng ta xuống dưới. Cựu lệ nghiêng đầu, bạn trai khi nào không được quá? Khương Vũ không thể phủ nhận, ở nào đó thời điểm đích xác thực hành, dù sao nàng trước nay không thắng được hắn, mỗi lần đều bị hắn đánh chúng bị đánh cho tơi bời, liên thanh xin tha. Nàng cảm giác được cựu lệ cố chấp mà muốn quốc nàng. Có lẽ là vì chứng minh cái gì, bởi vì đầu gối duyên cớ, hắn thân hình hơi hơi có chút run rẩy, nhưng như cũ không chịu phóng nàng xuống dưới. Khương Vũ hoàn toàn không để bụng hắn biến thành bộ dạng gì, tàn tật cũng hảo, cả thọt cũng hảo, nàng sẽ vĩnh viễn nằm hắn tay, chết đều sẽ không bung ra. Tiểu cô nương ôm chặt hắn, đem khuôn mặt vùi vào hắn sau cổ, hô hấp hắn làn ra hương vị, hé miệng, nhẹ nhàng cắn cắn. Lần trước ngươi cho ta cắn còn không có hảo. Cưu Lệ cảm giác được nữ hài động tác, ngươi thuộc khẩu liền muốn cắn ngươi. Khương Vũ ôm hắn cổ, muôn thanh nói, tưởng đem ngươi ăn luôn, như vậy ngươi liền vĩnh viễn sẽ không rời đi ta. Cử Lệ nhìn trên mặt đất phiến quang tiểu xoáy nước, ảnh ngược hai người bóng dáng. Hắn trầm mặc một lát, nói, trừ phi ta chết, nếu không vĩnh viễn sẽ không rời đi tỷ tỷ. Bên cổ lại là một trận đau đớn, Khương Vũ dùng sức cắn hắn cổ thịt, uy hiếp nói, ta không có đồng ý, ngươi không chuẩn đi tìm chết, ngươi mệnh là của ta. Ta mệnh khi nào là của ngươi? Cử Lệ khó hiểu. Liên Lân trước Ở Hải Thành tách ra cái kia buổi tối, ngươi nói chân không hảo, làm ta chính mình tới, ta ngại mệnh, ngươi cầu ta thời điểm, cũng không phải là nói muốn đem mệnh đều cho ta sao. Nghĩ đến đêm đó, cựu lệ mặt đều đỏ, trách cứ nói, này như thế nào có thể lấy ra tới tùy tiện nói. Ngươi làm đều làm, còn không cho nói. Nam nhân bên thai đều hồng tấu, có nàng xài bước mà đi phía trước đi, không lời nào để nói. Khương Vũ sờ đến hắn nóng bỏng vành thai, nở nụ cười, bạn trai thẹn thùng nha. Không có kia bạn trai đi nhanh một chút bái. Vì cái gì? Tiểu cô nương chơi xấu giống nhau, nhẹ nhàng cắn lỗ thai hắn, ở hắn bên thai nhẹ giọng nói, ta muốn cho ngươi lại đem mệnh cho ta một lần à. 110, xe mắt canh hay. Ba lê hứng thú ban cửa, dừng lại một chiếc mạ sáng mạ giờ dạ tỷ xe thể thao. Tan học sau, thay quần áo gian, các giáo sư hứng thú giặt rào mà thảo luận kia chiếc vô cùng phong cách xe thể thao. Không biết là của ai? Có thể là học sinh ra trường đi. Xe hình quá xinh đẹp. Diệp tử, ngươi không phải vẫn luôn ngộng tưởng có được một chiếc mạ giờ giả tỷ xe thể thao sao, đi xem a. Ngộng tưởng thực đầy đạn, hiện thực so với ta dáng người càng cốt cảm. Liễu Diệp bỏ đi bên người múa ba lê Phục, thay hàng ngày trang, cười nói, không nhìn, dù sao đều mua không nổi, nhìn càng tâm tác. Vân Huy tập đoàn tổng tài, tuổi trẻ đầy hứa hẹn tiểu phó tổng, không phải ở truy ngươi sao, ngươi nếu là đáp ứng rồi, loại này xe kia còn không phải tùy tiện khai. Liễu Diệp cho chính mình bôi kem dưỡng da tay. Thuận miệng nói, hắn tuổi tác quá nhỏ đi. Tuổi con nhỏ thân thể hảo, lại nói còn có tiền, còn rất anh tuấn đâu. Lại nói, ngươi xem cũng thực tuổi trẻ a, cùng 27-28 cô nương dường như. Trên thực tế, hắn đều có thể khi ta nhì tử. Đồng sự vô vô nàng bả vai, ngươi cũng nên tìm cá nhân bồi, bằng không nhiều tịch mịch ha. Liêu diệp liễm con ngươi, không có đáp lại này một câu. Nhiều năm như vậy, nàng là cảm giác chính mình ném rất nhiều đồ vật, đó là vĩnh viễn đều tìm không trở lại chân quý ký ức. Cũng không phải không có nghĩ tới ôm tân sinh hoạt, mấy năm nay có bao nhiêu không thắng số nam nhân theo đuổi nàng. Tuổi trẻ, thành thục, đẹp có tiền. Nàng biết chính mình mỹ mạo cùng khí chất, đủ để hấp dẫn tuyệt đại đa số nam nhân vì nàng khuyên tâm. Nhưng là không biết vì cái gì, gặp được mỗi một người nam nhân, giống như đều không phải nàng trong lòng muốn người kia. Nghĩ muốn cái gì đâu. Nàng chính mình cũng không biết. Liêu Diệp đi ra hưng thú ban đại môn, chỉ thấy cách đó không xa bên đường kia chiếc mạ giờ dạ tỉ xe thể thao trước. Một vị tuổi trẻ anh tuấn nam Hải, trong tay cầm một bó bạo lều trạm ẩn hoa hồng, xa xa đối nàng mỉm cười. Đúng là Vân Huy tập đoàn thiếu công tử, Phó Vân Huy. Phó Vân Huy năm nay bất quá 24 tuổi, nửa năm trước, cùng bằng hữu lại đây hứng thú ban tiếp tiểu hài tử thời điểm, thấy nhảy ba Lê Liễu Diệp. Hắn đối nàng nhất kiến trung tình, suốt nửa năm thời gian, mỗi cuối tuần đều tới gặp nàng, mỗi quá một đoạn thời gian liền sẽ đổi một chiếc siêu chạy, nói muốn mang nàng tăng gió. Liễu Diệp chưa từng có không có thượng quá hắn xe thơn nữa không chỉ một lần nói rõ hai người không thích hợp, nhưng Phó Vân Huy chính là một đầu nhiệt huyết rơi vào đi. thế nếu đuổi không kịp nàng, chính mình liền trung thân không cưới. Hứng thú trong ban sở hữu lão sư đều thực hâm mộ Liễu Diệp, lấy nàng mà nay điều kiện, không có gia thế bối cảnh, tuổi lại không nhỏ, mặc dù lớn lên xinh đẹp, lại có ích lợi gì đâu. Tuy rằng Phó Vân Huy thực tuổi trẻ, nhưng là hắn thoạt nhìn cũng là thật sự thực thích nàng. Có như vậy khó được cơ hội, hảo hảo nắm chắc được, chẳng sợ cuối cùng không thể đi đến cùng nhau cũng không lô nha, đây đều là người khác ý tưởng, vứt bỏ tuổi chờ rất nhiều nhân tố không nói chuyện, liền phó vân huy như vậy điều kiện, liêu diệp kỳ thật rất trướng mắt, nàng trong xương cốt có một cổ từ trước đến nay ngạo mạn cùng cao quý, không thể đủ dùng tiền tài tới cân nhắc, phó vân huy thấy nàng ra tới, trên mặt treo lên xuân phong ấm áp mỉm cười, tỷ tỷ, tan học, vất vả, ngươi không cần gọi ta tỷ tỷ, liêu diệp nói, ngươi hẳn là kêu ta a gì, mới không phải, ngươi chính là tỷ tỷ. Ngươi so với ta thân tỷ còn trẻ. Ta không tuổi trẻ. Liêu Diệp nhìn hắn, ngươi hẳn là biết điểm này. Nếu là bởi vì nguyên nhân này, tỷ tỷ vẫn luôn cự tuyệt ta nói, ta đây liền thật sự nhìn lầm tỷ tỷ. Liêu Diệp. Nếu tỷ tỷ như vậy nông cạn để ý thế tục ánh mắt nữ nhân, kia tỷ tỷ liền không đáng ta như vậy thích. Liêu Diệp. Đúng đúng đúng. Ngươi nhìn lầm ta, ta không đáng ngươi thích, ngươi còn có rất tốt thanh xuân, không cần ở ta trên người lãng phí thời gian. Phó Vân Huy. Nếu nhẹ nhàng như vậy liền buông xuống, vậy không phải chân chính tình yêu. Ta hái tỷ tỷ, có thể bao dung tỷ tỷ sở hữu khuyết điểm. Liêu Diệp. Thời buổi này tiểu hài tử, nàng là thật sự không hiểu. Tỷ tỷ, ta đính hoàn vũ thế kỷ thành lãng mạn mái nhà nhà ăn, chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Không được không được, ta không muốn cùng ngươi ăn cơm. Tỷ tỷ ngươi quá trực tiếp đi. Ta ngày nào đó không trực tiếp. Hoa, tỷ tỷ khơi dậy ta ý chí chiến đấu, ta tuyệt không sẽ vứt bỏ liên ở phó vân huy dây dưa không thôi thời điểm ấm áp bàn tay cầm liễu diệp mảnh khảnh thủ đoạn đem nàng kéo đến phía sau liễu diệp ngẩng đầu nhìn đến tạ huyên đỉnh bạt bóng dáng tạ huyên nhìn trước mặt người trẻ tuổi sắc mặt thực lãnh tiếng nói lạnh hơn ngươi có cái gì vấn đề phó vân huy tầm mắt dừng ở hắn dắt tay nàng thượng mà liễu diệp thế nhưng cũng không có cự tuyệt cái này làm cho hắn ghen ghét dữ dội ngươi là ai nàng băng hữu. ta đây là nàng bạn trai tạ huyên đánh giá hắn liếc mắt một cái nhàn nhạt cười. Ngươi không phải nàng thích loại hình. Ngươi, ngươi biết nàng thích cái gì loại hình? Ta huyên bằng thẳng mà nói, ta loại này loại hình. Cùng ta huyên một so, Phó Vân Huy nháy mắt liền yếu đi xuống dưới, trước mắt người nam nhân này vô luận là dung mạo hình thể vẫn là giơ tay nhấc chân khí chất, đều không phải hắn có thể sánh vai. Hắn quyết định mượn dùng ngoại lực, nói, ngươi biết ta là ai sao? Ta kêu Phó Vân Huy, Vân Huy tập đoàn nghe nói qua sao? Ngươi dám đắc tội ta, đừng nghĩ ở Bắc Thành hôn đi xuống. Nga Vân Huy tập đoàn, Phó Hoàng Vĩ ngươi người nào? Nhận thức ta ba a vậy là tốt rồi làm. Phó Vân Huy cầm lấy di động, nói, báo thượng ngươi danh tới, ta làm ngươi biết Bắc Thành là ai địa bàn. Tạ Huyên. Phó Vân Huy điện thoại đều đã gạt ra đi, nhưng mà, nghe thấy cái này tên thời điểm, hắn biểu tình rõ ràng cứng đờ một chút. Ở Bắc Thành, ai không biết Tạ Huyên đỉnh đỉnh đại danh? Tạ Huyên nhìn Phó Vân Huy, bình tĩnh mà nói, ta không biết Bắc Thành là ai địa bàn. Nhưng thật ra có thể hỏi một chút người phụ thân. Phó Vân Huy gian nan mà nuốt khẩu nước miếng, vô cùng đau kịch liệt mà buông xuống di động. Không cần hỏi, đáp án rõ như ban ngày. Hắn không cam lòng mà nhìn Liễu Diệp, cái kia. Tỷ tỷ, ta hiện tại so bất quá hắn, tỷ tỷ ngươi chờ ta hai năm, chờ ta hảo hảo phấn đấu một phen, chờ vượt qua hắn. Ta lại đến cưới ngươi. Nói xong lời này, không đợi Liễu Diệp trả lời, Phó Vân Huy ngồi trên mạ giờ giả ti, hoanh mạnh mẽ chân ga, bỏ trốn mất dạng. Liêu Diệp nhìn siêu chạy biến mất ở đầu phố chỗ rẽ chỗ, cười nói, hắn kỳ thật người không xấu. Rất đang tiếc đâu, xem tại đây xe phân thượng, vốn dĩ hôm nay đều tưởng đáp ứng cùng hắn hẹn hò một lần, ai biết nửa đường sát ra cái tạ cắn kim. Tạ huyên nói, ta nhớ rõ, ngươi thực thích mạ giờ dạ tì siêu chạy, cảm thấy thực khói Ngươi như thế nào biết? Ngươi hỏi thăm quá ta nha. Không cần hỏi thăm, ngươi sở hữu sự, ta đều biết. Chỉ là khi đó, hắn thật sự không có tiền. Chỉ có thể cùng nàng đi bốn s cửa hàng quá xem quang nghiện, hoặc là xuyên thuê tới Cao Định Âu Phục đi lái thử, mang theo nàng chạy thượng một thời gian. Khi đó thật sự thực tự ti, ngồi ở siêu xe thượng cũng không hề có nhiều vui vẻ, duy nhất làm hắn có thể cười ra tới. Là nhìn bộ đàn yên ngồi ở xe múa may đôi tay cười to bộ dáng. Nàng hoàn toàn không cần cùng hắn ngồi ở thi giá trong xe đã quyển, nàng có thể có được chính mình mạ giờ dạ thi. Bộ đàn yên ở giá trị liên thành siêu xe cùng lái xe tiểu tử nghèo chi gian. Lựa chọn người sau Mà cảnh đời đổi rời Lúc này tạ huyên có thể mua nổi bất luận cái gì Một đài mạ giờ giả tỷ hạn lượng siêu chạy Hắn không ngừng một lần mà ảo tưởng Nếu còn có thể tái nàng một lần Hắn có lẽ nguyện ý khuynh này sở hữu Trả giá toàn bộ Liêu diệp tú khí lông mày chọn chọn, Nhìn tạ huyên thâm tình chân thành bộ dáng Không phải đâu không phải đâu Tạ tiên sinh sẽ không Cũng muốn đuổi theo ta đi ta có thể truy người sao Có thể Tạ tiên sinh không khỏi quá hiểu lễ phép Tựa như phó vân huy cái kia tiểu tử thối đuổi theo ta hơn nửa năm cũng không hỏi một tiếng có thể hay không. Ta Huyên đạm nở nụ cười, hắn tuổi trẻ, ta không tuổi trẻ. Sao đâu, ta liền không thích quá tuổi trẻ, có vẻ tùy tiện. Liêu Diệp nói chuyện ngứa khí, cùng năm đó bộ đàn yên giống nhau như lúc mang theo một cổ tử thiên kim tiểu thư kiêu ngạo kính nhi. Muốn nói cái gì nói cái gì, chút nào sẽ không cố kỵ mặt khác. Ta Huyên trong lòng càng thêm chắc chắn, nàng chính là hắn xa cách nhiều năm người yêu. Liêu Diệp. Ngươi còn không có trả lời ta, ta có thể truy ngươi sao? Ngươi nói thật nha. Ân, không có bất luận cái gì thời điểm so hiện tại càng nghiêm túc. Liêu Diệp có chút khó xử, ngươi thực xảo trá nha Tạ Tiên Sinh, ta nếu nói có thể, này không phải cùng cấp với đáp ứng muốn cùng ngươi yêu đương sao? Nếu không ngươi đuổi theo sau một lúc lâu, ta lại cự tuyệt, này không lưu ngươi chơi sao? Nhưng nếu ta nói không thể, ngươi cũng sẽ không ngoan ngoãn nghe lời đi, tựa như Phó Vân Huy giống nhau. Cho nên cự không cự tuyệt, kết quả đều giống nhau. Ngươi cũng thực thông minh, ta lừa bất quá ngươi. Ta huyên cười, nếu cảm thấy loại này hình thức không tốt, như vậy có lẽ chúng ta có thể mất tướng thân lộ tuyến. Xem mắt. Ân, chúng ta trước lời luyến ái vì mục đích, lấy bằng hữu thân phận kết giao một đoạn thời gian, lẫn nhau hiểu biết lúc sau, lại quyết định muốn hay không chính thức xác lập quan hệ. Liêu Diệp ngươi xem thế nào? Không biết vì cái gì, mỗi lần Liêu Diệp nghe thấy cái này nam nhân dùng vô cùng ôn nhu tiếng nói kêu chính mình tên, trái tim đều sẽ có rút lại một chút. Tạ Huyên vô luận là diện mạo vẫn là khí chất, các phương diện kỳ thật đều man trọc liễu diệp đối khác phái thẩm mỹ lấy hướng. Tạ tiên sinh ngươi nói như vậy, ta thật đúng là rất khó cự tuyệt. Vậy tính đáp ứng rồi. Liễu Diệp cũng không phải ngượng ngùng xoắn xít nữ nhân, nàng biết chính mình đối Tạ Huyên khẳng định có tâm động. Lời nói lại nói trở về, Tạ Huyên này dơ tay nhấc chân gian thành thuộc mỹ lực, cái nào nữ nhân có thể cự tuyệt đâu. Liễu Diệp nở nụ cười, kia Tạ tiên sinh, ngươi tính toán như thế nào cùng ta xem mắt? Ta tính toán mang ngươi đi mạn bộ uống một chén, chúng ta thâm nhập tâm sự, ngươi cảm thấy thế nào? Có thể nha. Liễu Diệp vui vẻ đáp ứng rồi Tạ Huyên mời, ngồi trên hắn mền nghi SUV. Tạ Huyên coi như là bất thành số một tân quý nhân vật, bất quá hắn xe lại rất điệu thấp ổn trọng, chút nào không giống Phó Vân Huy cái loại này hào môn công tử ca, cả ngày mở ra phong cách xe thể thao truy nữ hải. Xin lỗi, ta cái này tuổi, không rất thích hợp khai xe thể thao. Không quan hệ nha. Liễu Diệp cười nói. So với xinh đẹp xe thể thao mà nói, đại khái ta càng nguyện ý lựa chọn lái xe người. Kia xem ra không cần thiết xem mắt, Diệp tử ngươi đối ta thực vừa ý. Nghe được hắn kêu nàng Diệp tử, Liễu Diệp tim đập lập tức ra tốc nhảy lên lên. Này dọc theo đường đi, tạ tuyên đó là như vậy cố ý vô tình mà trêu chọc, Ô Nhu lời nói tựa như lông chim, khinh khinh nu nu mà đảo qua nàng bên tai đầu quả tim. Xuống xe thời điểm, Liễu Diệp khuôn mặt đều nổi lên mặt phấn. Hai người vào mạn bộ quán ba, tuyển sơ qua thiên ám góc. Têu hai ly thanh chanh ngọn rượu, nhẹ nhàng tùy ý mà trò chuyện thiên. Liêu diệp cảm giác, cùng tạ huyên nói chuyện thiếm, thật là một loại hưởng thụ, này nam nhân thành thục ổn trọng mà lại không mất dí dỏng, nói mấy câu liền có thể đem nàng trọc cười. Mà nàng cố tình lại là cái đặc biệt tái cười nữ nhân. Tam ly hai ngọn đạm rượu lúc sau, nàng cảm thấy chính mình đại khái là thật sự sắp ngã vào này nam nhân ôn nhu bấy dập. Mà đối hắn cảm giác, phảng phất cũng không phải vô cớ sinh sôi, mà là trong lòng mộ viên sớm đã gieo hạt giống. Lâu phùng cam lộ lúc sau bắt đầu mọc rễ nảy mầm, hơi say lúc sau liễu diệp nhất cử nhất động phong tình mang theo trí mạng dụ hoặc, câu dẫn tạ huyên làm hắn một phút đều không có biện pháp rời đi tầm mắt. Dịu quá ba tuần, hai người bắt đầu có thân mật hành động, con người có cực lực áp chế dục vọng. Kỳ quái a, liễu diệp tinh tế trắng non đầu ngón tay phát hỏa tạ huyên gương mặt hình dáng một đường trượt xuống, ta giống như nhận thức ngươi thật lâu dường như người cùng người chi gian, tóm lại có thân mật khoảng cách. Mặc dù là vừa mới xác lập liên ái quan hệ tình lữ, phải làm đến không hề giữ lại mà thân mật tiếp xúc, đều yêu cầu nhất định thời gian. Nhưng là Liêu Diệp đối tạ huyền, không hề có như vậy khoảng cách, nàng sờ hắn mặt, rắt hắn tay, ôm hắn eo. Hết thảy đều là như vậy thuận trăng tự nhiên. Ngay cả trên người hắn hương vị, đều là nàng sở quen thuộc. Ngươi có phải hay không ta chân mệnh thiên tử a? Liêu Diệp kinh hỉ mà nói, ta giống như thật sự thích ngươi. Diệp tử thích ta, là vinh hạnh của ta. Tạ tiên sinh ngươi quá sẽ thảo nữ nhân niềm vui. Tạ Huyên đấy mắt có cuồn cuộn Phật phòng tưởng niệm, lòng bàn tay vướt ve nàng mặt, Tạ Huyên là thực không thú vị một người, cho nên dùng hết toàn lực, cả đời cũng chỉ đủ thảo một người niềm vui. 111, sáng sớm canh một. Trình Giã là thực không thú vị một người, cho nên dùng hết toàn lực, cả đời cũng chỉ đủ thảo một người niềm vui. Dương Trình Giã đem câu này hắn lén lút nghe lén tới lời ô yếm, giảng cấp Khương Mạn Y y nghe thời điểm, Khương Mạn Y y mặt bộ cơ bắp thực rõ ràng mà run rẩy một chút. Ngươi từ chỗ nào trộm tới buồn nôn lời nói? Ta chính mình sáng tác hảo đi. Khương Mạn Y gì ha hả cười, vô vô hắn gương mặt. Giá ca, ngươi đã nói nhất lãng mạn lời ô uếm có hai câu, một câu là ý e love you forever, một khác câu là ta cho ngươi mua nhẫn vàng. Ngươi liền nhớ rõ nhẫn vàng. Trình Giá mười vạn phần bất mãn mà nói, phàm là ngươi nghe qua ta viết tình ca liền sẽ biết ta có bao nhiêu sẽ viết lời ô uếm. Sở Hữu lời ô uếm đều chỉ nói cho ngươi một người nghe. Câu này có như vậy điểm hương vị kia đương nhiên. Khương mạn y gì ngồi ở quầy ba biên, nâng quay hàm, nhìn trong một góc khanh khanh ta ta yêu đương tạ huyền cùng Liễu diệp, nữ mày nói, hai người bọn họ khi nào tốt hơn đâu. Trình giã lấy ra một cái loại nhỏ mắt đơn kính viễn vọng, nhìn bọn họ, thật nhiều thiên, trên cơ bản mỗi ngày buổi tối đều lại đây, tiến độ điều đại khái 85%, lại nỗ lực hơn, sang năm tiểu vũ là có thể thêm đệ đệ muội muội. Khương mạn y gì thở dài, nhìn cười đến trước hợp ngửa ra sau Liễu Diệp. Cùng với trong mắt giữa mày đều là sủng nịch tạ huyên, lâm vào thật sâu phiền một chung. Ngươi giống như không mấy vui vẻ a Trình giã chú ý tới Khương Mạn Y gì vẻ mặt lo lắng. Hắn nhiều năm như vậy, vẫn luôn nghĩ a yên, đem chính mình chặt chẽ vây khốn. Ta đương nhiên hy vọng hắn có thể đi ra, ôm hoàn toàn mới nhân sinh. Chính là Khương Mạn Y thở dài một tiếng, ngươi không cảm thấy nữ nhân kia, rất giống bộ đàn yên sao. Giống sao? Trình giã điều kính viên vọng tiêu cự, hoàn toàn không giống a này mắt to so với ta còn đại. Cùng ngươi con rể đảo rất giống. Ta không phải nói diện mạo. Khương mạn y lìa đoạt qua camera, nhìn trong một góc hai người, ngươi cùng bộ đàn yên đương 4 năm đồng học, chẳng lẽ không cảm thấy nàng dáng người, đặc biệt là chân, cùng bộ đàn yên giống nhau như lúc. Ta thượng chỗ nào biết đi. Trình Dã không chút để ý nói, ta lại không thích nàng, sao có thể cả ngày nhìn chằm chằm nhân ra chân xem. Nếu Tạ huyên nghĩ thông suốt, muốn triển khai một đoạn tân tình yêu, ta đương nhiên vì hắn cao hứng nhưng ta liền sợ hắn đem Liễu Diệp trở thành á yên thay thế, này liền đả thương người lại thương mình. Hắc. quả nhiên là bá đạo tổng tài đâu, thế thân đều tới. Khương Mạn Y lìa bất mãn mà vô vô chỉnh ra đầu, không chuẩn khai như vậy vui đùa. Hào hào, ta nghe ngươi. Trình Giã lại cầm lấy kính viễn vọng muốn xem, chỉ thấy Tạ Huyên mắt to xuất hiện ở kính viễn vọng đối diện, cùng hắn xa xa tương vọng. nha. Trình Giã sợ tới mức ném ra kính viễn vọng, chỉ thấy Tạ Huyên trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, không giận tự uy nhìn nhiều ngày như vậy, rất đẹp sao? không, nào có. Trình giã đem kính viễn vọng đẩy ra, gãi gãi đầu, khó coi, cái gì cũng không thấy được. này phá kính viễn vọng. Khương Mạn Y kéo lại Tạ Huyên ống tay áo, các ngươi rốt cuộc tình huống như thế nào a? hắn không e dè mà nói, ta cùng Diệp Tử đang yêu đương. Khương Mạn Y lìa lo lắng mà nhìn hắn, cho nên là thật sự buông xuống sao? Tạ Huyên cười cười, sao có thể? vậy ngươi, ta có thể xác định Diệp Tử chính là A Đàn. Tạ huyên đối Khương mạn y dì nói, ngươi không phải cũng có cảm giác sao, lần đầu tiên gặp mặt đêm đó, ngươi cũng nói, nàng cùng A đàn rất giống. Khương mạn y dì thấy tạ huyên chút nào không giống nói dỡn bộ dáng, cảm thấy thực hoang đường, là giống A, nhưng nàng sao có thể là bộ đàn yên. Như thế nào không có khả năng. Tạ huyên cố chấp lên, là mấy đầu nghiêu đều kéo không trở lại, chẳng sợ diện mạo không giống nhau, nhưng ngươi là A đàn tốt nhất bằng hữu, hẳn là có thể cảm giác được, nàng tính cách, cử chỉ, thần thái. Không có chỗ nào mà không phải là A đàn phiên bản. Khương mạn y dì là thật sự cảm thấy tạ huyên bệnh cũng không nhẹ. Ta tin tưởng trên thế giới này sẽ có hai cái dáng người thật sự giống, tính cách cũng rất giống người, nhưng cũng không đại biểu nàng chính là bộ đàn yên. Tạ huyên ngươi tỉnh tỉnh đi, bộ đàn yên đã chết. Nàng không có chết, ta chưa bao giờ tin tưởng nàng đã chết. Tạ huyên lạnh lùng mà nhìn khương mạn y dì, gàn từng chữ một uy hiếp nói, không chuẩn nói như thế nữa. Làm gì làm gì? Trình giã che chở khương mạn y dì. Này vốn dĩ chính là sự thật, ngươi không muốn tin tưởng là vấn đề của ngươi, như thế nào, muốn đánh nhau sao? Khương mạn y gì đẩy ra chính giã, vội vàng mà đối tạ huyên nói, tiểu vũ sẽ không nguyện ý nhìn đến ngươi hiện tại bộ ráng, càng sẽ không hy vọng ngươi cho nàng tìm tới tân mụn mụn, là nàng thân sinh mẫu thân thay thế. Nàng không phải thay thế. Tạ huyên vững vàng giọng nói, nói, diệp tử ký ức có vấn đề, ta sẽ giúp nàng nhớ tới trước kia sự, nhớ tới chúng ta đã từng sở hữu, đến lúc đó A Đàn liền sẽ trở về. Chúng ta sẽ một nhà đoàn tụ. Khương mạn y dư thấy tạ huyên là thật sự mau xin ốc, không thể nề hà, chỉ có thể nói, nếu ngươi nói nàng ký ức có vấn đề, hành, nhà chúng ta không phải có có sán tâm lý cố vấn sư sao, làm ngươi con rể cho nàng nhìn xem, không phải chân tướng đại bạch. Tạ huyên chỉ trừ một chút, trầm khuôn mặt nói, quá đoạn thời gian, ta sẽ giúp nàng trị liệu. Vì cái gì muốn quá đoạn thời gian, hiện tại liền có thể a, Tạ huyên không nói gì, cho nên vẫn là bởi vì sợ hãi đi. Khương mạn y là cái thẳng thắn tính tình, nàng cần thiết muốn cho tạ huyên nhìn thẳng vào hiện thực, ngươi trong lòng cũng sợ hãi, không có cách nào tiếp thu nàng không phải bộ đàn yên kết cục. Cho nên ngươi thả rằng lừa chính mình, lừa nàng. Ta không sợ, ta xác định nàng chính là A đàn. Hành A, vậy ngươi ngày mai liền đi tìm cựu lệ, đem Liễu diệp mang qua đi tìm hắn thôi miên nhìn xem, tự nhiên chân tướng đại bạch. Trình giã thấy hai người dương cung bạc kiếm bộ dáng, vội vàng hòa hoan nói, kỳ thật không có cái này tất yếu y Cứ như vậy không khá tốt sao? Tạ Huyên cùng Liễu Diệp phải hảo hảo yêu đương, không chừng còn có thể kết hôn, cho chúng ta tiểu Vũ thêm cái đệ đệ muội muội, không phải thực tốt sao? Tương lai đem chuyện quá khứ đã quên không được sao? Khương Mạn Y Lia nhìn Tạ Huyên, không thể nề hà nói, ngươi hỏi một chút hắn, chính hắn quên được sao? Nếu Liễu Diệp biết, hắn chỉ là ở trên người nàng thấy được tiền nhiệm bóng dáng, nàng sẽ nghĩ như thế nào? A đàn không phải tiền nhiệm, ta vĩnh viễn chỉ có nàng một cái. Tạ Huyên tay nắm chặt nắm tay, Dùng sức nói, liễu diệp chính là A-Đàn, ta ngày mai liền đi tìm cựu lệ. Nói xong, hắn xoay người rời đi, nhưng mà đi rồi không vài bước lại đi vòng vèo trở về, xoa xoa cánh mũi, đã quên hỏi, kia tiểu tử hiện tại ở nơi nào. Khương mạn y gì thuận miệng nói, còn có thể tại chỗ nào, đương nhiên ở tại nhà ngươi A, ngươi mấy ngày không về nhà. Tạ huyên, hắn vì cái gì ở tại nhà ta? Khương mạn y gì, bằng không đâu. Tạ huyên, ngươi lặp lại lần nữa, hắn ở tại nhà ta. Khương mạn y khểnh nhất miệng, ngươi cái này ba ba sao lại thế này? Con rể trụ nhà ngươi, thực kinh ngạc sao? Phòng sáng sủa sạch sẽ, gió nhẹ thổi quét màu trắng bức màn, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Một mặt ánh mặt trời xuyên thấu qua khung cửa sổ chiếu vào phòng, vừa lúc dừng ở nữ hài ngủ say gương mặt. Khương Vũ hơi hơi động đậy lông mi, mở mắt, ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến thiếu niên ăn mặc đơn bạc bạch áo lông, trong miệng ngậm một cây kẹo que, ngồi xếp bằng ngồi ở nàng nhân thể công học ghế, điểm đấm con chuột ở hồng nhạt thanh trục bản phím thượng đưa vào thân phận chứng hảo hôm nay là thi lên thạc sĩ tra điểm nhật tử nha Khương vũ tức khắc buồn ngủ toàn vô từ trên giường nhảy dựng lên điên nhi dép lady vào cựu lệ phía sau kích động mà ghé vào trên vai hắn chờ đợi internet giao diện nhảy chuyển thực xin lỗi ngài sở tra tìm giao diện đã mất đi thỉnh sau đó thử lại thật lâu sau giao diện càng thêm tái ra tới như vậy một đoạn lời nói cựu lệ bất đắc dĩ mà quay đầu lại vọng nàng nhà ngươi vong tốc là có bao nhiêu chậm ta một buổi sáng cũng chưa đi vào. Khương Vũ rút ra hắn kẹo que, bỏ vào chính mình trong miệng, không trách vong tốc, khẳng định là hôm nay buổi sáng tra thành tích người quá nhiều. Bạn trai thử lại, khẳng định có thể chen vào đi. Cựu lệ một lần nữa đổi mới giao diện, giao diện còn ở ra tốc nhẹ chuyển. Khương Vũ ghé vào hắn trên vai, rõ ràng chú ý tới thiếu niên thân hình ở run rẩy, run đến còn rất lợi hại. Nàng vô vô hắn, không phải đâu, ngươi này trình độ còn khẩn trương. Cựu lệ trả lời, ngươi biết mỗi lần xem thành tích ta đều khẩn trương, phản xạ có điều kiện. nàng nhớ tới thi đại học trước kia đoạn thời gian, cựu lệ đều khẩn trương đến mỗi đêm mất ngủ đâu. hắn tự hồ có khảo thí khẩn trương hội chứng, khẳng định không thành vấn đề lắm. tỷ tỷ nắm tay của ta, hắn thực ngoan mà khẩn cầu. khương vũ dùng sức cầm cựu lệ tay trái, an ủi nói, đừng sợ đừng sợ, liền tính khảo không hảo cũng không quan hệ. tống dụ hòa giáo thủ còn ba ba hy vọng ngươi thi không đậu hồi hải thành đại học đâu, tương lai thế nào đều là tốt lắm. Đặt ở tỉ tỉ nơi này, sẽ không sợ. Cưu lệ thong thả mà bắt tay gác ở Khương Vũ ngược chỗ, hướng bên trong tế tế. Khương Vũ. Thành tích nhưng thật ra dùng một lần cấp đổi mới ra tới. Tiếng Anh, 95. Chính trị, 93. Nghiệp vụ khóa 1, 148. Nghiệp vụ khóa nhị, 143. Tổng thành tích, 479. Khương Vũ nhìn này điểm, vô ngữ mà đem hắn một phen ném ra. Quả nhiên, gia hỏa này mỗi lần tra phân khẩn trường. Nàng mỗi lần đều thiệt tình thành ý mà an ủi hắn, kết quả. Mỗi lần nàng đều là vai hề. Thi lên thạc sĩ thành tích có thể thượng 400 phân đều thuộc về lông phượng xứng lân, gia hỏa này khét ngược, xông thẳng 500 phân đi. Khương Vũ chỉ có một từ hình dung hắn. Đáng giận. Tuy rằng bạn trai khảo cao phân, nhưng là Khương Vũ cảm giác chính mình chỉ số thông minh đã chịu vũ đục, cảm tình cũng tao ngộ lửa gạt, cho nên sáng sớm thượng đều không nghĩ phản ứng gia hỏa này. Cưu lệ quyết định chủ động đi xuống lầu làm một đốn bữa sáng. Thảo bạn gái vui vẻ. Khương Vũ thực không khách khí mà để yêu cầu, ta muốn ăn mỡ vàng mực trái cây bạch nước hầm gà hương tô bánh sừng nước chanh cộng thêm một cái chân giỏ hun khói trứng. Ta đây kiến nghị ngươi ngủ tiếp một giấc, trong mộng khả năng có. Khương Vũ đem gối đầu tạm hướng hắn, bị hắn một tay tiếp được, lười nhắc nói, sữa đậu nành bánh quậy cùng sữa bò bánh mì tuyển một cái. Ta tuyển bánh kem mousse, bột đậu hỗn hợp bánh dày cùng bơ lử hệ bơ rỉ sữa chua. Cựu lệ không thể nổi hả, chỉ có thể ăn mặc quần quộc lại đi rồi trở về thay quần dài, lao tử đi ra ngoài giúp ngươi mua. Khương Vũ an vạ trên giường nhìn hắn, khoe miệng tràn ra ý cười, vất vả bạn trai nga. nhưng mà, Cự Lệ ra cửa lúc sau còn không có quá một phút, lại vội vội vàng vàng mà lui trở về, đóng cửa lại, trung quanh nhìn nhìn, sau đó quyết định đem chính mình cất vào tủ quần áo. Khương Vũ không rõ nguyên do, hỏi, người gặp quỷ lạ, người ba đã trở lại, trở về liền đã trở lại mái. Cự Lệ đóng lại tủ quần áo môn, kinh hồn phủ định. Trên tay hắn dẫn theo một phen dao phay. 112, Ngoan Nhi tử canh hai. Khương Vũ gión ra gión dén mà dấm lên thang lầu, nhẹ dọng đi rồi đi xuống. Trong phòng bếp, Tạ Huyên đem một thanh sắc bén dao phay cắm ở thất thượng, sau đó ở nước gấm ôn hai bao sữa bò, lại nướng bánh mì nướng. Ba, Người đã về rồi. Tiểu cô nương ghé vào tủ bát bên cạnh bàn hướng hắn cười, đen nhánh tóc dài rũ trên vai, làn da lược hiện tái nhợt. Tạ Huyên rỗi tay nhéo nhéo nàng mặt, hỏi, như thế nào khí sắc không tốt lắm? Mấy ngày nay ăn cái gì? Ách, cơm hộp. Tạ Huyên cấp Khương Vũ lột cái bạch trứng gà, đặt ở mâm đưa qua đi, sau đó đổ hai ly sữa bò, một ly đưa cho nàng, ăn cơm sáng. Hảo Nga, đều là hai mươi mấy tuổi đại nhân, con sẽ không chính mình nấu cơm. Tạ Huyên nướng bánh mì nướng, bất mãn mà nói, còn muốn ba bà tới chiếu cố ngươi sao? Ta sẽ chiếu cố chính mình. Sẽ chiếu cố chính mình, mỗi ngày ăn cơm hộp. Mụ mụ trước kia không cho ta học nấu cơm sao? Nàng nói ta nhiệm vụ là hảo hảo học tập, không phải làm việc nhà. Ta huyên tuy rằng mặt ngoài bất mãn, nhưng trong lòng đối Khương mạn Y hề dâng lên vài phần cảm kích chi tình. Nàng quá khứ kinh tế điều kiện không tốt lắm, cho dù như thế, cũng trước nay không làm Khương vũ chịu bị khuất, không cứ gọi nàng làm việc nhà, đưa nàng đi tư lập trường học nhiệm thư, học ba lê. Nàng đái Khương vũ, có lẽ so đối đái chính mình thân sinh nữ nhi còn muốn hảo. Về sau cũng muốn hảo hảo đối với người mẹ. Đây là đương nhiên. Khương Vũ thấy tạ huyên thái độ hòa hoan xuống dưới, thật cẩn thận mà nói, ba, thi lên thạc sĩ thành tích ra tới, hắn khảo đến. Ta biết, tạ huyên đánh gây hắn, không cần vội vàng báo tin vui, hắn chỉ số thông minh, khảo như vậy điểm thực bình thường, không đáng kiêu ngạo. Ngài đối hắn yêu cầu cũng quá cao đi, ta đối ta con rể yêu cầu càng cao, hắn cũng không có đạt tới, kém xa. Ách! Khương Vũ le lưỡi, quyết định vẫn là không cùng tạ huyên để nảy cha, ba, nghe nói ngài gần nhất yêu đương. Ân. Ngươi gặp qua, Liễu Diệp, Hoa, là thật sự a. Khương Vũ kinh hỉ mà nói, này thật đúng là thật tốt quá. Nàng thật sự sợ hãi tạ nguyên đi không ra mẫu thân qua đời khói mù, vẫn luôn cô độc đi xuống, hiện tại nhìn đến hắn nguyện ý mở rộng cửa lòng tiếp thu những người khác, Khương Vũ phát ra từ nội tâm mà vì hắn cảm thấy cao hứng. Giữa trưa nàng sẽ qua tới ăn cơm, ngươi cùng nàng chính thức trông thấy mặt. Ai? Ba ba ngươi như thế nào không nói sớm? Ta còn không có hóa trang trang điểm đâu. Khương Vũ nói xong liền hướng trong phòng chạy, tạ huyên gọi lại nàng, đem tủ quần áo kia tiểu tử kêu lên tới. Ách! 5 phút sau, cựu lệ trung quy trung củ, nhân môi nhân dạng mà đứng ở tạ huyên trước mặt. Hai người thân cao kỳ thật không sai biệt lắm, đều là 1m87, bất quá tạ huyên thoạt nhìn muốn chắc nịch một ít, cựu lệ tất có vẻ tương đối thon dài thon gầy. Tạ Thúc hảo! Lại đây! Cựu lệ nghe lời mà đi qua, tạ huyên trực tiếp cầm lấy cắm ở trên cái thất dao phay. Khương Vũ thấy thế, hoảng sợ, hô. 3. ngươi muốn làm gì? Tạ Huyên mắt trợn trắng, đem đao thay đổi cái phương hướng, chui đao đưa cho hắn. Cựu lệ tiếp được chui đao, mới nghe hắn chậm rãi nói, khi chúng ta ra con rể, quan trọng nhất chính là muốn lên được phòng khách, còn muốn hạ đến phòng bếp, tương lai mặc kệ lấy được bao lớn thành tiệu. Ở trong nhà, phòng bếp mới là người chiến trường. Khương Vũ nhẹ nhàng thở ra, đồng dạng Cựu lệ biểu tình cũng nhẹ nhàng rất nhiều, nắm chặt dao thay, đối Tạ Huyên trịnh trọng bảo đảm nói, ta sẽ hảo hảo học nấu cơm. Giữa trưa ta thỉnh một vị a di tới trong nhà ăn cơm, ngươi liền ở phòng bếp hỗ trợ, ta thuận tiện giáo ngươi nấu cơm. Tốt. Thức mau. Liễu Diệp đi tới tạ Huyên gia, Tạ Huyên bưng lên tẩy tốt trái cây đặt ở phòng khách trên bàn trà, làm Khương Vũ đổi Liễu Diệp nói một lát lời nói, chính mình tắt cùng cựu lệ vào phòng bếp. Khương Vũ nhưng cho tới bây giờ không gặp Tạ Huyên đối ai như vậy ân cần quá, xem ra hắn là thật sự thực thích vị này giống tiểu tỷ tỷ giống nhau, Liễu Diệp a di. Liễu Diệp bộ dáng đặc biệt thanh lệ thu khí. Có điểm chống dù giấy vũ hẻm cô nương cảm giác, chỉ là nàng tính cách lại không có giang nam nữ tử dịu dàng, đặc biệt thích gửi, nói chuyện cũng thức thẳng, rộng rãi hòa bác. Khương vũ cùng nàng trò chuyện thiên, có thể rõ ràng cảm giác được nữ nhân này trên người tựa như thuần nhưỡng rượu mạnh giống nhau sức cuốn hút, có thể lệnh đông tuyết hòa tan, vạn vật xuống lại. Nàng cuối cùng biết vì cái gì ba ba đơn nhiều năm như vậy, sẽ bỗng nhiên thích thượng nàng. Liêu diệp trên người, đặc biệt có bộ đàn yên cảm giác. Tuy rằng Khương Vũ chưa từng có gặp qua bộ đàn yên bản nhân, nhưng là nàng so bất luận kẻ nào đều hiểu biết bộ đàn yên. Nàng mỗi một chi vũ, mỗi một bộ vũ kịch, Khương Vũ đều rõ như lòng bàn tay. Trong phim ngoài đời, bộ đàn yên không chỉ có là nàng thân sinh mâu thân, càng là nàng bằng hữu A. Liêu A-Z, ngươi thích ta bà bà cái gì nha? Khương Vũ tò mò hỏi. Ta thích hắn. Liêu Diệp nhưng thật ra lần đầu tiên thâm nhập tự hỏi vấn đề này, trước kia cũng không thiếu ưu tú nam nhân theo đuổi nàng chính là liễu diệp chính là không tới điện nàng cùng tạ duyên cơ hồ ở làm rõ ái mỗi ngày đầu tiên hai người như lâu hạng cam lộ đồng thời lâm vào tình yêu cùng nhiệt ta thích hắn mang cho ta cảm giác giống như chúng ta nhận thức thật lâu dường như cái này trả lời nhưng thật ra thực lệnh khương vũ cảm thấy mới lạ giống nhau trả lời không đều là anh tuấn nội hàm nhiều kim thành thuộc ổn trọng sao đương nhiên khương vũ nhìn ra được tới liễu diệp cũng tuyệt phi giống nhau nữ nhân trên người nàng có một cổ từ trước đến nay kiêu ngạo Lệnh nàng đủ để cùng bất luận cái gì ưu tú nam nhân xứng đôi. Cùng nàng nói chuyện phiếm cảm giác, thật là thực kỳ diệu a. Trong phòng bếp, Tạ Huyên giáo cửu lệ làm hương vũ thích nhất ăn vị sáo địa, cửu lệ đảo cũng là thông minh, vừa học liền biết. Hai người không mặn không nhạt mà nói chuyện phiếm bài câu, cứ việc Tạ Huyên cực lực ngụy trang cùng che giấu bình tĩnh, nhưng cửu lệ kiểu gì thay thính mắt tinh, như thế nào sẽ nhìn không ra tới Tạ Huyên trong lòng cất giấu sự, thoạt nhìn giống như còn có chuyện phải đối hắn nói. Tạ thúc Ngài có bất luận cái gì sự đều có thể nói. Cựu lệ đơn giản làm rõ câu chuyện, ta cùng tiểu vũ là giống nhau. Ta Huyên trầm ngâm một lát, sau đó vô vô cựu lệ bả vai, thấp giọng nói, tiểu lệ, đích xác có một việc yêu cầu phiền thói ngươi. Mời nói. ta Huyên liền đem chính mình đối Liêu Diệp hoang đường suy đoán, đều nói cho hắn. Ta chưa bao giờ tin tưởng A Đàn đã rời đi, có lẽ nàng thật sự không có chết, chỉ là bởi vì đủ loại nguyên nhân, không thể gặp nhau. Liêu Diệp cơ hồ cùng nàng giống nhau như lúc, trừ bỏ ngũ quan. Nhưng người ngũ quân là có thể thay đổi, không phải sao. Cựu lệ nghe xong tạ huyên lời này, bình tĩnh mà nhìn chăm chú tạ huyên biểu tình. Mong đợi, khát vọng, mang theo điểm cố chấp. Lời này, cùng với nói cho hắn nghe, không phải nói là tạ huyên nói cho chính mình nghe. Hắn so bất luận kẻ nào đều càng nguyện ý tin tưởng lời này là thật sự, hoặc là hắn hy vọng này này hết thảy đều là thật sự. Cựu lệ biết, chính xác đáp án hẳn là giống Khương Mạn Y thì giống nhau, nói cho tạ huyên hắn sai rồi nhưng là Cựu lệ không mở miệng được. Hắn không nốc, hắn cùng Tiểu Vũ quan hệ, chỉ có Tạ Huyên gật đầu mới tính thật sự định ra tới. liền vì cái này, Cựu lệ cần thiết đứng ở hắn bên này. Ta có thể giúp ngài thử xem. Cựu lệ đối Tạ Huyên nói, giúp ngài xem xem nàng qua đi đến tận cùng là bộ dáng gì. Tạ Huyên nặng nề mà đẻ đẻ bờ vai của hắn. Người một nhà hòa thuận vui vẻ mà ăn qua cơm. Liễu Diệp thấy Cựu lệ chính là đêm đó nàng lái xe tái quá đoạn đường Nam Hải Tử, kinh hỉ chi sắc buộc lộ ra ngoài. Nàng đối cựu lệ có loại nói không nên lời thích, tổng ở thường thường mà đánh giá hắn. Tiểu lệ là người ở nơi nào nha? Bác Thành! Người ba ba mụ mụ đều là làm gì đó đâu? Ta ba là... ta mẹ! Hắn đôn thật lâu, Chung Quy nói không nên lời. Khương Vũ lập tức giải vây nói, ta ba mẹ chính là A lệ ba mẹ, một cái ca sĩ một cái tổng tài. Ta mụ mụ nói, Liêu A Di liền càng tục lạc, không cần giới thiệu đi. Liêu Diệp cũng là thực thông minh nữ nhân lập tức từ thiếu niên trầm thấp sắc mặt chúng cảm giác được cái gì, nói, thật tốt, liền cùng người một nhà giống nhau. Đúng vậy, chúng ta chính là người một nhà đâu. Tạ huyên đối liêu diệp nói, tiểu liêu, ngươi không phải tổng cùng ta nói, ký ức không tốt lắm sao, vừa lúc nhà của chúng ta tiểu lệ là lâm sàng tâm lý học chuyên nghiệp, muốn hay không làm hắn giúp ngươi nhìn xem. Ai? Này! hữu dụng sao? Ta trước kia kỳ thật xem qua không ít bác sĩ tâm lý, bất quá cũng chưa có gì hữu dụng đâu. Tiểu lệ trình độ. Ngươi có thể yên tâm, lần trước Hải Thành phá hoạch trọng đại văn vật mất trùng án cũng có hắn tham dự, lợi hại như vậy nha. Hắn rất tuyệt, hẳn là có thể giải quyết vấn đề của ngươi. Tạ Huyên nhìn Cự Lệ liếc mắt một cái, Cự Lệ cảm nhận được hắn ánh mắt nôn nóng, đứng dậy đi đến bên cửa sổ kéo lên bức màn, làm cho cả phòng bảo trì tối tăm. Liêu A Di trước tiên ở trên sofa ngồi trong chốc lát, bảo trì thả lỏng trạng thái. Liêu Diệp theo lời ngồi ở trên sofa, hơi sự nghỉ ngơi, Tạ Huyên bồi nàng nói chuyện. Mà Khương Vũ lại nhíu mày, đối cựu lệ đưa mắt ra hiệu, làm hắn đến ban công biến tới. Cho nên, người cùng ta ba này kẻ sướng người họa, là tình huống như thế nào? Quay đầu lại lại giải thích, được không? Không được. Khương Vũ biết cựu lệ thuật thôi miên có bao nhiêu lợi hại, hắn đã từng thôi miên nàng suốt 3 năm. Nếu cựu lệ không nói rõ ràng hôm nay rốt cuộc tình huống như thế nào, nàng tuyệt không sẽ làm cựu lệ tùy ý đối Liễu diệp tiến hành thôi miên. Thức mau, ta huyên cũng đi ra, đối Khương Vũ nói thẳng nói. Liệu a Di 8-9 phần 10 Chính là ngươi mụ mụ bộ đàn yên, cho nên ta làm tiểu lệ giúp ta nhìn xem. Như vậy Hoang Đường Vô Lý nói, từ Tạ Huyên trong miệng nói ra, Khương Vũ rất là kinh ngạc. Ba, Ngươi như thế nào? Ngươi tại sao lại như vậy tưởng, liệu a Di nàng như thế nào sẽ là mụ mụ đâu? Không kịp giải thích. Tạ Huyên kiên định nói, vô luận như thế nào, hôm nay đều cần thiết biết rõ chân tướng. Chính là ba, Vạn nhất liệu a Di không phải mụ mụ. Tiêu ngải có phải hay không muốn cùng nàng chia tay đâu? Tạ Huyên trầm khuôn mặt, không có trả lời. Hắn không có nghĩ tới kết cục như vậy, Liễu Diệp nhất định là nàng, hắn cảm giác không có sai. Khương Vũ tâm trầm rãi trầm đi xuống. Nàng cho rằng Tạ Huyên là đi ra, mới có thể cùng Liễu Diệp kết giao, không nghĩ tới hắn không chỉ có không có đi ra bản thân cho chính mình vẽ ra lao tù, ngược lại, càng lún càng sâu. Nên xem bác sĩ tâm lý không phải Liễu Diệp, mà là Tạ Huyên mới đúng. Khương Vũ nhìn phía Cự Lệ. Không thể tưởng tượng hỏi, cho nên ngươi cũng đồng ý. Cựu lệ xủy xuống tay, nhìn thiên, ta xem liều A-di đôi mắt, giống như liền không quá tự nhiên, khả năng chỉnh quá. Lời này nghe như vậy quen tai đâu. Cựu lệ nghĩ một đằng nói một nẻo nói, tóm lại, ta tin tưởng tạ ba phán đoán, khẳng định có hắn đạo lý. Tạ tuyên, ngoan nhi tử. Cựu lệ nghiêm trang nói, tiểu vũ, cũng thỉnh ngươi tin tưởng ba. Khương vũ nhìn ra hỏa này cầu sinh dục tràn đầy chân chó bộ dáng, vô ngự đến cực điểm Hành đi, liền ba đều kêu lên. Xem ra hắn là quyết tâm muốn nhận tạ huyền đương ba, bưng trà rót nước, thừa hoan dưới gối. 113, phu nhân song càng hợp nhất. Phòng ánh sáng hơi ảm, liễu diệp ôm gối dựa ngồi ở trên sofa, cựu lệ ngồi ở bên người nàng độc ghế thượng, cho nàng làm cuối cùng thả lỏng huấn luyện. Xuất phát từ riêng tư suy xét, liệu A-Z có thể lựa chọn cùng ta đơn độc liêu. Tâm lý cô vẫn ngành sản xuất quý củ, ở tôn trọng cô vẫn giả ý nguyện tiền đề hạng thôi miên quá trình không nên có bao nhiêu người ở đây liễu diệp nhìn mắt sofa đối diện tạ uyên nói không quan hệ ta nhớ rõ qua đi vụn vặt một ít việc không có gì nhận không ra người có thể cùng tạ uyên chia sẻ Khương vũ thực tự giác mà rời đi phòng khách trở về chính mình phòng cấp khương mạn y đã phát một cái tin nhắn hướng nàng dò hỏi liễu diệp tương quan tình huống rốt cuộc mụ mụ cùng liễu diệp còn tương đối quen thuộc Khương mạn y là đã sớm khí qua hiện tại chỉ là thực lo lắng tạ uyên Không hy vọng hắn lại nhất ý cô hành đi xuống. Tiểu vũ, nhiều bồi bồi ngươi ba, khuyên hắn một ít, chúng ta nói chuyện hắn không nhất định sẽ nghe, nhưng ngươi nói, hắn khẳng định sẽ nghe. Không biết đợi chút thôi miên kết quả sẽ như thế nào, nhưng vạn nhất ba ba là đúng đâu. Như vậy xác suất có thể so với mua vé số. Khương vũ treo điện thoại, ở trong phòng nôn nóng chờ đợi kết quả. Nửa giờ lúc sau, thôi miên kết thúc. Khương vũ ra phòng môn, nhìn đến liêu diệp còn nằm ở trên sofa nghỉ ngơi. Quyên cầm một cái thảm khoác ở trên người nàng, sau đó không nói một lời trở về thư phòng, đóng cửa lại. Kết quả, rõ ràng, Khương Vũ đang muốn hỏi cái gì, Cự lệ cao dài đầu ngón tay dừng ở bên môi, nhẹ nhàng hư một tiếng, sau đó trở lại phòng, đóng lại cửa phòng. Thế nào? Cự lệ lắc lắc đầu, nàng tuy rằng quên mất quá khứ một chút sự tình, nhưng là trong đầu còn giữ lại còn sót lại hồi ức, này đó hồi ức cũng không thuộc về bộ đàn yên, cho nên, không phải cùng cá nhân sao? Ân. Cựu lệ tham nhập nàng tiêm thức, biết được nàng từng có quá trượng phu, còn có một cái hài tử. Sau lại trượng phu hình như là bị phạm vào sự, bị cảnh sát mang đi, hài tử cũng không biết tung tích, nhưng một đoạn này hồi ức tương đối mơ hồ, phá thành mảnh nhỏ, liền nàng chính mình đều không rõ ràng lắm là chuyện như thế nào, cựu lệ càng thêm không có cách nào tham minh rất nhiều chi tiết. Trượng phu xảy ra chuyện lúc sau, nàng ký ức liền rõ ràng rất nhiều, nàng độc thân nhiều năm, vẫn luôn không có gặp được hợp ý nam nhân, bởi vì sẽ nhảy múa ba lê cho nên ở hứng thú cơ cấu làm vũ đạo lão sư, giáo bọn nhỏ khiêu vũ, sinh hoạt đơn giản mà vui sướng, mãi cho đến mà nay nhận thức tạ duyên, Khương vũ đống nhiên nghĩ đến một cái manh mối, hỏi nàng cũng sẽ nhảy múa ba lê, như vậy nàng còn nhớ rõ chính mình múa ba lê lão sư tên gọi là gì sao? Cửu lệ lắc lắc đầu, nàng ký ức rõ ràng đứt gãy thành hai điều tuyến, ở trượng phu của nàng hài tử xảy ra chuyện trước cái kia tuyến rất mơ hồ, khinh phiêu phiêu, rồi sau đó ký ức liền rất rõ ràng cụ tượng nhưng vô luận như thế nào nàng không phải bộ đàn yên khương vũ thở dài một tiếng nàng biết giờ phút này tạ uyên cỡ nào thất vọng cùng khổ sở khương vũ không có đi thư phòng quấy rầy tạ uyên mà là lập tức đi tới phòng khách liễu diệp đã chậm rãi thanh tỉnh lại đây cựu lệ đem thôi miên quá trình cùng kết quả báo cho hắn trước kia ta cũng gặp qua không ít tâm lý cố vấn sư liễu diệp tựa hồ sớm có chuẩn bị bọn họ kết quả cùng ngươi giống nhau ta thật là đã quên rất nhiều đồ vật bao gồm quá khứ sinh hoạt bao gồm ta hải tử còn có thơ hấu hồi ức rất nhiều cụ thể chi tiết liên tưởng bị máy hút bụi cấp hút đi lưu lại phá thành mảnh nhỏ nếu ngài còn muốn tìm hồi những cái đó ký ức chúng ta có thể khác ước thời gian thử lại cưu lệ cũng có chút không quá cam tâm qua đi hắn băng nhân trị liệu chưa từng có gặp được quá loại tình huống này chỉ cần là bệnh hoạn trải qua quá hồi ức mặc kệ che giấu đến bao sâu ở hắn thôi miên trung đều có thể đủ bị thăm dò ra tới liễu diệp tình huống như vậy hắn cơ hồ không có gặp được quá trừ phi kia đoạn hồi ức Nàng thật sự chưa từng trải qua, nếu không lại như thế nào sẽ tìm không ra tới đâu. Hắn xem như gặp được khó giải quyết phiền toái, rất khó nói không chính mình không nghĩ lại tiếp tục nếm thử nhìn xem. Liễu Diệp nhìn ra cửu lệ không cam lòng, mi mắt con cong, cười nói, ngươi thật đúng là ta đây đương vật thí nghiệm đâu. Khương Vũ vội vàng bù nói, Liễu gì ngài đừng để ý, hắn từ nhỏ đến lớn đều là học sinh xuất sắc, khó được tao ngộ hoạt thiết lữ, mới có thể không cam lòng. Không quan hệ, tiểu lệ nếu còn tưởng thử lại, Chúng ta còn có thể khác ước thời gian. Như vậy, thứ sáu tuần sau buổi tối, hảo sao? Khương Vũ nhẹ nhàng lôi kéo cửu lệ ống tay áo. Nhân gia liễu A-di thuận miệng vừa nói, hắn còn rất thành thực mắt mà. Thật cùng nhân gia ước thời gian đâu. Hành đi, vậy thứ sáu tuần sau buổi tối, tiểu lệ ngươi tới nhà của ta, tiểu vũ cũng cùng nhau tới Nga, A-di cho các ngươi làm tốt ăn. Khương Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu. liễu Diệp thật sự thực thích cửu lệ, mà loại này thích, phản phất là xuất phát từ bản năng đêm đó đêm mưa nhìn thấy hắn dầm mưa lái xe bằng dáng liễu diệp tâm phảng phất bị đánh trúng nếu chính mình hài tử bình an trưởng thành hẳn là cũng cùng hắn đồng dạng tuổi đi liễu a di ba ba nói ngươi cũng sẽ nhảy ba lê đâu khương vũ tò mò hỏi liễu diệp ta cũng có chút muốn nhìn liễu a di khiêu vũ đâu hiện tại ở chỗ này sao ân nhà của chúng ta lầu ba là một cái rất lớn phòng tập nhảy, liễu gì ngươi cùng ta tới khương vũ mang theo liễu diệp đi lầu ba Nguyên bản lầu ba hẳn là tại nguyên phòng tập thể thao, bất quá Khương Vũ dọn lại đây, hắn một lần nữa làm người cải tạo thành luyện vũ phòng học. Liêu A-Z là vài tuổi bắt đầu học ba lê đâu? A, nay thật đúng là nhớ không rõ, dù sao tự mình có ký ức bắt đầu, liền sẽ nhảy. Khương Vũ đường cắp treo, học ba lê quá trình đặc biệt gian khổ, ta có lẽ sẽ quên mất đi học nghiệm thư sự tình, nhưng là học ba lê quá trình, liền cùng dấu vết giống nhau khắc vào trong đầu, đến nay ta đều còn nhớ rõ lần đầu tiên áp chân thời điểm. Lão sư ấn ta Trần, làm cho ta nước mắt lưng tròng đầu. Liêu Diệp lắc lắc đầu, ta thật đúng là một chút ký ức đều không có. Khương Vũ lấy tới chính mình luyện vũ phục, làm Liêu Diệp thay, sau đó mở ra Thiên Nga Hồ Đệ Tam Mạc Giao cắt Liệp độc vũ biến tấu. Liêu Diệp cười nói, gần nhất liền như vậy yêu cầu cao độ sao? Khương Vũ cũng cười, Liếu gì tùy tiện nhảy, không quan hệ, liền tính nhảy không được cũng. Lời còn chưa dứt, Liêu Diệp trực tiếp bắt đầu nhón chân xoay tròn, đi theo biến tấu khúc giai điệu, uyển chuyển nhẹ nhàng khởi vũ viên mãn hoàn thành 32 cái huy tiên chuyển, mỗi một cái chi tiết đều gần như hoàn mỹ. Thậm chí Khương Vũ để tay lên ngực tự hỏi, ở hoàn toàn không có nhiệt thân trạng thái dưới, bảo trì như vậy cao tiêu chuẩn động tác, nàng chính mình đều không nhất định có thể làm được đến. Hung chi, Liễu diệp đã không tuổi trẻ, có thể ngồi vào cùng Khương Vũ giống nhau trình độ, không? Nàng trình độ so khương Vũ càng cao. Cựu lệ là nhìn không ra cái gì môn đạo, nhưng là ở hắn nhìn đến Khương Vũ trợn mắt há hốc mồm biểu tình khi, cũng có chút phiếm nghi. Trên thế giới này, trừ bộ bộ đàn yên, ai có thể làm Khương Vũ lộ ra như vậy biểu tình. Liễu Diệp chuyển biến lúc sau, không hề có choáng váng cảm giác, vững vàng lập trụ, liền hô hấp đều không có hồ loạn, thế nào tiểu Vũ, ngươi là chuyên nghiệp vũ giả, nhìn còn được không? Khương Vũ căn bản là không biết nên nói như thế nào, nàng không có tư cách đánh giá một đoạn này có thể nói cực hạn vũ đạo. Từ nhỏ đến lớn, nàng đem bộ đàn yên video nhìn không dưới trăm ngàn biến, Liễu Diệp này đoạn vũ, hoàn toàn chính là bộ đàn yên phong cách a. Nàng đôi mắt hơi hơi phím hồng, ngươi là, ngươi là, ngươi là mụ mụ. Khương Vũ lời còn chưa dứt, cựu lệ rắt tay nàng, cố ý nói dân nói, ngươi ba còn không có đem liều A-Z cưới vào cửa, đã kêu mụ mụ. Khương Vũ lập tức ý thức được chính mình thất thố, bình phục nỗi lòng, nói, thực xin lỗi. Liêu Diệp không chút nào để ý, xua xua tay, cười nói, ta nếu là có như vậy ngoan nữ như nhà, ta nằm mơ đều phải cười tỉnh, về sau thực sự có cơ hội, các ngươi đều là ta hải từ đâu. Ta đây nhiều vui vẻ nha. Khương Vũ nhìn Liễu Diệp mỉm cười, nàng nhớ rõ lăng Toàn Lão sư nói qua, tiểu đàn đồng học đặc biệt tái cười, cười rộ lên, kia thật là trời sụp đất nứt, hoàn toàn không giống tiểu thư khuê các. Nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì Tạ Huyên cố chấp mà muốn đem Liễu Diệp nhận làm bộ đàn yên, nàng thật sự thật sự cùng nàng quá giống. Khương Vũ cho dù không có tiếp xúc quá bộ đàn yên, mà xem qua nàng vũ lúc sau, nàng đều bắt đầu hoài nghi, Tạ Huyên có thể hay không là đúng? Ngày đó buổi tối. Khương Vũ nhìn đến Tạ Huyên thư phòng đã khuya đã khuya còn đèn sáng, phụ thân cũng không có ngủ. Nàng nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, kêu một tiếng ba. Trong phòng có nhàn nhạt tiên vị. Tạ Huyên trong tay cầm một cái cũ xưa khung ảnh, trong khung ảnh là hắn cùng bộ đàn yên ở đường dây thượng chụp một trương chụp ảnh chung ảnh chụp. Kia cũng là bọn họ chi gian duy nhất chụp ảnh chung lưu niệm. Ba ba lại suy nghĩ mụ mụ. Thấy Khương Vũ tiến vào, Tạ Huyên lập tức cấn diệt tàn thuốc, sau đó kéo ra bức màn thông gió. Còn chưa ngủ. Ta tưởng ba ba hôm nay buổi tối khẳng định muốn mất ngủ. Khương Vũ đi đến tạ huyên trước mặt, dựa lưng vào án thư, rắt rắt hắn tay, ta tới buổi ba ba. Tạ huyên buông xuống khung ảnh, cười nhạt một chút, ba ba không có việc gì. Không thất vọng sao? Hắn lắc lắc đầu, không thất vọng, ta còn là kiên trì ta sở nhận định sự, liêu diệp chính là mụ mụ ngươi. Chính là cựu lệ nói. Là kia tiểu tử năng lực không đủ, không phải ta phán đoán sai lầm. Tạ huyên bình tĩnh mà nói, ta sẽ không nhìn lầm Bộ Đan Niên là hắn cuộc đời này trí ái, liên tính toàn thế giới đều không nhận biết nàng, Tạ Huyên cũng nhất định nhận được nàng. Dung nhan có thể thay đổi, thói quen cũng có thể thay đổi, nhưng ái nhân trong mắt người, vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Khẳng định là kiều lệ kia tiểu tử học nghệ không tinh lạc. Khương Vũ đối Tạ Huyên nói, nếu Liễu A Di nguyện ý, chúng ta có thể thỉnh lợi hại hơn tâm lý cố vấn sư hỗ trợ nhìn xem. Tạ Huyên hơi hơi có chút kinh ngạc, tiểu vũ, ngươi đứng ở ta bên này, không phải bởi vì ngươi là ta ba ba ta mới giúp ngươi. Khương Vũ tiếp nhận bộ đàn yên cung ảnh, ôn nhu mà ngóng nhìn ảnh chụp nữ nhân. ta xem qua liễu a di khiêu vũ, liền tính nàng mất đi đại não bộ phận ký ức, nhưng thân thể cơ bắp ký ức là sẽ không gạt người. nàng chính là ta mụ mụ. liễu diệp thấy tạ huyên vô luận là thời gian làm việc vẫn là nghỉ ngơi ngày, luôn là tăng ca. vì thế cuối tuần buổi chiều, liền thân thủ làm hắn thích ăn tiểu điểm tâm, cho hắn tặng qua đi. tạ huyên có thể cảm giác được, liễu diệp là thật sự thích hắn, tựa như bộ đàn yên giống nhau. Thích hắn thời điểm, cơ hồ mỗi ngày tìm lấy cơ hướng hắn trong tiệm chạy, hoàn toàn không giống cái kia niên đại nữ hài tử, muốn rụng rẻ, thích cũng nói không thích. Bộ đàn yên thích hắn, thích đến bằng phảng quang minh chính đại, liền tính trước vài lần bị hắn cử chi môn ngoại, nàng cũng ra mặt dày dùng sức truy. Liêu Diệp cũng là như thế này, mặc kệ trong công ty người như thế nào thấp giọng nghị luận, mặc kệ người khác xem nàng ánh mắt như thế nào ý vị thâm trường. Nàng thích tại huyên, chẳng sợ hai người hiện mà nay thân phận trên lệnh rất xa. Nàng mới không để bụng đâu. Nàng cầm tiểu điểm tâm vào duyệt phương tập đoàn Office Building Đại Sảnh, trước đài tiếp đại nhìn thấy nàng, lập tức gân cần mà cho nàng mở cửa cấm, chuẩn bị đưa nàng đi cửa thang máy. Không quan hệ, ta chính mình qua đi. Liêu Diệp nhìn trước mắt đài trước ngực ngực bài, nói, cảm ơn, tô Nguyệt. Không quan hệ, hẳn là, tạ tiên sinh liền ở 48 lâu, hiện tại hẳn là ở mở họ. tô Nguyệt thụ sủng nhược kinh mà trở về trước đài, nói khẽ với một cái khác trước đài chu chân như nói nàng vừa mới kêu tên của ta đâu. Chu chân như nửa ghen ghét nửa trào phúng mà nói, có cái gì thật là cao hứng, nữ nhân này mỗi ngày tới, mỗi ngày tới, ta công ty nàng ai không mặt thủ. Có người bắt đầu nói xấu, vẫn là về gần nhất công ty lớn nhất bắt quái tin tức, tạ huyên bạn gái, chung quanh mấy cái trước đài nghe được, cũng tụ lại đây, nghị luận nói, tạ tổng độc thân nhiều năm như vậy, cuối cùng đối nữ nhân thông suốt, nhưng không được hảo hảo nắm chặt sao, mỗi ngày tới lấy lòng, sợ ném đâu. Ta xem tạ tiên sinh chính là chơi chơi mà thôi, rốt cuộc nàng tuổi này. Tạ tiên sinh như vậy thân phận, muốn cái gì nữ nhân không có, nàng trong lòng không biết nhiều không cảm giác an toàn đâu. Ta xem cũng là, khó trách mỗi ngày tới. Không khéo, liễu diệp chờ thang máy thời điểm cúi đầu trở về điều tin tức, không có đuổi kịp thang máy, vừa vặn liền nghe được trước đài mấy cái tuổi trẻ nữ hài khập khiễng. Nếu là thay đổi nữ nhân khác, có lẽ hay còn sinh một lát hơn rồi, còn chưa tính. Nàng như vậy tuổi tác. Ai còn cùng này đó tiểu nha đầu so đo đâu? Bất quá liêu diệp này sinh ra đã có sán bạo tính tình, trước nay chịu không nổi bị quất. Ai dám cho nàng nhan sắc xem nàng, nàng nhất định gấp bội dâng trả. Mấy cái trước đài tiếp đai thấy nàng lạnh mặt trở về, lập tức im tiếng không nói, từng người trở về từng người cương vị. Liêu diệp nhìn phía tô nguyệt bên cạnh chu chân như, hỏi: Ngươi vừa mới trong miệng không sạch sẽ nói cái gì? Chưa nói cái gì a, không, không có nói ngươi. Chu chân như có chút sợ hãi. Rốt cuộc Liễu diệp là tại huyên người bên cạnh, nàng nhưng đắc tội không nổi. Có lá gân nói, không có can đảm thừa nhận sao. Chu chân như nhìn xem chung quanh đồng sự, mặt đều đỏ bừng lên, cảm thấy thực mất mặt, tính tình cũng đi theo đi lên, ta có hay không loạn giảng, vốn dĩ chính là như vậy, ngươi mới là dám làm không dám thừa nhận đâu. Ta làm cái gì, ta một không kết hôn, nhị không đoạt các ngươi nam nhân, ta như thế nào e ngại các ngươi. Ngươi cũng đừng đắc ý. Chu chân như nghẹn một mạch, nói. Ai biết tạ tiên sinh có phải hay không nhất thời hứng khởi, nói không chừng quá mấy tháng liền đối với ngươi không có hứng thú. Nam nhân hứng thú cùng ta có cái gì tương quan? Liêu Diệp cười lạnh, tiểu cô nương, tỉ tỉ khuyên ngươi một câu, có thời gian quản người khác nhàn sự, không bằng hảo hảo công tác, tăng lên chính mình. Cảm giác an toàn chưa bao giờ là nam nhân cung cấp cho ngươi, mà là chính ngươi tranh tới. Nay một phen nói đến nói năng có khí phách, hơn nữa nhìn ra được tới, nàng có nói ra lời này tự tin nhất bang tiểu nha đầu nhóm hai mặt nhìn nhau đều có chút hổ thẹn chu chân như khi ngứa răng còn phải về miệng tô nguyệt chạy nhanh giữ nàng lại liên thanh hướng liễu diệp xin lỗi thực xin lỗi a liễu tiểu thư thật sự vạn phần xin lỗi chúng ta về sau sẽ không lại nói bất luận cái gì nhàn thoại ta ta đây liền mang ngươi lên lầu liễu diệp cười đến lại cùng này giúp tiểu cô nương nhiều đến môi lưới xoay người rời đi đại sảnh lên lầu đi tổng tài văn phòng nghe nói nàng lại đây ta huyên nhanh hơn hội nghị tiến trình Nửa giờ nội kết thúc hội nghị, trở về văn phòng. Thấy Liêu Diệp nằm ở trên sofa nghỉ ngơi, hắn đơn giản bỏ đi âu phục cao khoác, cái ở nàng trên người. Liêu Diệp truyền tỉnh, nhìn hắn một cái. Nam nhân ngồi ở sofa biên, cho nàng tức một cái quả táo. Hắn sơ mi trắng tinh tế mà chất ở bên hông, cổ áo khai mấy viên, nhìn qua nhẹ nhàng rất nhiều, chút nào không giống vừa mới mở học khi như vậy nghiêm túc cao lãnh. Trong đám người hắn, trên người vĩnh viễn tản ra cường thế khí tràng, đem hắn cùng chung quanh người ngăn cách. Chỉ có Liễu Diệp biết, người nam nhân này ngầm đối nàng nhiều ân huệ. Trong tay hắn cầm sắc nhọn tiểu đao, khớp xương rõ ràng ngón tay tiêm thuần thục mà tức vỏ trái cây, sau đó cắt một mảnh nhỏ thịt quả đưa tới Liễu Diệp trong miệng, ở nàng cắn thịt quả thời điểm, Tạ Uyên túi đầu cắn nàng môi. Dài dòng hôn sâu lúc sau, Tạ Uyên hỏi nàng nói, nghe nói ngươi vừa mới cùng trước đài mấy cái tiểu cô nương xảo đi lên. Là nha? Liễu Diệp gấp không chờ nổi mà cáo trạng, các nàng sau lưng nói ta đâu, làm ta nghe được nhưng không được hảo hảo lý luận một phen sao? Tạ Huyên nhìn nàng sốt ruột bộ dáng, đảo thật cùng thiếu nữ khi giống nhau như lúc. Bộ Đan Niên cũng là đặc biệt so đo một người, tính tình hiếu thắng, chịu không nổi bị khuất, cũng chịu không nổi khi dễ. Công chúa bệnh rất nghiêm trọng, tuổi trẻ khi, Tạ Huyên sẽ khuyên nàng thu liễm tính tình, ở xã hội chung làm người xử thế, nếu một chút đều không thiệt toại được, chỉ sợ sẽ thực nhấp nô. Nhưng thành thục lúc sau Tạ Huyên, nguyện ý vinh viên sủng nàng đương công chúa, nếu nàng nguyện ý nói, Tiểu Lưu. Lưu trợ lý đi vào văn phòng, "Tạ tiên sinh, xin hỏi có cái gì phân phó?" Tạ Huyên buông Dao gọt Hoa Quả, không chút để ý nói, "Đem đưa mấy cái trước đại khai, thuận tiện. Nói cho bọn họ, ai lại chọc lão bản nương sinh khí, đều cho ta thu thập đồ vật chạy lấy người." Lưu trợ lý nghe được lão bản nương mấy chữ, hơi hơi có chút kinh dị. Tạ tổng là cái nghiêm cẩn mà nghiêm túc nam nhân, nói chuyện làm việc trước nay đều sẽ không có nửa phần khoa trương, càng sâu thiếu nói giỡn. Hắn thế nhưng xưng liếu Diệp là lão bản nương. Này 8 9 phần 10, là định ra A. liễu Diệp nghe thế hắn câu nói, càng là nhạc A, ngồi ở trên sofa ngây ngô cười, còn dùng chân đi chọc nguyên, Tạ Huyên, ta là lão Bản Nương. ân Tạ Huyên nhợt nhạt cười, tiếp được nàng chân, ngươi là nhà của chúng ta lão Bản Nương, ta cũng muốn nghe lời nói. Tạ Huyên, ngươi quá đáng yêu đi. Ngươi thích liền hảo. Độc thân Tiểu lưu trợ lý đột nhiên không kịp phòng ngừa bị uy một miệng cầu lương, đang muốn lui xuống đi, liễu Diệp gọi lại nàng, cái kêu kêu tâu Nguyệt Tiểu Cô Nương. Nàng khá tốt. Ta biết như thế nào làm, phu nhân. Lưu trợ lý lui xuống. Liêu Diệp lại nở nụ cười, không khép miệng được, lôi kéo tạ huyên tay áo, hắn kêu ta phu nhân đâu. ngươi chính là phu nhân. Mau nếm thử ta cho ngươi làm tiểu điểm tâm, ta cùng trên mạng giáo trình học, bánh nướng trứng chảy, không biết có hay không lật xe đâu, ta còn không có hưởng qua. Liêu Diệp nói mở ra hộp cơm, đem bánh nướng trứng chảy đưa tới tạ huyên trước mặt. Vẻ ngoài thoạt nhìn không có gì dị thường. Tạ Huyên cầm lấy một quả trứng hoàng tô nêm nếm, sau đó kịch liệt mà hò khát lên. Liễu Diệp vội vàng trần chủi chân đi máy lọc nước biên tiếp thủy đưa cho hắn. Anh ngon cũng không cần ăn như vậy cấp đi, từ từ ăn, lại không ai cùng ngươi đoạn. Này đó tất cả đều là ngươi. Tạ Huyên gian nan mà nuốt xuống trong miệng tựa như vôi giống nhau bánh nướng trứng chảy, cười khổ nói: Ngươi kỹ thuật thật đúng là nhiều năm như vậy cũng chưa biến quá. Bộ đàn yên lần đầu tiên làm điểm tâm cấp Tạ Huyên ăn, một cái lao bà bánh thiếu chút nữa đem hắn cấp độc chết. Tác dụng chậm nhi lớn đến nhiều năm như vậy, tạ huyên mỗi khi nhìn đến lao bà bánh đều sẽ bản năng nôn khan. liễu Diệp thấy tạ huyên ăn một cái lúc sau, liền bất động, hỏi, như thế nào không ăn sao? Diệp tử, ăn ngon như vậy đồ vật, ta cho ta con rể chứa chút, biết không, hán. Liên rất thích ăn này đó đồ ngọn. Hào đi, mệnh ngươi có thứ tốt còn sẽ nghĩ con rể đâu. ân, ta là thực tốt ba ba. Tạ huyên đem điểm tâm nắp hộp lên, đứng dậy chuẩn bị bỏ vào tủ lạnh, liễu Diệp dựa vào sofa biên. Thuần miệng nói, cuối tuần tiểu lệ cùng tiểu vũ còn muốn lại đây, cho ta làm tiến thêm một bước thôi miên trị liệu, ngươi cũng tới sao? Tạ huyên tay rất nhỏ mà run lên một chút, hắn bôi qua thân hỏi, ngươi còn muốn nhớ lại chuyện quá khứ sao? Đương nhiên tưởng A, ta giống như có đứa con trai, nếu ta có thể nhớ tới hắn họ gì gọi là gì, nói không chừng là có thể tìm được hắn. Liêu Diệp ngẩng đầu nhìn phía tạ huyên, ngươi để ý ta có hải tử sao? Tạ huyên liếm con ngươi, ngồi trở lại sofa pha biên, có lẽ là nữ nhi. không. Hẳn là Nhi Tử Liễu Diệp trên mặt hiện lên hoang mang biểu tình. Ta nhớ rõ hắn thực thích chơi trò chơi ghép hình, nhưng là trừ bỏ trò chơi ghép hình, càng nhiều tin tức, nàng thật đều nhớ không nổi. Không cần đi tìm tiểu lệ hỗ trợ, ta có thể nói cho ngươi chuyện quá khứ, nếu ngươi nguyện ý tin tưởng nói. Liễu Diệp ngẩn người, nhìn Tạ Huyên, ngươi biết? Ta biết. Nhưng chúng ta 19 tuổi năm ấy nhận thức. Liễu Diệp trầm mặc mà nghe xong Tạ Huyên từ từ giảng thuật cái kia chuyện xưa, ở hắn nhất nghèo túng bần cùng thời điểm. Gặp cuộc đời này trí ái, hắn như thế nào thâm ái cái kia giống thiên Nga trắng giống nhau tiêu ngạo nữ hải Sau lại nàng bất hạnh ly thế, hơn 20 năm qua đi, hắn quy định phạm vi hoạt động đem chính mình vây khốn, có lẽ cả đời này đều không thể tiêu tan. Nghe xong câu chuyện này, Liêu Diệp vô pháp ức chế chính mình bi thương cùng nước mắt, ở tạ huyên muốn dắt nàng tay trong ngáy mắt, nàng đẩy hắn ra tay. Tạ huyên, ngươi còn ái nàng. Ta biết ngươi không tin, nhưng, tuy rằng ta ký ức phá thành mảnh nhỏ nhưng ta cũng không đến mức trở thành người khác thế thân. Ta chưa bao giờ đem ngươi đương bất luận kẻ nào thế thân, ngươi chính là A-Đàn, ta sẽ chưa khỏi ngươi. Những lời này làm liễu diệp hoàn toàn banh không được, nàng phẫn nộ mà đứng lên, nhặt lên trên mặt đất giày cao gót, trực tiếp khâu ở tạ huyên trên người. Tạ huyên rối tay đón đỡ, giày cao gót đi theo cánh tay hắn thượng khấu hạ một đạo vẹt đỏ. Nàng tính tình chính là như vậy hòa bạo, tuổi trẻ thời điểm, suốt ruột thượng hỏa cũng sẽ cùng tạ huyên động thủ Ngươi muốn điên? Hà Tất kéo ta xuống nước. Liêu Diệp phẫn hận mà nhìn hắn, ngươi thủ ngươi tình yêu, Hà Tất làm ta. Hà Tất làm ta yêu ngươi. Ta huyên ý đổ giữ chặt nàng, ta biết, ta đều biết, nhưng là Diệp tử, ngươi có hay không nghĩ tới, vì cái gì ngươi nửa đoạn trước hồi ức không có chi tiết, như vậy mơ hồ, có lẽ cái căn bản là không phải trí nhớ của ngươi. Ta không nghĩ lại nhìn đến ngươi. Liêu Diệp nói xong, nhặt lên giày cao gót, sải bước đi ra văn phòng. Ta huyên đầu óc xửng sốt 1 phút, mới phản ứng lại đây. Nàng đi rồi. Không, không thể làm nàng đi. Thật vất vả tìm trở về bà bối, hắn không thể lại mất đi nàng. Hắn vội không ngừng mà đuổi tới dưới lầu, ở lầu một trong đại sảnh ngăn cản Liễu Diệp, từ phía sau toàn bộ ôm lấy nàng, Diệp tử, đừng rời đi ta. Trung quanh xuất nhập office building công nhân nhóm sợ ngây người, khó có thể tin mà nhìn trước mắt một màn này. Tạ huyên hắn. Như thế nào từ nhất quán chức trưởng kịch phong cách, dây biến môn tình kịch. Liễu Diệp lại tức lại cấp, nhấc chân hung hăng giẫm hắn một chân. Bung ra, cha nam. Ta không phải, không bỏ. Ngươi không cần đi. Liễu Diệp cắn chặt răng, ta xem yêu cầu bác sĩ tâm lý người là ngươi mới đúng. Ta Huyên gắt gao ôm nàng, đem mặt rào bước tiến lên nàng cổ, áp lực nhiều năm như vậy cảm tình một sớm bùng nổ, khó có thể thu thập. Ngươi nói cái gì đều hảo, chỉ cần đừng rời đi ta, Á Đàn, đừng rời khỏi ta. Ta là Liễu Diệp, ta mặc kệ ngươi là ai, ngươi đều là của ta. Liễu Diệp thật sâu mà hô hấp. Nhìn quanh chung quanh nhất bang Thạch Hóa duyệt phương công nhân nhóm, Tô Nguyệt cả kinh giả lông mi đều rớt. Liễu Diệp Trung Quy vẫn là không đành lòng làm tạ Huyên ở công nhân trước mặt như vậy mất mặt, trầm giọng hỏi, có phải hay không cái gì đều nghe ta? Ân. Liễu Diệp lôi kéo hắn tay, rời đi duyệt phương đại lâu, đi tới ngầm một tầng gara. Chỉ có nơi này mới thoáng an tĩnh một ít, không có những người khác. Tạ Huyên mở ra bện ni xe, hai người ngồi xuống, cũng cuối cùng bình tĩnh xuống dưới. Ngươi biết ngươi hôm nay ở công ty Tính xã đã chết sao? Liêu Diệp nghiêng mắt nhìn phía hắn, lớn như vậy người, cùng cái tiểu hài tử giống nhau. Không để bụng. Tạ huyên gắt gao nắm chặt tay nàng, vô luận như thế nào đều không buông ra, ta chỉ cần ngươi. Ta cho rằng ngươi là cái thành thục nam nhân. Ta thành thục nửa đời, cũng mất đi nửa đời, lúc trước buông ra ngươi, ta có bao nhiêu hối hận. Tạ huyên đem tay nàng, đặt ở chính mình trái tim vị trí, gian nan mà nói, mỗi ngày buổi tối, đều ở trùy tâm đến xương. Liêu diệp nuốt xuống trong cổ họng chua xót, ngươi nhiều gái A đàn A. Ngươi chính là A đàn. Ta là diệp tử. Ta huyên im lặng mà nắm tay nàng, đặt ở bên môi thâm tình mà hôn một chút, thực xin lỗi. Xin lỗi có ích lợi gì? Ta huyên buông lòng ra liêu diệp tay, thẳng đến lúc này, lý thẳng mới dần dần mà một lần nữa trở về, hắn không hề miễn cưỡng nàng, trừ bỏ thực xin lỗi. Ta không biết còn có thể nói cái gì, ta có thể thả ngươi đi. Chỉ cần ngươi nhớ tới ta thời điểm, không cần như vậy chán ghét ta Liễu Diệp mặc xong rồi giày cao gót, mở cửa xe, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Tạ huyên túi đầu điểm điều thuốc, tay ức chế không được mà run rẩy, hỏa vẫn luôn ra không được. Hắn tự sa ngã mà ném bật lửa, có hung hăng mà dùng khuỷu tay đánh tay lái một chút. Hắn hôm nay, thật sự điên rồi. Có lẽ chính như Liễu Diệp theo như lời, hẳn là xem bác sĩ tâm lý người, là hắn mới đúng. Hắn như thế nào có thể thương tổn nàng. Nhưng mà, hai phút lúc sau, cửa xe bỗng nhiên bị mở ra. Liêu Diệp mang theo tức giận, một lần nữa ngồi trở lại trong xe. Ta huyên ngẩng đầu, ngơ ngẩn mà nhìn nàng, Diệp tử. Liêu Diệp nghiêng đi thân, phùng hắn mặt, dùng sức mà hôn lên hắn, mang theo điểm cắn xé hương vị, phẫn hận mà nói, có thể đường a đàn. Nhớ kỹ ta vì ái ngươi, hy sinh cái gì? 114, Hoa quế song càng hợp nhất.